Mở. Lao thiên nhân hét lớn một tiếng, trong con ngươi tinh quang lóe lên, thiên nhãn thông có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn thẳng bản nguyên. Trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy trong hư vô một đoàn đen tùy lùi lộ vật. Nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, hai mắt của hắn một trận đâm nhói, nơi đó xuất hiện một đạo xích hà, quả thực như là cái đinh giống như, đâm nhói hai mắt của hắn. Xích quang lóe lên, cái kia thần bí sinh vật biến mất. Đến rồi. Len ken một tiếng, tiên điện điện chủ vung động trong tay chiến kích. Hướng về phía sau chém tới đây là một loại bản năng, bởi vì hắn phía sau lưng lông tơ nổ lập sinh ra một lớp da gà, gặp nguy hiểm tới gần. Kia lửa văng gấp nơi, một mảnh xương văn bị tiêu diệt, cái kia sinh vật phát sinh một chùm sáng chặn lại rồi kiếm thai, đồng thời có một luồng nóng rực dâng tới tiên điện điện chủ bên ngoài thân. Ma Khôi Vương, này rốt cuộc là thứ gì? Tiên điện điện chủ chất vấn Ma Khôi Vương, hắn một đòn toàn lực dưới chiến kích có thể đoạn bầu trời, có thể nước chư thiên bí bảo, nhưng vừa nhưng bị nẹt thậm chí suýt chút nữa bị đối phương cái kia cô đáng sợ lực lượng tập kích, ma khôi vương không có lên tiếng, chỉ là dưới chân sinh ra vạn ngàn phù văn, xúc địa thành thốn, nhanh chóng lướt ngang, một trưởng trực tiếp hướng về phía trước đập xuống chói thai thiêu đốt trong tiếng, một ngọn núi lớn hòa hợp dung nham ở nơi đó nổ tung, trong hư không một đoàn đen thui lùi đồ vật biến mất, gần như cùng lúc đó, cổ kim loan tộc trưởng hai hàng lông mày dựng thẳng, một tiếng gào thét, cả người xuất hiện màu vàng vàng, 10 vạn ruột kim vũ bay ra. Đều là phụ văn biến thành, đem vùng hư không đó nhân chìm Nơi đó trực tiếp nổ tung, 10 vạn rụt lông thần như là 10 vạn trôi thiên kiếm, đem hư không chảm nát. Ở mấy lớn 3 chủ liên hợp công kết giới, rốt cục cái kia sinh vật phóng lên trời, lộ ra bản thể. Nó tròn trịa như cầu, đường kính có thể có 1 mét, đen tùi rùi, mang theo trái đen, hơn nữa còn có vết máu. Đây là một con mắt. Khi nó khép kín thời điểm, ẩn dấu ở trong hư không, khó có thể phát hiện. Mà nó hơi hơi mở thời điểm. Trong con người phát sinh xích quang, dường như hỏa diễm, lại như chớp giật, có thể hủy diệt ngăn cản ở phía trước nó hữu hình vật chất. Mà lúc này, nó phút chốc mở to, trong phút chốc, này mới núi rừng đều là xích hạ, bị trùm sáng màu đỏ ngòm đầy dẫy mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, như là rơi vào màu máu trong địa ngục. Mắt nhăn cầu. Lẽ nào dị vực sinh linh đều là bực này tàn chi? Những kia chết đi thi thể đều là nó tạo thành à? Thấy rõ sinh linh dáng dấp. Một đám cường đại tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bọn họ từ cái này nhãn cầu lên cảm nhận được một luồng để bọn họ khiếp đảm khí tức. Ma đồng. Người dĩ nhiên không chết. Nếu nói là giữa sân rung động nhất không gì bằng mà khôi vương. ừ, chỉ bằng vương ra cái kia con cọp còn muốn giết chết buồn hoàng, thực sự là si người nằm mơ. Nhãn cầu chìm chìm nổi nổi, phát sinh một đạo thần nghiệm. Ma khôi vương, nó đến cùng lai lịch ra sao? Lao thiên nhân lông mày chăm chú nhăn lại. Chí tôn. Một cái dị vực trí tôn trong mắt. Cũng là ngọn núi này trong rừng dị vực chi vương. Mà khôi vương hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ôm trầm, giữa hai lông mày nhiều trầm trọng. Trí tôn trong mắt. Ngay vậy, giữa sân một đám tu sĩ thân thể rõ ràng run lên phạm là chỉ cần cùng trí tôn kéo lên tí xíu quan hệ, cái kia đều không phải bọn họ có khả năng ngang hàng a mặc dù đối phương chỉ là trí tôn một cái trong mắt. Trong phút chốc, một đám tu sĩ trong con người bay lên vẻ sợ hãi. chương 543. Nô Phương giết chết Chí Tôn Ma đồng. Nhiều như vậy ngon miệng đồ ăn, đại bổ a. Chí Tôn trong mắt mở đóng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua một đám tu sĩ, mơ hồ có thể nghe được tham lam nuốt âm thanh. Giết. Chiến tộc tộc trưởng quát to một tiếng, giơ tay chính là một tia chớp, từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, màu xanh lam, cầu vồng cuộn cuộn, như một vầng sông dài chạy vội đi ra ngoài. Chỉ là trốn từ nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Nhãn cầu phát sáng, truyền ra một đạo trêu tức thần niệm đón lấy. Ánh mắt dâng lên sương mù đỏ ngòm, miễn cưỡng chặn lại rồi sấm sét. Không chỉ có như vậy, này một Phương hư không càng không hiểu ra sao thấm huyết khủng bố cực kỳ. Chiến tộc tộc trưởng dùng mình, cái kia huyết dịch tan mòn vạn vật, đem hắn mệt mỏi ở trong đó, trong đó một ít huyết dịch bắn lên, rơi vào chiến giáp bên trên, trong nháy mắt mang theo xì xì tiếng. Huyết chi hiện, diệt. Theo chí tôn trong mắt lại một đạo thân niệm, hư không vật mèo xuất hiện một ngụm máu chỉ, ở trong tất cả đều là máu đen, nắm giữ kỳ dị sức mạnh. Phải đem chiến tộc tộc trưởng nuốt trừng đi vào. Nhìn cái này huyết trì, không chỉ có là thao thiết vương bực này bá chủ cấp cường giả, một đám chạm ngã cảnh giáo chủ cũng rốt cuộc biết lúc trước những người kia vì sao chỉ để lại một miếng ra, chính là bị ao máu này nuốt rơi. Ngân lôi. Chiến tộc tộc trường hét lớn, hai tay kết ấn, trong hư không các loại bảo quang hiện lên, về sau trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn dường như mưa rào tầm tã giống như chốt xuống. Sau đó ở tại trước người, xuất hiện một cái lôi trì ở trong lẩn chứa các loại ánh chớp, có thai âm hồ quang điện, có ngũ hành thần lôi, có hỗn độn tia điện. Đây là chiến tộc thủy tổ lưu truyền tới nay lôi nói đại pháp, trực tiếp chỉnh ra một cái lôi chỉ, giang giáp, điện quang xoan xoạt, lôi đỉnh và quân từ ở trong tùy tiện bắn lên tia điện liền hình thành sức mạnh đáng sợ, cùng ao máu kia đối kháng. Cuối cùng hai tòa chỉ cùng sông về một phía, ở nơi đó bùng nổ ra tuyệt thế ánh sáng. Ơi, một tiếng nổ vang, ánh sáng biến mất. Chiến tộc tộc trưởng rất là trợn vật. Màu vàng chiến giáp nổ phá nát, vết thương chẳng chịt, cả người bay ngược ra ngoài đập sập mấy ngọn núi, xa xa vùng rừng núi càng bị hủy không ra hình thù gì. Chiến nguyên dĩ nhiên thất bại. Hắn nhưng là tam thiên đạo châu thập đại trí cường giả một trong A, liền hắn đều không phải cái này trong mắt đối thủ sao. Nhìn một lần nữa đi vòng vèo một mặt trắng xám vẻ chiến tộc tộc trưởng, một đám giáo chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Như không phải buồn hoàng chỉ có một con mắt lại đây. Người các loại loại này run rế lên tới hàng ngàn, hàng vạn cũng trong nháy mắt thuấn sát trí tôn trong mắt chuyển động, ánh mắt mang theo lệnh leo sắc ý, ý nghĩa niệm mười phân rõ ràng, cảm thấy liền một trốn một cảnh tu sĩ đều không thể trong nháy mắt chém giết, rất mất mặt. Cái tên này ở dị vực có siêu phàm địa vị, tuy rằng trước mắt chúng ta đối mặt chỉ là hắn một cái trong mắt, nhưng cũng không thể khinh thường, cùng tiến lên. Mà khôi vương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trước tiên đánh ra mấy đạo trùm sáng đáng sợ. Thao thiết vương, lão thiên nhân. Cổ Kim Loan tộc trưởng cùng với một đám trưởng ngã cảnh giáo chủ, cũng không chần trở, dồn dập ngay lập tức đánh ra công kích mạnh nhất. Trong phút chốc, mấy trăm đạo đáng sợ công kích hội tụ đan dệt, cùng nhau giết hướng về trí tôn trong mắt. Run dế chung quy vẫn là run rế, nhiều hơn nữa cũng để làm gì? Trí tôn trong mắt cái kia xem thường thần niệm hạ xuống, một tiếng quát mắng, con mắt do đen ngược lại đỏ đậm, dường như biển máu cuồn cuộn, nồng nặc sát khí như đại giang sông lớn dâng trào mà ra, bao phủ bầu trời. Hào hào ao. Quân cuộn biển máu tự tròng mắt bên trong dâng trào ra, chỗ đi qua hư không vặn vẹo sụp đổ. Xẹt xẹt. Trong thời gian ngắn, biển máu liền cùng vô số tu sĩ công kích đan dệ hòa vào nhau ở cùng nhau. Hai người ở giằng co. Làm sao có khả năng? Tập hợp mọi người chúng ta lực lượng cũng không được sao? Chí tôn đã khủng bố đến trình độ này sao? Mặc dù là một cái nhãn cầu, chúng ta đều không thể chống lại. Đáng chết. Chẳng lẽ còn không đến biên hoang giết địch, liền muốn tổn hại với này sao? Vô số tu sĩ thần lực dồn dập đánh vào phía trên thần mang bên trong, nhưng dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể trầm biển máu tới gần tốc độ. Theo thần lực kéo dài tiêu hao, một đám tu sĩ sắc mặt dần xu trắng bệnh, khí tức rõ ràng cũng biến thành hỗn loạn. ầm ẩm. Trung quy, ở trí tôn trong mắt quát bằng dưới, biển máu sôi trào, trong đó chất chứa đáng sợ năng lượng lại lên một cấp độ. Cũng là ở này một sát, biển máu như bể cảnh khô giống như dập tắt vô số cường giả liên hợp công kích vô số cường giả đâm máu, nhìn cái kia dâng trào mà xuống biển máu, từng cái từng cái con ngươi không tên co rút nhanh, trong lòng dâng lên hoảng sợ cảm giác, giang giác, giang giác, nhưng mà mắt thấy liền muốn bị biển máu nuốt hết. Một đám tu sĩ con mắt sinh không cam lòng thời khắc, bên mông biển máu đột nhiên dừng lại, đón lấy dường như kết thành băng lại gặp đáng sợ đòn nghiêm trọng giống như vậy, liên miên phá nát, hóa thành từng khối từng khối hướng về phía dưới đại điệu tự nhiên nện xuống. xảy ra chuyện gì? Là đế quan bên trong thủy tổ ra tay rồi hả? Một đám giáo chủ biểu hiện ngần ra, nhìn phía dưới huyết khối, lòng vẫn còn sợ hãi. Ai? Trí tôn trong mắt ngưng mắt, ngăm đen sắc ánh mắt đảo qua bốn phía, chuẩn sau hình ảnh ngắt quáng ở một phương hướng. Nơi đó, một tên chàng thanh niên mang theo hai cái em bé cùng với một tên xinh đẹp nữ tử đạp lên hư không gợn sóng mà đến. Này đây là hồng quân lão tổ. Hắn dĩ nhiên cũng tới biên hoang. Là hắn đã cứu chúng ta. An toàn, có lão tổ ở, chúng ta an toàn. Thấy rõ người tới giáng dấp, bộ phận từ mộ tiên mà đến chạm ngã cảnh giáo chủ đầu tiên là sức sở, tiện đà vui thích kêu thành tiếng, khuôn mặt vẻ mặt quét qua trước hoàng sợ. Thao thiết vương, láo thiên nhân, chiến tộc tộc trưởng các loại bá chủ cấp cường giả nhìn nhau một chút, kinh ngạc qua đi, đồng thời thở ra một hơi dài, trong lòng lơ lửng tảng đá tựa hồ có tin tức, như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Hắn lai lịch ra sao? Vì sao bản vương chưa từng thấy hắn? Nhận ra được tiên điện địa chủ, cổ kim loan tộc tộc trưởng đám người vẻ mặt. Ma khôi vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong con ngươi mang theo không rõ. Một cái sừng sững ở trí tôn đỉnh cao cổ lão tồn tại lao thiên nhân vô vô ma khôi vương vai, nói ra một câu nói như vậy đến. Vừa là ngươi. Trí tôn trong mắt ánh mắt khóa chặt Ngô phương, lạnh leo âm trầm thanh âm hạ xuống, trước người lần thứ hai tuôn ra rất nhiều dòng máu, ảo ảo ảo dâng chào hướng về Ngô phương. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt trong mắt, không có cho ra hồi đắp gì, chỉ là dơ tay một chỉ điểm ra. Một cây do gợn sóng không gian tạo thành nửa trong suốt trạng chiến mâu trực tiếp bắn ra ngoài. Xẹt xẹt, chiến mâu bắn thủng biển máu, trong nháy mắt đâm vào trí tôn trong mắt bên trong. A, trí tôn nhãn cầu kêu to, không ngừng chảy máu, khắp toàn thân càng thêm cháy đen, như là tao ngộ đòn nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn không ngờ tới cái kia cái nhìn như không đáng chú ý chiến mâu lại có thể dễ dàng như thế bắn thủng biển máu của nó, do đó không có bất kỳ phòng bị nào, liền như vậy bị chiến mâu đâm trúng. Này cái này không thể nào. Sau một khắc, Chí Tôn Nhãn cầu liền nhận ra được tăng thêm sự kinh khủng địa phương, lấy hắn thần lực dĩ nhiên không cách nào đem cái này gợn sóng chiến mâu bức ra, trước sau đâm vào chỗ sâu trong con người. Hơn nữa cái này chiến mâu không ngừng rung động, núi mâu mang theo ánh sáng hừng hực, ôm theo đáng sợ không gian lôi kéo lực lượng, chính nhanh chóng tiêu diệt nó sinh cơ. Chương 544, Thạch họ, tội huyết bộ lạc. A. Ở gợn sóng chiến mâu sẽ rách dưới, chí tôn trong mắt bắt đầu tri hóa, nguyên bản con ngươi màu đen bắt đầu biến thành màu trắng phát sinh thê thảm teo gen đáng chết chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại một ngày đến lúc đó bổn hoàng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh lột da chóc thịt nhường ngươi nhận hết tất cả dàn vạn vinh viễn không được luân hồi chí tôn trong mắt và mèo gắt gao chừng mắt Ngô Phương đầy giấy nồng đậm sát ý thần niệm hạ xuống vang một tiếng muốn nổ tung lên đất rung núi chuyển vòm trời phá nát chết rồi hắn chết rồi không đây chỉ là dị vực cái kia vô địch chí tôn trong mắt bản thân hắn ở nhưng dù vậy Chí ít chúng ta cũng ngoại trừ một cái họa lớn A. Một đám giáo chủ liếc mắt trí tôn trong mắt nổ tung phương hướng, về sau ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, trong con người mang theo kinh ý. Đa tạ Lao Tổ xuất thủ cứu rút. Ngài cũng là muốn cùng nhau đi tới biên hoang sao. Lao thiên nhân hơi làm do dự, hướng về Ngô phương ôn quyền cảm kích sau, mở miệng thử do hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, đi đi tới một lần nhìn một cái Ngô phương hai tay chấp sau lưng, cực kỳ bình tĩnh nói. Lao Tổ, nếu là bên ta tan tác Ngài sẽ xuất thủ sao? Mà Khôi Vương truy hỏi. Có thể đi ngô phương hờ hứng mở miệng, trong thanh âm không chen lẫn chút nào cảm tình chập trờn. Ngay vậy, một đám giáo chủ trên mặt mặt lộ vẻ vẻ mừng, rỡ. này nhưng là một cái đỉnh cao trí tôn A, tương đương với nhiều một cái đứng đầu nhất sức chiến đấu, thậm chí có thể ảnh hưởng thế cuộc cân bằng A. 4. Đây chính là chấn thủ biên hoang tỏa thành kia sao? Này thật sự vẫn là thành A. Đó là kiến trúc sao, cũng quá khổng lồ. Mặc dù mạnh như những này chảm ngã cảnh bên trên giáo chủ, ngơ ngác nhìn về phía trước, cũng là một trận con mắt, vẻ mặt dại ra. Phần cuối đường chân trời một mảnh mờ mịt, cùng thiên địa liên kết, chiếm cứ đầy có không gian, chọc vào vượt ngoại tuyên cổ trường tồn, lớn đến khiến người ta không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. thành này cũng quá to lớn, mặc dù vận dụng thiên nhãn thông, cũng không cách nào hiểu rõ bản nguyên đem nhìn thấu thấy rõ. Chỉ có thể đại khái nhìn ra đó là một tòa lớn thành, bao la vô cùng, cao bằng trời tùng tiến vào trong vòng trời. Nếu là người bình thường mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt một bức tường, núi liền đất trời, vô bờ vô bến. Đi tới nơi này, thật sự sẽ khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé, bởi vì nó thực sự quá mênh mông. Thanh trì xung quanh, một viên lại một hành tinh khổng lồ chuyển động, quay chung quanh nó, thành này cũng không biết có mấy vạn giảm, liền như vậy tọa lạc ở phía trước, đứng sừng sững vạn cổ không ngã. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất đi tới khai thiên trước, cảm nhận được loại kia lớn lao cùng trắng lệ. Sư phụ, thành này thật lớn. Tiểu bất điểm lôi ngô phương bàn tay lớn, con mắt trận lên tròn vo, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Liên ngôi sao đều quay chung quanh nó chuyển động, thật không biết năm đó là thế nào xây dựng. Các ngươi nhìn kỹ, cái kia thành chỉ gạch đá. Ngôi sao, thiên thạch. Bực này tác phẩm, đến tột cùng tu vi bực nào mới có thể làm đến. Một đám giáo chủ càng xem càng hoảng sợ, tòa thành lớn này không phải bình thường gạch đá xây mà thành, mà là lấy lớn tinh luyện chế, về sau bị thế cùng nhau. Hình thành như vậy bảng bạc đế thành. Vào thành đi. Mà khôi vương âm thanh hạ xuống, trước tiên bay vào đế thành bên trong một đám giáo chủ từ chấn động bên trong đã tỉnh hồn lại sau, theo sát phía sau. ầm ầm ầm Nộ phương đoàn người mới vừa gia nhập đế thành liền bị một trận tiếng nổ vang rền hấp dẫn, túi đầu nhìn lại, đó là trong thành một cái bộ lạc nhỏ. Giờ khắc này, trong bộ lạc đang có mấy thân mặc khôi giáp chiến sĩ đang cùng một người mặc ra thú y phục người đàn ông trung niên kịch liệt chiến đấu. Trong mơ hồ có thể nghe đến mấy cái này chiến sĩ trong miệng tiếng mắng chửi cùng với uy hiếp tâm thanh. Lao tổ, đây là tội huyết bộ lạc, bọn họ không nghe mộ binh, do đó bị cưỡng chế sắp xếp, đây là chuyện thường xảy ra nhìn thấy Ngô Phương nghỉ chân, ma khôi vương mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo cung kính. Tội huyết sao? Ngô Phương hiếp lại mắt, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Lao tổ, bọn họ là tội châu đi này đến ngài cũng biết, tam thiên đạo châu bên trong. Tội châu những người kia đều là làm phản người đời sau vì lẽ đó, tình huống thông thường, bọn họ đều sẽ xông vào chiến trường tuyến đầu Ma Khôi Vương tiếp tục nói. Bọn họ họ gì? Nô Phương bình tĩnh nhìn mà Khôi Vương. Họ thạch, tội lớn chi họ. Ma Khôi Vương như thực chất nói rằng. Ngươi dựa vào cái gì kết luận bọn họ là tội huyết hậu nhân. Nghe được thạch họ, Nô Phương sắc mặt âm chầm lại, lạnh lùng nhìn Ma Khôi Vương. Lao tổ, ngài cùng này thạch tộc có chút quan hệ sao? Ma Khôi Vương tự nhiên nghe ra Ngô Phương khẩu khí, lập tức thay đổi ý tứ mở miệng hỏi dò, sau người Thao Thiết Vương, tiên điện điện chủ mấy người cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Ngô Phương không hề trả lời Ma Khôi Vương, trực tiếp mang theo Tiểu Bất Điểm hướng về phía dưới bộ lạc bay đi. A. Bên trong chiến trường, cái kia người đàn ông tuổi trung niên giống to, một thân khí thế không ngừng kéo lên, chỗ mi tâm ấn có một cái cổ lão tội ký tự văn, phù văn bốn phía tinh lực tràn ngập. Người đàn ông trung niên đã thiêu đốt thần hỏa, Tu Vi đã tới chân nhất cảnh đỉnh cao làm sao? Vây cùng hắn 6 tên chiến sĩ đồng dạng là chân nhất cảnh tu sĩ, vì thế theo thời gian kéo dài, người đàn ông trung niên dần suy hạ phòng, tình huống có chút không ổn. Thạch Thiên, ngươi đây là muốn công nhiên cãi lời ý chỉ sao? Một tên chiến sĩ hét lớn, âm thanh cực kỳ ác liệt. Để ta ra chiến trường có thể, ta không lời nào để nói. Nhưng, ta Hải Nhi hắn mới 10 tuổi, các ngươi liền muốn hắn ra chiến trường có phải là quá phận quá đáng? Thạch Vũ Thiên Phú Các ngươi nên cũng đều nhìn thấy, 10 tuổi minh văn cảnh. Không nói tam thiên đạo Châu, mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ Cửu thiên thập địa, lại có ai thiên phú có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Chỉ cần cho hắn thời gian, để hắn trưởng thành, không cần ngàn năm, có thể chỉ cần trăm năm hắn liền có thể vấn đỉnh cái kia trí tôn vị. Vào lúc ấy, ta nhân tộc Há không phải lại thêm một cái tọa chấn biên hoàng vô thượng cường giả. Nhưng hôm nay, các ngươi nhưng phải hắn hiện tại ra chiến trường, này không phải nói rõ muốn bị mất một cái tương lai trí tôn sao. Mặt trên cái này quyết sách, ta không đồng ý. Người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, mi tâm tội chữ càng tinh lực tràn ngập, khí tức cũng càng thêm cuồng bạo lên. Đại nhân, Thạch Vũ hắn thật sự vẫn còn con nít ta, các ngươi như vậy để hắn đi chiến trường, chính là để hắn chịu chết ra mấy chục ngàn năm đến, hắn là chúng ta bộ lạc nhất người có thiên phú, mời ngài hướng lên trên bẩm báo, cho hắn trưởng thành thời gian trong bộ lạc, một cái lại một người mặc da thú nam tử đi lên phía trước mở miệng muốn nhờ, trong đó không thiếu một ít tuổi già lão nhân. Lớn mật, Công nhiên kháng chỉ, các ngươi bộ lạc là muốn tập thể tạo phản à Tên chiến sĩ kia hừ lạnh, lạnh leo âm trầm ánh mắt lần lượt đảo qua tiến lên bộ lạc của chúng. Cha, để ta với bọn hắn đi. Ta sẽ không chết ở trên chiến trường. Lúc này, một cái ước chừng 10 tuổi đồ đen nam hải từ trong đám người đi ra, không một chút nào sợ hãi cùng tên chiến sĩ kia hai mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên nghị. Mang đi. Tên kia cầm đầu chiến sĩ liếc mắt đồ đen nam hải sau. Hướng về những chiến sĩ khác phất phất tay ra hiệu. Có ta ở, các ngươi nghỉ muốn mang đi ta hải nhi. Người đàn ông trung niên gầm lên, nhưng là ở hắn ra tay trước, có một đạo đáng sợ công kích nhanh hơn hắn rơi vào những kia ra tay chiến sĩ trên người. chương 545, tiểu bất điểm, tội nhân. Ba tên khí thế ác liệt chiến sĩ từ phương hướng khác nhau rõ ra tay chụp vào cái kia 10 tuổi Nam Hải, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ chạm được Nam Hải, một luồng gợn sóng không tên ở trước người bọn họ xuất hiện. Tiếp theo một tiếng nổ vang, gợn sóng bên trong bùng nổ ra một luồng năng lượng đáng sợ trong nháy mắt đem bọn họ đánh bay. xi ba tiên chân nhất cảnh chiến sĩ trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như đạn pháo giống như tự vòm trời xẹt qua một vệt cầu vồng. về sau mạnh mẽ nện ở thiên thạch luyện chế trên mặt đất, phân biệt mang theo từng cái từng cái sâu danh sâu. ai gan to như vậy, dám thương ta kim gia chiến sĩ? biến cố đột nhiên xuất hiện, cầm đầu chiến sĩ trong nháy mắt đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn quét bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngô Phương đoàn người xuất hiện phương hướng, trên mặt hiện lên lạnh lẽo âm trầm sát ý. Lại không lăn, chết. Ngô Phương đứng chắp tay, lạnh lùng liếc mắt còn lại ba tên chiến sĩ, trong âm thanh đạm mạc không chen lẫn chút nào cảm tình. Nghe vậy, dẫn đầu chiến sĩ giận dữ, vừa muốn mở miệng quát mắng, liền nhận ra được một luồng bao phủ toàn thân không gì sánh kịp vi thế khủng bố, lúc này trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nguyên bản đã kinh đến miệng bên miệng chửi bới miễn cưỡng lại nín trở lại. Chúng ta đi. Dẫn đầu chiến sĩ không cam lòng trừng mắt ngộ phương, về sau mang theo hai gã khắc chiến sĩ hướng về phía đông bay đi. Lao tổ, bọn họ là kim gia chiến sĩ ở này đế thành bên trong, kim gia nhưng là trưởng sinh thế gia, thủy tổ kim thái quân càng là chấn thủ biên hoàng vô thượng chí tôn, không dễ treo cho ra. Nhìn ba tên chiến sĩ bay đi phương hướng, ma khôi vương tiến lên một bước, lại nói, đế thành bên trong, kim gia xưng bá quen rồi, lấy bọn họ có thủ tất báo tính cách, đối với ngài lúc trước cách làm. Bọn họ tất nhiên sẽ không giảng hòa. Bản tọa đã đã cho bọn họ cơ hội, bọn họ nếu là thật như vậy không biết cân nhắc, cái kia bản tọa không ngại diệt bọn hắn, Ngô Phương Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng đầy dây vô thượng uy nghiêm, thẳng lay động một đám giáo chủ tâm linh. Đa Tạ Đạo Hữu ra tay giúp đỡ. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt mang theo cảm kích, hướng về Ngô Phương ôm quyền sau khi nói cảm ơn, trên mặt lại hiện lên một chút sầu dung, "Đạo Hữu, ngươi không nên vì chúng ta đắc tội kim gia." "Sư phụ, đồ nhi cái chán đau." thật giống có món đồ gì muốn khoan ra như thế. đột nhiên, tiểu bất điểm lay động ngô phương bàn tay lớn, ngay ở non nớt đồng âm hạ xuống, mi tâm đột nhiên phóng thích chói mắt hào quang màu đỏ thắm. sau một khắc, ở giữa sân mọi người chú ý dưới, tiểu bất điểm chỗ mi tâm, xương máu tràn ngập, dần dần đan dệt ra một cái cổ lão tội ký tự văn, cùng người đàn ông trung niên mi tâm hiện hiện giống như lúc, có điều so với càng thêm chói mắt phóng ánh. tội tội huyết tiêu chí, đây là ta đã thấy chói mắt nhất tội huyết tiêu chí. Không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ là tội huyết đời sau. Hắn không phải Hồng Quân Lão Tổ đồ đệ sao? Nói như vậy, Hồng Quân Lão Tổ xác thực cùng tội huyết đời sau có từng sợi liên hệ. Nhìn Tiểu Bất Điểm Mi Tâm xuất hiện màu máu tội chữ, bao quát Ma Khôi Vương, Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân các loại bá chủ ở bên trong một đám tu sĩ đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Một bên Thạch Tộc người đàn ông trung niên cùng với Thạch Tộc thôn dân, tương tự mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, từng cái từng cái dại ra nhìn Tiểu Bất Điểm. Ánh mắt tập trung ở tiểu bất điểm trên mi tâm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào phục hồi tinh thần lại. Đứa bé, ngươi họ gì? Một lao giả đi lên phía trước, nhìn tiểu bất điểm trước tiên lên tiếng hỏi. Ra ra, ta họ thạch, gọi thạch hạo tiểu bất điểm ngoan ngoãn nói rằng. Quả thế ông lão nhẹ nhàng thở dài, người nơi này còn không biết ngươi là cái họ này, mau nhanh thay cái tên đi, còn có đem mi tâm tiêu chí thu hồi đến. Đổi tên. Ta tại sao muốn đổi tên, ta gọi thạch hạo. Tiểu bất điểm thập phần quật cường. Người còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu chúng ta thạch họ đại diện cho tội nhân, ở này biên hoang đều sẽ không có kết quả tử tế, 9 tầng đều muốn chết trận ông lão lắc lắc đầu, tiếng thở dài bên trong mang theo bất đắc dĩ. Tại sao? Tiểu bất điểm không rõ, nền đầu một mặt nghi hoặc. Chỉ vì chúng ta họ thạch, liền nhất định phải chết trận. Đã từng thạch tộc, là thành này sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong, nhưng hết thể đều thay đổi. Không giống nhau, không chờ ông lão mở miệng, cái kia gọi là thạch vũ 10 tuổi Nam Hải không cam lòng nói rằng. Theo Nam Hải từng nói, nhất cổ lão trong niên đại, thạch tộc nhân khẩu đông đảo, cao thủ như mây. ở này đế quan bên trong có căn bản tính quyền lên tiếng thế nhưng một việc bản án cũng bị nhảy ra, bọn họ trở thành tội huyết đời sau, tình huống lập tức liền thay đổi. Tự cái kia sau khi Phàm là xuất trình, thạch tộc người nhất định phải đỉnh ở phía trước nhất, tộc nhân tử thương vô số, dù cho thiên tài nhiều hơn nữa, cao thủ liên miên cũng không chịu nổi loại này ác ý hao tổn. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, đến hiện tại. Mạnh mẽ tộc nhân đều héo tàn hết. Đệ nhất lại đệ nhất qua đi, một cái đại tộc sa sút, máu và xương còn có nước mắt, không đành lòng nhìn lại, quá mức thê lương. Bây giờ, đế thành bên trong thạch tộc nhân khẩu có điều ngàn người mà thôi, này vẫn là cao tầng có người nhớ tới tình cũ, cực lực che chở kết quả, nếu không đã sớm diệt tộc. Sư phụ, ta đúng là tội nhân đời sau sao? Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn hướng về Ngô Phương. Đương nhiên không phải Ngô Phương ôm lấy Tiểu Bất Điểm, nặn nặn gò má của đối phương. Vậy ta cái chán tội chữ xảy ra chuyện gì? Tiểu bất điểm biểu môi truy hỏi. Này không phải tội huyết tiêu chí, hắn đại biểu chính là Hào Quang còn có Vinh Quang, là các ngươi tổ tiên, chém giết hàng tỷ dị vực sinh linh do đó chiếm được vinh dự Ngô Phương khỏe miệng mang theo ý cười. Hào Quang cùng Vinh Quang. Nghe được Ngô Phương, một bên ông lão khẽ như mày, ngài có phải là biết được năm đó chuyện cũ? ầm ầm ầm Đông nhiên, xa xôi phía chân trời một con lại một con thú giữ dương cánh xoay quanh lướt tới. Bỏ ra tảng lớn bóng mở, ở phía trên đều ngồi thẳng mạnh mẽ kỵ sĩ. Chỉ chốc lát sau, những này mạnh mẽ kỵ sĩ liền rơi vào thạch tộc cái này trong bộ lạc. Kim ra chấp pháp người. Thấy rõ người tới, thạch thiên nhất thời hoàn toàn biến sắc, đồng thời một thân khí tức cấp tốc kéo lên đến đỉnh cao, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Đám này kỵ sĩ người cầm đầu, xem ra rất trẻ tuổi, màu da trắng nón mặc dù là một cái nam tử, thế nhưng cả người rất âm nhu, có chút bệnh trạng. Hắn ngồi ngay ngắn ở một con nam ly thần hỏa tê ngưu trên lưng, con vật cưới kia phi thường bất phàm, dựng lên tử khí lượn lờ nam ly hỏa, vừa nhìn chính là thần thánh cổ thú. Ta Kim ra hạ xuống pháp chỉ các ngươi vì sao không tiếp. Đây là muốn công nhiên kháng pháp sao. Kim trí phi ánh mắt lạnh lùng rơi vào thạch thiên trên người, lạnh leo âm chầm tiếng nói bên trong mang theo sát ý. Con trai của ta thiên phú dị bẩm, không ra ngàn năm liền có thể thành tiểu trí tôn vị. Các ngươi nhưng phải hắn ở 10 tuổi ở độ tuổi này đi tới chiến trường. Đây là ý gì? Là ai truyền đạt pháp chỉ? Đối đầu Kim chí Phi ánh mắt, thạch thiên trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có nồng đậm không cam lòng. Xa xưa nhất thời đại, thạch tộc chính là này đế thành bên trong thứ nhất hoàng tộc, nhưng hôm nay cũng đã lưu lạc tới muốn tiếp người khác truyền đạt pháp chỉ vẫn chưa thể phản kháng. chương 546, Nô Phương kinh sợ đế quan. Đây là thủy tổ tự mình truyền đạt pháp chỉ Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cãi lời à Kim chí Phi quát mắng. Kim Thái Quân. Ma Khôi Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kim ra làm vì trường sinh thế ra, lão Tổ Tông có rất nhiều, nhưng được gọi là Thủy Tổ cũng chỉ có một người, chính là cái kia hoạt mấy trăm ngàn năm năm tháng đế quan vô thượng trí tôn một trong. Ở này đế quan bên trong, nàng có tuyệt đối quyền lên tiếng, mặc dù là thuận miệng một câu nói cái kia đều là một đạo pháp chỉ. Quả nhiên lại là nàng. Một tên thạch tộc ông lao năm đấm nắm chặt, quét qua tuổi già sức yếu khi thế vô cùng đáng sợ nhập vào cơ thể mà ra. Này dĩ nhiên là một tên chẳng ngã cảnh giáo chủ cấp cường giả. Vạn năm trước, con trai của ta thiêu đốt thần hỏa, mới vừa trở thành này đế quan thế hệ tuổi trẻ người số một, liền bị cưỡng chế đưa tới tuyến đầu, cuối cùng miễn cưỡng bị dị vực các đồ giết chết. Năm đó đạo kia pháp chỉ chính là xuất tử kim thái quân tri khẩu. Ông lão tức giận quần cuộn trừng mắt kim Chí phi, nổi gân xanh, các ngươi kim gia rốt cuộc muốn làm sao mới có thể bông tha ta thạch tộc chúng ta bộ tộc còn chưa đủ héo tàn sao. Phàm là ra cái thiên phú dị bẩm yêu nghiệt, các ngươi đã nghị pháp nghị cách phải đem hắn ách giết tử trong trứng nước. Nghe được ông lão, Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân các loại một đám mới vừa mộ binh mà đến cường giả nhìn nhau một chút, trong con ngươi mang theo đồng tình, nhưng cũng không người vì đó mở miệng nói chuyện. Thạch tộc làm tội huyết bộ tộc, này đế quan bên trong cái khác hoàng tộc tự nhiên không muốn nhìn thấy thạch tộc có cường giả quật khởi, dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là vừa ẩn ho Vạn năm trước, ngươi không dám phản kháng, lẽ nào lần này liền muốn phản kháng sao? Kim Chí Phi cười lạnh, ánh mắt đảo qua một đám thạch tộc người, giữa hai lông mày mang theo xem thường, nghe theo pháp chỉ, coi như chết cũng chỉ chết tên tiểu tử kia một người. Nếu là kháng chỉ, ngay hôm đó lên các ngươi toàn bộ thạch tộc cũng là ở đế quan xóa tên. Lạnh leo uy hiếp thâm hạ xuống, Kim Chí Phi đứng dậy đứng thẳng, trong tay một cây lớn kích hiện lên, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Hắn là Kim ra chấp pháp người. Một cái chạm ngã cảnh đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. Ngươi ngươi. Bên hai một bên vang lên Kim Chí Phi uy hiếp tâm thành, ông lão cùng với Thạch Thiên đám người hai con ngươi trải rộng tơ máu, trong con ngươi sát ý hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Dẫn ta đi đi. Thạch Vũ cất bước hướng đi Kim Chí Phi, đi ngang qua Thạch Thiên bên cạnh thời điểm, nói: "Cha, ta không thể liên lụy toàn bộ Thạch tộc. Có thể đến trên chiến trường, ta một cái mạng có thể đổi 10 cái, 100 dị vực sinh linh tính mạng đây." Hai nhi Vi phụ cùng đi với ngươi. Thạch thiên kéo thạch vũ tay, tiện đà cùng nhau hướng về kim chí phi đi đến. Nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì đưa ngươi mang tới. Kim chí phi hử lạnh. Kim ra, có thể là không cần thiết tồn tại này đế quan chúng rồi đang lúc này, tham thảm tiếng thở dài tự trong không khí bồng bình ra, ở giữa sân mỗi cái tu sĩ bên thai một bên quanh quẩn, thật lâu không thôi. Âm thanh em vang lên trước mắt, nguyên bản hướng về kim chí phi mà đi thạch thiên phụ tử, không tên bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo lôi trở về hung hăng đến cực điểm. ai dám kiêu ngạo như thế, thực sự là can dỡ. kim Chí phi sầm mặt lại. chấp pháp người đại nhân, lúc trước chính là hắn không nhìn kim ra huy nghiêm, giết ta ba tên thủ hạ. lúc này, kim Chí phi phía sau một tên chiến sĩ giọt ra ngón tay ngô phương, chính là lúc trước ngô phương bỏ mặt rời đi ba người kia chiến sĩ. bản tọa vẫn là quá mức nhân từ a. ngô phương lắc lắc đầu, bình tĩnh như nước không chen lẫn chút nào tâm tình chập chờn âm thanh hạ xuống, một bó ánh mắt đảo qua cái kia mở miệng chiến sĩ. Với ảnh. một sát na, cái kia ba tên chiến sĩ vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ đến cực điểm, còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm chính là ở một tiếng muốn nổ tung lên, huyết nhục tung tóe. đáng chết, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta giết ta người nhà họ Kim, Kim Chí Phi cả kinh, phục hồi tinh thần lại sau, một đôi ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc nhìn trầm trầm Ngô Phương đồng thời, toàn thân bắn ra kinh người ánh sáng, đặc biệt là mi tâm, vòng ánh lóa mắt như một vòng mặt trời mọc, huy hoàng chói lọi trời. ân nhân này Kim Chí Phi phúc duyên thâm hậu, từng từng chiếm được vận may lớn. ở khi còn nhỏ với đại hoàng bên trong ăn nhầm một cây cả thế gian hi hữu dưỡng hồn thần thảo, sau đó hắn sống quá thần dược sung kích, còn sống cũng ở trong tộc cao thủ giúp đỡ dưới, mọi cách rèn luyện hồn phách để hắn nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ. Thạch tộc ông lao tiến lên, một mặt nghiêm nghị liếc nhìn Kim Chí Phi, về sau nhắc nhở Ngô Phương nói, vì thế hắn thiện dùng nguyên thần giết người, ngài phải cẩn thận hắn thần hồn công kích. nhục ta Kim ra người chết, lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Kim Chí Phi Mi Tâm đi ra một cái tiểu nhân, bóng ánh lóa mắt, tắm rửa thần thánh mà hừng hực hào quang, phảng phất một viên thiên nhật đang sôi trào giống như. ầm! Tiểu nhân rung động, trong nháy mắt mang theo một tiếng kịch liệt nổ vang, hư không xé rách, hố đen hiện lên, cảnh tượng doa người. Đây là cường đại cỡ nào nguyên thần, trong một chớp mắt mà thôi, có thể tạo thành loại này phá hoại kết quả. Nếu chúng ta phản kháng, chỉ sợ hắn một người liền có thể giết chết chúng ta toàn bộ bộ tộc đi. Một đám thạch tộc người sợ hãi nhìn Kim chí Phi đối phương quá bá đạo, dĩ nhiên trực tiếp nguyên thần xuất hiếu. Tiểu nhân hơi rung nhẹ mang ra thùng thùng âm thanh, phảng phất tiên đỉnh chống trận bị văng lên, chấn động khiến người sợ hãi giữa sân tu vi gầy yếu người lúc này sắc mặt trắng bệnh, linh hồn chịu đến súng kích. Mau nhìn, thật sự hóa thành một vầng mặt trời. Đây là hoàn mỹ nguyên thần thể hiện a, trí cương trí dương, mạnh mẽ vô song. Một đám bị mộ binh đến chạm ngã cảnh giáo chủ cũng là ngây người. Ở tại bọn hàn chu ý dưới, kim chí phi nguyên thần tiểu nhân nóng chảy, trở thành một vầng mặt trời. Từ từ bay lên, khiến người ta bay lên một loại quỷ bái xuống kích động. Đây là trong truyền thuyết vài loại dị tượng một trong, hóa thành Thái Dương, mang ý nghĩa kim chí phi nguyên thần trí cương trí cường, ít có người có thể so sánh với. Có thể nói, kim chí phi nguyên thần là chạm ngã cảnh giới hoàn mỹ nhất nguyên thần dị tượng. Giết! Lạnh lẽo một chữ âm tiết hạ xuống, kim chí phi nguyên thần ngưng luyện ra một cây thần hồn trường mâu, xẹt xẹt một tiếng, bay thẳng đến ngô phương mi tầm vào tới. Thần hồn trường mâu chỗ đi qua hình thành một luồng đáng sợ chẳng ngực vô hình trung vặn vẹo thời không. Thật là đáng sợ. Người kia có thể đỡ lấy sao? Một đám thạch tộc người sắc mặt tái nhợt run lẩy bẩy nhìn ngô phương, trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Đúng là ngô phương, từ đầu đến cuối đều rất dễ dàng, khỏe miệng như cũ mang theo nụ cười, bởi vì này kim chí phi đối với hắn mà nói, thật cùng run dế không khác. Không cần xúc thế, chỉ là tiện tay dò ra, nhẹ nhàng vung lên, một cái gợn sóng chiến phủ dễ dàng đánh nát thần hồn trường mâu. Tiện đà ở giáp vàng vô số kỵ sĩ khó có thể tin trong ánh mắt, bổ vào kim chí phi trên người. ầm ẩm. Cái kia một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp kim chí phi, vẻ mặt còn chưa kịp biến hóa, thân thể mang theo nguyên thần đồng thời muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành hư vô. Này cái này không thể nào. Kim gia kỵ sĩ hoàn toàn biến sắc, trong lòng dâng lên hoảng sợ, còn đến không kịp chạy trốn. Cái kia cây chiến phủ, đúa, tùy theo đánh vào trên người bọn họ. Xem ra bản tọa đi tới biên hoang chuyện thứ nhất Chính là muốn tẩy đi này tội huyết tên, còn này kim ra, diệt liền diệt đi. Thanh âm đạm mạc tự ngô phương trong miệng đồng bền ra, không chỉ vang vọng ở thạch tộc bộ lạc, mà là vang vọng toàn bộ đế quan. Thoáng chốc, đế quan sôi trào. chương 547, diệt đế quan trường sinh thế ra một. Này đây là người nào âm thanh? Là ai đang nói chuyện? Người này là điên rồi sao? Tội huyết sự tình đã thành quan nội đề tài cấm kỵ, hắn lại còn tuyên bố nên vì tội nhân giải vây. càng điên cuồng chính là... Hắn lại vẫn nói muốn xóa tên Kim ra. Vậy cũng là đế quan hoàng tộc A, có vô thượng trí tôn tọa chấn trưởng sinh thế gia A. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Khiêu khích Kim ra, hắn là không muốn sống à Mấy vạn dằm đế quan thành bên trong, vang vọng ngô phương lãnh đạm tiếng nói, vô số bộ lạc hầu như trong nháy mắt bị náo động tràn ngập, từng cái từng cái tu sĩ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mang theo kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được, ở này đế quan thành bên trong lại còn có người dám khiêu chiến Kim gia huy nghiêm. Thạch tộc bộ lạc, một đám thạch tộc người biểu hiện ngơ ngác, hơi thoáng hoàng hốt nhìn ngô vương, trong con ngươi ngoại trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều chính là kinh ngạc. Bọn họ khiếp sợ không chỉ đến từ đối phương tiện tay một đòn liền đánh giết trảm ngã cảnh kim trí phi thực lực khủng bố, càng là bởi vì đối phương cái kia xa xa lung lay tản mát lánh đạm lời nói. Ma khôi vương, thao thiết vương, lão thiên nhân các loại một đám độn nhất cảnh tu sĩ, tương tự lộ ra khó mà tin nổi kinh ngạc vẻ mặt. Bất luận làm sao bọn họ cũng không nghĩ ra. Vị này hồng quân lão tổ vừa tới đến đế quan thành bên trong, dĩ nhiên sẽ gặp phải lớn như vậy náo động. Không chỉ có nên vì tội huyết bình thường, còn muốn trực diện kim ra. ân nhân, tội huyết đời sau một chuyện đã thành chắc chắn, chúng ta cũng tiếp nhận rồi kết quả này. Ngài không thể là chúng ta cùng những kia trường sinh thế ra là được à bọn họ gốc gác thật đáng sợ. Thạch tộc ông lão tiến lên, hướng về ngô phương cúc túi đầu. Bản tọa làm không chỉ là vì các ngươi càng là vì hạ giới, vì tội châu. Vì ta này bảo bối đồ nhi ngô phương hờ hững nợ nụ cười. Lao tổ, này kim ra ở đế quan có địa vị vô cùng quan trọng, là biên hoang không thể thiếu một nguồn sức mạnh ngài không thể kích động à. Không giống với thạch tộc người lo lắng, ma khôi vương các loại một đám giáo chủ tựa hồ càng lo lắng nô phương sẽ suy yếu cửu thiên thập địa chấn thủ sức mạnh. Như bản tọa nói tới không sai, bọn họ chưa bao giờ ở chiến trường một đường chém giết qua đi, chỉ là ở này đế quan bên trong diếu võ dương ngoài thôi. Thế ra như vậy muốn thì có ích lợi gì? có điều một sâu mọt mà thôi nếu hàng đầu sức chiến đấu không đủ cái kia liền do bản tọa tới lấy đại cái này kim thái quân vị trí cho tới tội huyết sự tình cũng là nên cho năm đó bọn tiểu tử kia thảo cái công bằng nô vương ánh mắt bình tĩnh nhìn quét phía trước đầy dây vô thượng uy nghiêm lãnh đạm lời nói hạ xuống tay áo bào vung lên gợn sóng không gian đang tán một sát na bao quát ma khôi vương các loại giáo chủ cùng với thạch tộc ông lao ở bên trong tất cả mọi người biến mất không còn tăm hơi đế thành chia làm nội thành cùng ngoại thành Ngoại thành chính là lấy bộ lạc hình thức tụ tập, sinh sống mấy ngàn to to nhỏ nhỏ không giống dòng họ bộ lạc. Mà bên trong thành, so với ngoại thành mà nói, diện tích tuy rằng nhỏ đi rất nhiều, nhưng trong đó nhưng là sinh sống mấy hoàng tộc, không thiếu trường sinh thế ra. Bởi bên trong thành những kia tuyệt đại thủy tổ đời sau từ khi ra đời lên liền sinh sống ở bên trong thành, vì thế bên trong thành so với ngoại thành, phố trợ liên miên, phi thường náo nhiệt, gió to gào thét, quân lấy đế quan phong vân, nô phương mang theo mọi người. Cất bước chính là vạn dặm ở ngoài, chỗ đi qua mảnh vỡ bay lượn, nhật nguyệt tinh hà chuyển động, cảnh tượng lớn lao, khí tức bằng bạc. ân nhân, ngài ngài cảnh giới gì? thạch tộc ông lão ấp há ấp úng, đối phương một bước dĩ nhiên liền tạo thành kinh người như vậy thiên tượng. thoáng qua thời khắc, đám người bọn họ liền xuất hiện ở bên trong thành một phương hạo hãn trên mặt đất mới. phía dưới, lục địa lên long xà, núi kỳ lân nằm, vách núi có phi phượng, thủy khí phồn thịnh. đương nhiên, cái gọi là long xà không phải chân long, mà là núi lớn. Cái kia từng đạo từng đạo thiên địa sống lưng giống như sơn mạch to lớn uốn lượn, một cái lại một cái, đặt ngang hàng cùng nhau, lượn lờ tiên ra sương trắng, dường như long xà cùng nổi lên. Mà những kia núi lớn thì lại như kỳ lân nằm dài, tử khí lượn lờ, mịt mờ hứng hực, mọc đầy chi cỏ, tràn ngập than lành cùng thần thánh. Vách đá chốt vót, dường như một con lại một con bay lên phượng hoàng, mang theo siêu thoát ý nhị, đặc biệt một ít trên vách đá còn có cửa động, phun ra thải quang, dường như cánh chim rưng ra. Đây chính là đế quan bên trong nổi danh nhất hoàng tộc Động Phủ Một Trong, nó thuộc về Kim Gia, được sương trưởng sinh Kim Phủ. Năm xưa, nơi này từng ra trường sinh người, vạn kiếp không xấu, vĩnh viễn bất tử ở tiền cổ kỷ nguyên thời điểm gia tộc này cường thịnh đến mức tận cùng, dù cho đến hiện nay như cũ huy hoàng sán lạ. Năm tháng dài đẳng đang qua đi, không người nào dám đến ngang ngược, dù cho là hoàng tộc cũng không muốn treo trọc. Lao tổ, mời ngài cân nhắc mà đi a. Ma Khôi Vương đứng ở ngô phương phía sau, không ngừng khuyên bảo. Đại địa minh ngông, nơi này cổ mộc che trời, các loại chim thần manh thu xuất hành, giữa bầu trời càng là có rất nhiều thần điệu cùng ma cầm dương cánh, cộng đồng múa lên. Ma Khôi Vương, ngươi dám tự ý vào lãnh địa nhà họ Kim, ngươi muốn chết sao? Đương nhiên, một đạo lạnh leo âm trầm tiếng quát tự phía dưới dãy núi bên trong truyền ra. Một con tử kim bạo viên cao tới trăm trượng, cầm trong tay một cây chiến mâu, nhảy ra ngoài, nhất thời đại địa đều đi theo lay động lên. Lúc này bạo viên cả người bộ lông màu tím bóng lưỡng, Dường như kim loại đúc thành, cực kỳ hung mãnh, không nghi ngờ chút nào đây là một con hồng hoang di loại, phi thường mạnh mẽ. Giờ khắc này, nó cái kia khổng lồ con mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm ma khôi vương, sắc ý phun ra. Lao tổ, nó là kim gia thú bảo vệ ma khôi vương liếc mắt tử kim bạo viên, hướng về ngô phương cung kính nói rằng. Ngô vương khẽ gật đầu, bình tĩnh mắt nhìn phía trước, nơi đó có một cái khoáng cổ phòng ngự đại trận, bao phủ kim gia khu vực hạch tâm. Kẻ tự tiện đi vào, đều phải chết. Phát hiện mình bị không nhìn tử kim bạo viên gào thét mang theo lệ khí tiếng gào hạ xuống, đánh một quyền xuyên hư không, hướng về ngô phương đoàn người đánh giết mà đi. Vô chi tiểu tử. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt tử kim bạo viên, lắc lắc đầu, tay áo bảo vung lên. Nhất thời, xa xa một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết lúc này khí tức cường đại bạo viên, miệng phun máu tươi, thân thể toàn diện dặn nước, ầm một tiếng ngang bay ra ngoài đủ có mấy ngàn bên trong, biến mất ở phía chân trời. Chơi ạ! Đây là tới một cái da sao láo quái vật. Đây chính là kim gia thú bảo vệ A. Nghe nói nó từ lâu đang ở trạng ngã cảnh cao nhất, lập tức liền muốn đột phá, nhưng là hiện tại ở người này trước mặt, liền dường như một cái tượng gỗ bị quật bay. Đây là cỡ nào trinh lệch khác nhau một trời một vực A. Hắn đến tột cùng người nào? Lẽ nào hắn chính là trước tuyên bố xóa tên kim gia tên kia không? Phía sau hắn theo những người kia tựa hồ cũng rất mạnh mẽ A. Ngoại trừ ma khôi vương ở ngoài, tựa hồ còn có tám cái độn nhất cảnh nhân vật đáng sợ. lẽ nào những người này là đến từ một cái khác trường sinh thế ra sao? nếu thật sự như vậy, đế quan là sắp trở trời a. ngoài dây núi vây, một cái lại một cái cường đại tu sĩ nhô đầu ra, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, ánh mắt phóng ở Ngô Phương đoàn người trên người, qua lại đánh giá. Ngô Phương không để ý đến những này người vây xem, khi theo tay giải quyết đi từ kim bạo viên sau, hắn liền tới đến khoáng cổ trước đại trận. ầm ầm, Ngô Phương xong quyền xúc thế. Quyền diện khủng bố dị tượng hiện ra, gợn sóng không gian hóa thành vạn ngàn thượng cổ thần thú, mãnh liệt mà ra. Chương 548, Nô Vương đánh giết ông tổ nhà họ Kim. Một tiếng kinh thiên nổ đùng mang theo liên miên lanh lảnh răng rắc tiếng. Khoáng cổ đại trận phá nát. Không thể không nói, đại trận này thượng lưu chuyển khí tức cực kỳ khủng bố, sức phòng ngự hết sức kinh người. Như không phải chư thiên tín ngưỡng lực lượng vĩ ở, Nô Vương còn thật không chắc chắn có thể rất mạnh mẽ phá tan trận này. "Đừng tu luyện, nhanh, nhanh đi kim gia đột phủ." Nơi đó ra đại sự. Kim ra. Chẳng lẽ là cùng vừa đạo kia mở mị tâm thanh có quan hệ? Đúng, cái kia người đã mang theo một làn sóng nhân mã giết tới Kim gia động phủ. Hơn nữa, còn giết Kim gia thú bảo vệ, phá tan rồi thủ hộ trận. Cái gì? Vậy cũng là chân tiên bày xuống đại trận A. Lại bị người phá. Đế quan bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả dâng tới Kim gia động phủ, quan sát từ đằng xa, trong đó không thiếu cái khác hoàng tộc tu sĩ. Từng cái từng cái ánh mắt rơi vào Ngô phương đoàn người trên người, nghị luận sôi nổi, suy đoán thân phận của bọn họ lai lịch. Phá tan kim ra khoáng cổ đại trận, nô phương tiếp tục tiến lên, một đường như bẻ cánh khô, dưới chân lòng lánh ra liên miên phù hiệu, huyền ảo mà vô cùng phức tạp. Chỗ đi qua, bạo phát vạn trượng hư không vết nứt, vô hình lực lượng không gian trực tiếp hoanh kích vòng trời, phá tan thương vũ, đánh tan đám mây, dường như thế giới tận thế giống như. Ở sau người hắn, phía dưới liên miên rẽ núi sụp ra Lòng đất dung nham hóa thành mấy ngàn trượng cao màu đỏ sóng biển hướng hướng thiên không, nhuộn một mảnh đỏ đậm. Trong lúc nhất thời, núi các loại manh thú rít gạo, hung cầm hí giải. Người này cùng kim ra đến cùng có gì thù hận. Vô số tu si ánh mắt hoảng sợ hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người, mang theo nghi hoặc. Ai, lần này là thật sự không phải cùng giải nhìn bốn phía tan tác dây núi, ma khôi vương trong miệng liên tục thở dài. Một đám thạch tộc người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì chỉ có thể yên lặng đi theo ngô phương phía sau. Thực sự là thật là to gan. Dám xấu ta Kim gia tiên trận, phạm ta Kim ra huy nghiêm, mấy chục ngàn năm đến, ngươi vẫn là người số một. Đột nhiên, xa xa chuyển đến một tiếng quát lớn, tiếng quát bên trong mang theo nồng nạc sát ý. Sau một khắc, dâng trào Kim quang tự Kim ra khu vực hạch tâm lướt tới, bạn có kịch liệt cương phong, đáng sợ trong tiếng thét gào ngọn núi rung động, vạn cân đá tảng tung tóe cảnh tượng khủng bố. Dẫn đầu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong chính là một con chim thần, to lớn vô biên, toàn thân hiện màu vàng nóng thần dị siêu phàm xuê hai cánh, đủ có mấy vạn trượng, bao trùm thiên vũ, phong ánh kinh người. Đây là một con đáng sợ ác điểu, con mắt bắn ra hàn quang chấn động tâm hồn. Kim ra kim xí đại bằng. Cái kia đó là kim ra bát thế tổ. Ta trời, hắn đây là tự thân xuất mã. Một cái nửa bước trí tôn A. Thấy rõ ác điểu dáng dấp xa xa quan sát tu sĩ kinh ngạc thốt lên chờ gặp lại được kim sĩ đại bằng trên lưng đứng ông lao thời điểm càng là vẻ mặt cứng đờ một mặt liễu lưới bản vương chẳng cần biết ngươi là ai tự tiện xông vào kim gia động phủ đều là trọng tội là ngươi tự mình kết thúc vẫn là do bản vương ngay tại chỗ đưa ngươi chém giết ông lão nhìn chằm chằm ngô phương lên tiếng quát lạnh. để kim hồng lại đây bản tọa có chuyện chất vấn nàng ngô phương nhàn nhạt liếc mắt ông lão trên mặt tâm tình không có một chút nào chập chờn lớn mật mẫu thượng tên nhưng là ngươi có thể tùy ý gọi nghe vậy Ông lão nhất thời sát ý dâng chảo. Lệ, không giống nhau, không chờ ông lão động thủ, dưới chân Kim Sí si Đại Bằng trước tiên phát sinh một tiếng hí lên, tiện đà hướng về Ngô Phương lao xuống mà đi tốc độ kia nhanh chóng, ở mọi người nhìn lại đã hóa thành chói mắt kim quang, mơ hồ có thể thấy được ở khoảng cách Ngô Phương không tới trăm trượng khoảng cách thời điểm, dò ra lớn chảo. Năm xưa, bản tọa từng chỉ điểm ngươi tổ tiên côn bằng nội đạo, quả thật không nghĩ tới con cháu của nó đời sau dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới vì người khác mà cưới, đáng thương đáng tiếc. Đối mặt kim sĩ đại bằng diệt thế một chảo, nô phương bình tĩnh cực kỳ, không tránh không né, chỉ là nhẹ như mây gió dò ra tay phải, nên hướng đầu kia giải vạn trượng kim sĩ đại bằng. Dám bắt ta tổ tiên mở bá, chết! Kim sĩ đại bằng gào thét, ánh sáng thần thánh đầy trời, hư không vằn mèo, một chảo bên dưới, thần uy, cạm mụ ải, tuyệt thế, chấn động sân hà, hư không từng tấp từng tấp đổ nát. Cảnh tượng như thế này cực kỳ chấn động, quả thực phải diệt thế. Nhiên! Ngay ở Kim Si đại bàng đáng sợ cực kỳ lợi trảo đem muốn xuyên thủng Ngô Phương thân thể thời điểm, kinh người một màn phát sinh. Chỉ thấy Ngô Phương trong lòng bàn tay, to lớn gọn sóng lớn lưới dâng trảo ra, trong nháy mắt liền đem vạn trượng trưởng chim đại bàng bao phủ. Tiếp đó, gợn sóng lớn lưới co rút lại, tùy theo cùng biến hóa còn có cái kia vạn trượng trưởng chim đại bàng. 8000 trượng, 5000 trượng, 3000 trượng. Chim đại bàng bên ngoài thân kim quang chói mắt, thân thể của nó như cũ lại nhằm phía Ngô Phương, có điều vẻ mặt nhưng là càng ngày càng thống khổ và mèo trong miệng hí lên càng thê thảm, làm khoảng cách Ngô Phương còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, đã co lại thành to bằng bàn tay, cuối cùng không bị không chế rơi vào Ngô Phương lòng bàn tay. Chim đại bàng gào thét, nó muốn chạy trốn, nhưng toàn thân bị tầng kia gợn sóng lưới cầm cố, tùy ý làm sao đánh dây rủa dùng lực, cánh cứ thế là động không đứng lên. Sư phụ, nó là ngài đưa đồ nhi sủng vật sao? Tiểu bất điểm tiếp nhận to bằng bàn tay chim đại bàng, đặt ở trong lòng bàn tay vớt nhẹ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hư phấn lệ lệ kim sĩ đại bằng điểu không ngừng bay nhảy nó tuy rằng táo bạo nhưng lập tức cũng biết tên trước mắt này tuyệt đối là một vị nhân vật vô thượng căn bản không phải nó có khả năng treo chọc ngay sau đó từng tiếng hí lên hướng về xa xa ông lão phát sinh tín hiệu cầu cứu một bên người đang xem cuộc chiến nhìn vậy chỉ có to bằng bàn tay chim đại bàng, dồn rập hít vào một ngụm khí lạnh từ đối phương lúc trước phóng thích khí tức đến xem tuyệt đối đã bước vào độn nhất cảnh mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ đế quan độn nhất cảnh cũng là cao thủ hàng đầu Thậm chí một ít trong bộ lạc người mạnh nhất đều vẫn không có bước vào độn nhất cảnh. Nếu là thả ở bên ngoài cửu thiên thập địa, đây chính là một vị vô thượng bá chủ. Nhưng mà chính là nhân vật như vậy, giờ khác này nhưng là bị một cái bốn, năm tuổi hài đồng đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Tất cả những thứ này người khởi sướng đều là cái kia lai lịch bí ẩn người. Ngươi đến cùng người nào? Kim gia ông lão cao mày, ngươi không có tư cách biết Ngô Phương Âm thanh bình tĩnh. Lần này hắn tỷ lệ xuất thủ trước chỉ tay hướng về ông lão điểm ra mạo phạm kim gia chết kim gia ông lão cũng không nói thêm nữa trực tiếp chập ngón tay lại như dao hướng về ngô phương vạch tới óng ánh ánh đao cắt ra vòng trời sắc bén tuyệt thế mạnh đến không thể suy đoán đây là trí tôn đao khí hắn đã đứng ở trốn một đỉnh cao chỉ nửa bước bước vào trí tôn vị khoảng cách thành là chân chính trí tôn chỉ có cách một tia chen nhưng dù là ngưng tụ hắn chín tầng thần lực một đao ở đối đầu đối phương chỉ tay ánh sáng thời điểm như là miếng băng mỏng giống như ẩm ẩm phá nát, toàn diện sụp ra. trái lại đối phương chỉ tay ánh sáng nhưng là thế không giảm, hơn nữa cấp tốc phóng to, bắn giết mà đến. người trong lòng bay lên hàn ý, ông lão vừa sợ lại hám, không dám có chút chần chờ, vội vạ thôi thúc 10 phần thần lực ở trước người hình thành một cái trăm trượng rộng màu xanh lam thuôn địa. hắn nguyên tưởng rằng đối phương giống như hắn, cũng là nửa bước chí tôn, vì thế hắn vẫn chưa thăm dò, vừa ra tay chính là 9 chín phần 10 thần lực nhưng mà. Ở hai đạo công kích và chạm một sát na Hắn liền biết mình sai rồi Vẫn là 10 phần sai chương 549 Nô Vương VS 3 đại chí tôn Và ảnh Một tiếng nổ vang rung trời Vòng trời lỗ thủng nước ra càng to lớn hơn Liên miên dãy núi trực tiếp cắt thành hai nửa Sâu không thấy đáy khe xa xa Kéo dài tới kim gia khu vực hạch tâm Nô Phương đánh ra chỉ tay ánh sáng Dường như cây cột chống trời hoành tạp Ở kim gia ông Lão Lam Ngọc Thuận Bia Lên Hầu như trong ngáy mắt Thuận bia vỡ vụn thành vạn khối tung tóe, tiện đa mạnh mẽ, oanh kích ở trên người ông lão. Không có một chút nào bất ngờ. Kim gia ông lão ho ra máu, lồng ngực bị xuyên thủng, dòng máu màu vàng nóng không ngừng được chảy xuôi, miệng vết thương không cách nào khép lại. A, Kim gia ông lão trong miệng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, trong con ngươi sát ý càng nồng nặc, trong lúc mơ hồ còn có không ít hối hận. Hắn kinh địch, người trước mắt xa không phải hắn có khả năng địch, đối phương tuyệt đối đã vấn đỉnh trí tôn vị. Đừng nói ngươi còn không phải trí tôn, chính là bước vào lĩnh vực này, cũng không tư cách ở diện tiền bồn tọa liều lĩnh. Nô phương xem thường nhìn kim gia ông lão. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đế quan bên trong được xưng trí tôn bên dưới người số một kim gia bát thế tổ dĩ nhiên liền thất bại, hơn nữa trọng thương sắp chết. Người này lẽ nào thật sự thành tiểu chí tôn vị à? Một phương trí tôn, có thể vì sao ta trước đây chưa từng nghe qua hắn? Lẽ nào hắn ngủ say trăm vạn năm sao? Là tiên cổ trận chiến đó tiếp tục sống sót vô thượng tồn tại. Kim ra ông lão tan tác, xa xa vây xem tu sĩ trong nháy mắt há hốc mồm, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Người đến cùng là ai? Cùng ta kim ra lại có thủ hán gì? Kim ra ông lão ổn định bóng người, mắt nhìn ngô phương một cái chi tôn đánh tới cửa, đây là chưa bao giờ có sự tình. Bản tọa vì là tội huyết người mà đến, vì bọn họ đòi cái công đạo. Ngô phương hùng hồn thanh âm vang vọng ở toàn bộ đế quan võng trời vang vọng, bí mật mang theo ngập trời khí thế, bao phủ cửu thiên. Dứt lời! Nô phương lại là một chỉ điểm ra, có điều này chỉ tay nhưng là tăng thêm sức mạnh. Không, không, không muốn. Đồng nhiên, kim Gia ông lão bị cầm cố, cảm thấy được cái kia chỉ tay oai, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không tự chủ được kêu to. Chỉ huy không đảo ngược. Chỉ tay bên dưới, loại trừ đầu, kim Gia ông lão toàn thân nổ tung, hóa thành mưa máu. Xèo. Nô phương vẩy tay áo, cái kia còn xót lại đầu như thiên thạch từ phía chân trời đập xuống, trực tiếp hướng về kim Gia khu vực hạch tâm lao đi. Trầm thấp nổ vang bên trong, khu vực hạch tâm bên trong, một tòa khổng lồ cung điện trực tiếp theo ông lao đầu lâu nổ nát mà nổ tung, hóa thành vô số màu bạc mảnh kim loại, nhằm phía bốn phương tám hướng. Một sát na, kim ra khu vực hạch tâm gợi ra lớn song lớn. Không chỉ là kim ra chi thứ con cháu, dòng chính cũng toàn bộ bị kinh động, không mấy bóng người hướng lên trời cao, sát ý ngút trời. Ảnh hưởng này quá sâu xa. Tòa kia đổ nát đại điện, chính là kim ra chủ điện, có thể vừa mới vào lại bị người đánh nổ. Hơn nữa còn là lấy hắn Kim ra một vị lao tổ đầu lâu dẫn dắt bạo. Kim ra bát thế tổ chết rồi. Đế quan trí tôn bên dưới người số một liền như thế bị giết. chờ rồi. Đây là muốn bạo phát trí tôn chiến A. Giết ông tổ nhà họ Kim, đây là muốn không chết không thôi cục diện. Xa xa quan chiến tu sĩ từng cái từng cái chố mắt ngoát mộn, dường như bị cửu tiêu lôi đỉnh chém bổ xuống đầu, toàn thân mất cảm giác. Phải biết, vô cùng năm tháng, tự tiên cổ từ trần, cái này kỷ nguyên mở ra tới nay. Chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh mà ở hôm nay, nhưng có một phương không rõ lai lịch thần bí trí tôn hung hăng ra tay, không chỉ có binh lâm kim ra, còn trực tiếp động thủ đánh giết một vị lao tổ. Không thể nghi ngờ, đây là sóng gió ngất trời. Mà khôi vương, thao thiết vương các loại một đám bá chủ cũng là vẻ mặt hốt hoảng, hồng quân lao tổ cùng kim ra trận chiến này đã không thể tránh khỏi a Thạch tộc mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này, vì bọn họ đòi lẽ phải người dĩ nhiên sẽ là một phương chí tôn. Không tên, bọn họ trong lòng dĩ nhiên bay lên một tia vẻ ớn ao, có thể năm đó tội huyết sự kiện cũng không phải bây giờ truyền lại người như vậy, chân tướng của sự tình có ẩn tình khác. Bắt thế tổ hắn hắn bị giết. Lúc trước đồng thời tùy tùng mà đến kim gia con cháu từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái hoảng sợ nhìn Ngô Vương, run lẩy bẩy, thân thể không ngừng lùi lại. Ngươi đến cùng là ai? Một tên trạm ngã cảnh tu sĩ run giọng hỏi: "Để Kim Hồng lại đây, bản tọa có chuyện chất vấn nàng." Ngô Vương mở miệng lần nữa, âm như lôi, ầm ầm nổ vang, chấn động đế quan. Đồng dạng âm thanh ở trong không khí bồng bềnh, có điều không giống với lúc trước, lần này nghe vào mọi người bên tai, thẳng lay động bọn họ tâm linh. Ngay sau đó, bọn họ biết Ngô Vương cũng là một vị chí tôn, đây là một cái chí tôn hướng về một cái khác chí tôn gọi hàng. Nghe được Kim Hồng danh tự này, Kim gia khu vực Hạch Tâm phóng Tầm mắt nhìn con cháu Đích Tôn Tê cả gia đầu, một trận sợ hãi. "Này người xâm lấn đến cùng là ai? Lại dám như sương hô này bọn họ tổ tông? Kim Hồng là ai?" Nàng chính là năm đó Kim gia thành tiên người kia cháu gái, cũng là bây giờ Kim gia tổ tông đế quan tứ đại đỉnh cao chí tôn một trong, khoảng cách thành tiên chỉ kém chỉ nửa bước vô thượng tồn tại. "Người phương nào ở đây cản rỡ. Nhưng vào lúc này, Kim gia khu vực Hạch Tâm Tiên khí tràn ngập, mạnh mẽ huy thế che ngập bầu trời mà đến. Bao phủ toàn bộ lãnh địa nhà họ Kim Nhất con mắt nhìn lại Chỉ thấy một người đầu đội tử Kim Quan Trên người mặc nguyệt sắc đạo bảo Một bước một sao thần, trực tiếp đi tới Hơi thở của hắn quá khủng bố Phản phất một vị tiên nhân dáng thế Đại ca, người cũng bị đánh thức Thanh âm đạm mạc lan tràn ra Một hướng khác cũng đi tới một người Tóc trắng như tuyết, tiên khí che kín thân thể Thập phần chân thế lão bát đã chết rồi sao Đầy dây lạnh lẽo âm trầm tiếng nói vang lên Để ba bóng người xuất hiện Trên người mặc một bộ đạo bào màu vàng ống, dưới chân hiện ra nhật nguyệt ngôi sao, chấn động lòng người. Ba người này là ai? Vì sao chưa từng gặp Kim ra ba người này? Hơi thở của bọn họ, tựa hồ còn muốn so với cái kia bát thế tổ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. So với bát thế tổ còn mạnh mẽ hơn. Hắn đã là trí tôn bên dưới người số một, chẳng lẽ ba người này đều đều là trí tôn? Kim ra ba người này xuất hiện, trong nháy mắt thành bốn phía tất cả mọi người tiêu điểm, xa xa quan chiến người dồn dập nghị luận suy đoán thân phận của bọn họ. Ma Khôi Vương, ba người này lai lịch ra sao? Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân đám người nhìn Ma Khôi Vương, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Từ Kim Gia khu vực hạch tâm đi tới ba người này, khí tức thật đáng sợ, tắm rửa tiên huy, phản phất đã đặt chân tiến vào trường sinh lĩnh vực, có một loại không thể ngang hàng từ thế. Kim Gia Tam Long. 20 vạn năm trước liền là độn nhất cảnh đỉnh cao tồn tại. Vì bước vào trí tôn vị, cũng trong lúc đó bế quan điều này cũng mới có sau đó kim gia bắt thế tổ trí tôn bên dưới người số một xương hô ma khôi vương khiếp sợ nhìn cái kia chậm rãi đi tới ba người hít sâu một hơi bây giờ bọn họ chịu từ bế quan bên trong tỉnh lại e sợ đang lâm trí tôn vị cái gì ba cái trí tôn nghe được ma khôi vương thao thiết vương lão thiên nhân các loại một đám cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trong con ngươi bị nồng đậm kinh ngạc tràn ngập thạch tộc mọi người nhìn nhau một chút về sau cùng nhau nhìn về phía ngô vương. Trên mặt lần thứ hai hiện lên vẻ lo hâu. Cho tới Ngô phương, nhìn mịt mở khí lượn lờ kim ra Tam lòng, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. chương 550, nghiền ép ba chí tôn. Đại thế tổ, nhị thế tổ còn có tam thế tổ. Bọn họ xuất quan. Bọn họ đăng lâm trí tôn vị. Nói như vậy, ta kim ra bốn môn trí tôn. Ba vị thế tổ đại nhân, chính là hắn giết bát thế tổ, mà phạm kim gia huy nghiêm, còn tuyên bố muốn tổ tông tự mình đến đây thấy hắn. Nhìn Kim ra tam Long, mặc dù là Kim ra một đám con cháu đích tôn cũng là trước tiên mà người, cho đến qua thật lâu mới trước tiên có một tên độn nhất cảnh cường giả phục hồi tinh thần lại kinh kêu thành tiếng. Tuy theo, một các con cháu tỉnh nộ, đoán ra ba người thân phận sau, mừng rỡ như điên. Kim Thái quân cộng sinh có tám con, lúc trước bị ngô phương chém giết người Lão giả kia chính là nhỏ nhất một người trong đó, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam sinh ở một thời đại, ba người ở đế quan cùng tuổi bên trong quát tháo phong vân, hầu như không có địch thủ được gọi là Kim gia Tam Long. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, dãy núi rung động, vòm trời vang lên oang oang. Gần như cùng lúc đó, phía đông, phía tây, phía nam lại hiện lên ba đạo không gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Tiếp theo, này ba phương hướng hư không phân biệt nứt ra một đạo đen kịt lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng bên trong trạng, đứng có mấy người, những người này không không phải khí tức khủng bố, mạnh mẽ đến cực điểm. Từ lỗ thủng bên trong đi ra những người này, từng cái từng cái tuy tóc trắng như tuyết, nhưng màu da hóng ánh. Như trẻ con da dẻ giống như vậy, phi thường non mềm. Này rất không bình thường, tuổi tác của bọn họ tuyệt đối lớn đến đáng sợ, từ cái kia tang thương con mắt liền có thể thấy được, nhưng là một cái cái thân thể trắng loáng, ẩn chứa phồn thịnh sinh mệnh khí. Cái gì là hạc phát đồng nhan, cái gì là tiên bắp thịt thần sương, đây chính là cảnh giới của bọn họ không thể tưởng tượng, bản thân hoạt vô tận năm tháng, nhưng là còn duy trì dồi dào sức sống. Vương gia, đó là trường sinh thế gia người của vương gia. Ba người kia là người nào? Liên vương gia tứ tổ đều đang đứng ở sau lưng bọn họ. Triệu gia người cũng tới. Đó là triệu gia thất tổ, nghe nói tu vi cũng là độn nhất cảnh đỉnh cao, đế quan trí tôn bên dưới người thứ hai. Hắn phía trước hai người kia khí tức có vẻ như tăng thêm sự kinh khủng a. Đó là thiên thần thư viện ngũ trưởng lão, tứ trưởng lão còn có tam trưởng lão. Liên nhị trưởng lão đều đến rồi. Ta trời ạ, những này đế quan bên trong trong ngày thường khó gặp vô thượng tồn tại, bọn họ đều đang đến quan chiến. Xa xa vây xem một đám tu sĩ thấy rõ đông tây nam ba phương hướng người đến dáng dấp sau, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên ngần ra, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Nay một ngày bọn họ bản thân nhìn thấy đại nhân vật, so với bọn họ mấy chục ngàn năm đến gộp lại nhìn thấy còn nhiều hơn nhiều lắm. Mà giờ khắc này, những đại nhân vật này ánh mắt đầu tiên là rơi vào kim gia tam long trên người, nhận ra được đối phương khí tức trên người sau, không hẹn mà cũng hiện lên một chút kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhưng mà làm ánh mắt của bọn họ lại chuyển qua Ngô Phương trên người thời điểm, nhưng là dồn dập nhũ mày trên mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ bị nhốt hoặc trừng ngập. Này binh lâm kim gia chi người khí tức trên người quá mức quái lạ, bọn họ tuy có thể cảm thấy được đối phương khí tức không yếu hơn bọn họ, nhưng nhưng không cách nào nói rõ tu vi của đối phương đến cùng ở cỡ nào cấp độ. Người giết lao bát. mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay đều phải chết. Trước hết đi tới kim gia lớn rồng gào to, nguyệt sắc đạo bảo bay phần phật, trên đầu tử kim quan lấp lóe tiên đạo huy thế một đôi mắt như tuyên cổ tinh hà, thâm thúy mà lại khó lường. Tiếng hét của hắn có một loại ma tính, tựa hồ bao bọc tiên đạo lực lượng, gào to liền muốn chém xuống người hồn phách, cực kỳ đáng sợ. Nô Vương không có đáp lại, chỉ là cơ thể hơi phát sáng, một tầng gợn sóng đăng tán, đem lực đáng sợ hơn sóng âm tiêu diệt. Chí tôn quyết đấu sao? Ma khôi Vương, Thao Thiết Vương các loại một đám cường giả biến sắc, vừa mới vào trong nháy mắt mà thôi, này Hồng Quân Láo Tổ đã cùng kim ra lớn rồng quyết đấu một cái. Người kia quát âm thanh. Mang theo sức mạnh đáng sợ, nếu là đổi làm bọn họ, e sợ trực tiếp bị chém xuống nguyên thần. Tầng thứ này tranh đấu, quả nhiên kinh người. Dính đến càng cao hơn đại đạo hàng nghĩa, cao thâm khó dò mặc dù là đi vào độn nhất cảnh chúng ta cũng chỉ có thể thắng phục. Ở phía sau ngước nhìn lao thiên nhân, tiên điện điện chủ phát sinh một tiếng cảm khái. Người quả nhiên cũng đăng lâm trí tôn vị thế nhưng dám đến ta kim ra ngang ngược, chí tôn cũng phải chết. Trên người mặc đạo bào màu vàng lóng kim ra nhị long cũng đi lên phía trước hắn một bước một sao thần. Phản phất từ khai thiên tích địa trốn hỗn độn mà đến, vô thượng khí tức tràn ngập, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta muốn dập đầu. Đối với hắn tiến hành cung bái, trên người hắn cái này pháp bảo màu vàng óng theo nhật nguyện ngôi sao, theo hắn cất bước, do đó có tần suất ầm ầm chuyển động phát sinh tiếng nổ vang rèn, khí thế khủng bố ngập trời. Chỉ là mấy cái vừa bước vào trí tôn vị tiểu tử, tầm mắt của các ngươi e sợ cũng giới hạn với này không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân Ngô Phương ánh mắt đảo qua kim ra lớn rồng cùng nhị long. Âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng không biết ngươi là cái nào tộc thủy tổ, có thể ngươi xác thực công tham tạo hóa, đã từng được xưng cái thế cao thủ, kinh sợ một khoảng thời gian rất dài thế nhưng Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mười và năm. Thuộc về thời đại của ngươi đã qua, bằng ngươi như vậy đến ta Kim Gia khiêu khích, kết cục chỉ có thân tử đạo tiêu. Dứt lời, Kim Gia lớn dậy chỉa thân nguyệt sắc đạo bảo dương ra, cương phong gào thét, thiên vũ đổ nát, ở hắn cơn khí thế này dưới, thiên địa ầm ầm nổ vang. Sơn Hà bất an run rẩy, đây là thế nào một luồng uy thế, mỗi tiếng nói cử động liền ảnh hưởng càn khôn ổn định, chấn động lòng người. Huynh đệ ta ba người cũng đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, dù cho một đối một, đều chưa chắc sẽ yếu hơn ngươi. Làm sao? Giết lao bát, coi chính mình là chí tôn, liền cảm thấy vô địch khắp thiên hạ sao? Thậm chí còn tuyên bố, nên vì tội huyết bình thường, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim gia nhị long thần tình lạnh lùng, trên người đạo bào màu vàng nóng ngôi sao rung bần bật, ánh sao ngút trời loạn trời động địa. Đặt chân lên đỉnh cao nhất. Các ngươi cũng thật là non nữa ta. Dĩ nhiên cho rằng bây giờ tu vi thành công, đạt tới đời này cao nhất, là có thể bể nghệ cửu thiên thập địa, cùng ai đều có thể một trận chiến sao. Nô Phương mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười, trên mặt không chút nào thấy vẻ sợ hãi. Đại huynh, nhị huynh, vẫn cùng hắn phí nói cái gì. Trước đây các ngươi cũng làm cho ta, mấy chục ngàn năm qua đi, quy tắc cũng không đổi, cái tên này đầu người vẫn là do ta tới lấy. Lúc này, Kim gia Tam Long đi lên phía trước, giơ tay ở xa xa vòm trời cách ly một phương chiến trường. Cất bước, hắn xuất hiện ở bên trong chiến trường, bốn chu tinh sông một vầng lại một vầng buông xuống, phảng phất đứng ở mênh mông đại vũ trụ trung tâm. Nộ Vương hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi thảnh thơi lay động bóng người, tùy theo xuất hiện ở Kim gia Tam Long cách ly vòm trời bên trong chiến trường. Soạn. Kim gia Tam Long vẻ mặt lạnh nhạt, không có nhiều lời, vừa ra tay chính là chiêu lợi hại. Hắn vận dụng Kim gia không thượng bảo thuật. Nghe đồn đây là do kim gia vị kia tiên nhân chuyển thừa xuống, phất tay tử mang như cầu rồng, ngôi sao lưu chuyển, từng đường, vòng ánh lóa mắt, phải đem ngô phương đánh giết. Thoáng chốc, vòng trời bên trong chiến trường, trùng sáng liên miên, khác nào đẩy trời sao trổi ngang trời, va chạm hướng về đồng nhất điểm. Đối mặt như vậy tiên đạo công kích, ngô phương như cũ bình tĩnh thông rồng, dơ tay lòng bàn tay quả chấn động hiện lên, trực tiếp vỗ một cái, hết thể tử mang lờ mở, dường như nến tàn trong gió, cấp tốc tát. Trước 551 Đế quan vô Thượng Chí Tôn Kim Thái Quân xa xa vòng trời ngoại vi quan chiến tu sĩ không người hiểu rõ kim gia thứ ba lòng đánh ra phía kia chiến trường đến tột cùng ở phương nào từng cái từng cái chỉ là đẩy mặt kinh ngạc nền đầu bên trong chiến trường Kim gia Tam long lơ lửng ở một phương hư không nhìn ngô Phương lòng bàn tay hiện lên quả chấn động giữa hai lông mảy nẽ qua một chút kinh ngạc đợi đến hoàn hồn hắn lần thứ hai phát động tấn công tiên huy chiếu khắp sương mù mông lung hư không dung bẩn bật hắn vận dụng đòn đánh mạnh nhất. Lấy tự thân thành đạo, hóa thành vạn ngàn pháp tắc đan rệt, vô giết về phía ngô phương. Trời ạ, bầu trời phá. Không hổ là kim gia tam long một trong, kinh sợ biên quan một thời đại, lần thứ hai xuất thế, càng thêm huy hoàng. Tam thế tổ huy vũ, giết cái này người sâm lấn. Vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Bên trong chiến trường, có ngôi sao hạ xuống, đây là bị kim gia tam long đại thần thông dẫn dắt mà đến. Đồng nhiên, vạn ngàn pháp tắc bên trong giò ra một cái tay bao lấy bốn phía hết thể ngôi sao luyện hóa trở thành một viên hình cầu bí mật mang theo tự thân đại đạo lực lượng đánh về Ngô Phương Ngô Phương biểu hiện như cũ không tránh không né vung tay háo một cái cái kia đè xuống hình cầu nổ tung hết thể năng lượng đáng sợ ánh sáng bị tay háo cuốn đi về sau Ngô Phương bóng người động cất bước ổn định càn khôn trong nháy mắt xuất hiện ở vạn ngàn pháp tắc bên trong một trường vô xuống trong đó dĩ nhiên truyền ra một đạo lanh lảnh tiếng vang dưới một sát vạn ngàn pháp tắc tản ra Một lần nữa đã biến thành kim gia thứ ba long Giờ khắc này, kim gia tam long lôi kéo cùng ngô phương khoảng cách, trong mắt hừng hực nộ diễm thiếu đốt, muốn phun phát ra. Ngưng mắt nhìn lại, má phải của hắn lên, có một cái rõ ràng dấu tay, hắn tu vi thông thiên, mặc dù thân thể toàn nát như cũ có thể gây dựng lại, nhưng cái này dấu tay hắn dĩ nhiên không cách nào động dùng thần lực tiêu trừ, bởi vì nơi đó có một luồng không biết đáng sợ lực lượng không gian ở chống đỡ hắn thần lực. Này vừa thanh âm kia là lòng bàn tay âm thanh à Nhìn kim gia Tam Long trên mặt rõ ràng dấu tay, vô số quan chiến tu sĩ vẻ mặt mẩn ra, giữa sân trong nháy mắt yên lặng như tờ. Kim gia Lớn Long, Nhị Long hai người cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới suất quan trí tôn trận chiến đầu tiên, tỷ lệ xuất thủ trước Tam Long dĩ nhiên liền ăn quả đắng. A. Bên trong chiến trường, kim gia Tam Long căm tức nô phường, trái tay sờ soạn gò má, trong con ngươi sát ý ngưng tụ thành thực chất, tóc bạc trắng dựng thẳng. Nhưng mà, còn không chờ hắn lại ra tay, Một bóng người nhẹ nhàng đi tới hắn phụ cận. Quỷ dị gợn sóng không gian lấy Ngô Phương tự thân làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số xanh biếc lá cây chìm nổi. Luồng hơi thở này, thoáng chốc, Kim gia Tam Long hoàn toàn biến sắc, tức giận bị hoảng sợ thay thế hắn thình lình phát hiện, thân ở này gợn sóng bên trong, trong cơ thể hắn thần lực dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế. Thậm chí, hắn muốn thoát ly chiến trường đều không làm được. Trong tầm mắt, một viên xoay tròn trái cây càng lúc càng lớn mang theo vô thượng pháp tắc không gian chấn áp mà đến. Vô ảnh, quả chấn động lực lượng bao phủ kim gia tam long, một sát na người sau vẻ mặt nhăn nhó trong cơ thể vạn ngàn pháp tắc ngưng tụ nỗ lực chống lại, nhưng tất cả chỉ là phí công. Một tiếng nổ vang, kim gia tam long thân thể nổ tung, huyết nhục còn đến không kịp gây dựng lại liền bị bốn phía gợn sóng nuốt chửng hòa tan. A, kim gia tam long phát ra tiếng kêu thảm, nguyên thần ngay lập tức muốn muốn trốn khỏi, có thể chưa trốn xa. Liền bị một con gợn sóng bàn tay khổng lồ nắm tại trong lòng bàn tay. Dừng tay. Gần như cùng lúc đó, kim gia lớn long, nhị long hai người xuất hiện ở bên trong chiến trường, tràn ngập uy nghiêm tiếng gạo bên trong mang theo lo lắng, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều một chút nghiêm nghị. Trí tôn trong lúc đó, còn có chênh lệch lớn như vậy hả? Vô số quan chiến tu sĩ nhìn bên trong chiến trường một màn từng cái từng cái tâm thần cực chấn, sắc mặt tái nhợt Đều là trí tôn. Này hồng quân lão tổ dĩ nhiên dơ tay liền đem Kim Gia Tam Long cho áp chế. Không chỉ có như bẻ cành khô đổ nát đối phương thân thể, càng là giam cầm đối phương nguyên thần. Kim Gia Tam Long uy thế kinh sợ đế quan mấy thời đại, không thể lay động. Nhưng hôm nay, bước vào trí tôn trận chiến đầu tiên, càng thảm bại với cái này không rõ lai lịch hồng quân lão tổ, làm người khó có thể tin. Tiểu tử, người sợ sệt. Nhìn trong lòng bàn tay không ngừng rẽ rủa Kim Gia Tam Long nguyên thần, nô phương khỏe miệng biểu lộ ý cười. Chí tôn cái này đại cảnh giới bao dung thực lực phạm vi khá rộng rãi, người yếu tương đương với giả thiên bên trong nhất chuyển chuẩn đế, mà cường giả rồi lại có thể cùng đại đế ganh đua cao thấp. Chí tôn có thể phân một đến cửu chuyển, không có tín ngưỡng lực lượng trước nô phương, thực lực đại khái ở tam chuyển chí tôn mà lập tức tín ngưỡng lực lượng gia trì, thực lực của hắn thì thôi kinh đăng lâm cựu chuyển chí tôn đỉnh cao. Thậm chí trong cõi u minh hắn có một loại hào giác, như không phải hệ thống áp chế, ở cái kia cố tín ngưỡng lực lượng gia trì dưới hắn thậm chí có thể chạm được chân chính sẹn đồ lĩnh vực mà này kim gia tam long có điều xoay một cái chi tôn thực lực thôi thả ra láo tam nhìn tam long vẻ mặt thống khổ kim gia lớn lòng, nhị long xích uống, từng viên một ngôi sao ở tại bọn hắn bốn phía vân quanh cực kỳ khủng bố đều trở về đi các ngươi không phải là đối thủ của hắn đang lúc này kim gia khu vực hạch tâm nơi sâu xa truyền ra một đạo mờ mịt tâm thanh sóng âm hướng cửu tiêu hóa thành đại đạo chi hoa tỏa ra này một sát Hết thể tu sĩ thân thể không tên run lên, bị này đáng sợ sóng âm ảnh hưởng. Là mẫu thân đại nhân. Nghe tiếng, kim ra lớn long, nhị long nhìn nhau, về sau lui ra chiến trường, hướng về nguồn gốc âm thanh chuyển đến phương hướng sâu sắc bái một cái. Cái kia vậy thì là kim thái quân à. Vô số tu sĩ theo tiếng nhìn về phía khu vực hạch tầm, nơi đó có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng mờ hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một tên trong đó nữ tử chìm nổi. Kim thái quân, đế quan bên trong vô thượng bá chủ một trong. Một cái chân chính có thể quét ngang cựu thiên thập địa cấm kỵ nhân vật. Nàng tuy là một giới nữ lưu, nhưng tự sinh ra bước lên con đường tu hành thời điểm, liền một đường chán tỏa sáng, rất nhiều cùng thời đại anh tài vẫn cùng nàng so với, liền dường như hổ tạ dù bị cùng trăng sáng tranh huy, kém qua xa. truyền thuyết, nàng khả năng là tiên thai, chính là kim gia vị kia tiên nhân lấy thủ đoạn thông thiên phong ấn lại sinh linh. Làm vì trường sinh thế gia, năm đó kim gia huy thế cường thịnh, tuy yếu hơn thạch gia, nhưng cũng theo sát phía sau. Lại có nghe đồn, này Kim Thái quân kỳ thực là vị kia chân tiên con gái ruột, từng đến chân tiên truyền thừa, bị tiên khí rót đỉnh, tẩy tủy phạt mạch. Nếu không có bị quản chế với vùng thế giới này hoàn cảnh đại biến ảnh hưởng, có thể nàng đã thành tiên. Ông long long hư không tiếng rung, khu vực hạch tâm nơi sâu xa, Kim Thái quân đi tới, trên đỉnh đầu tiên tượng kinh người có tiên hạc ở bay, có đại đạo cánh hoa rơi ra, có lăng không tiên nữ ở múa lên, bà xa tịnh thổ lộ ra. Hồng quân đạo hữu. Ngươi không khỏi quá không đem ta Kim ra để ở trong mắt Kim Thái Quân xuất hiện ở bên trong chiến trường, mắt nhìn Ngô phương. Nàng toàn thân gồ lên, cương khí dâng trào, đại đạo quy tắc vần quanh, con ngươi lạnh leo âm trầm. Này đây chính là Kim Thái Quân à. Thấy rõ Kim Thái Quân dáng dấp, vô số tu si chố mắt ngoát mồm, có chút không dám tin tưởng. Kim Thái Quân, một cái hoạt mấy vạn năm năm tháng tồn tại, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Nhưng là nhìn thấy trước mắt nhưng là một cái phiên phiên tiểu nữ, thanh xuân khí tức bức người. Trước 552, bản tọa đến vì là tội huyết sửa lại án xử sai. Lẽ nào nàng sống thêm đời thứ hai? Vô số tu sĩ một mặt kinh ngạc nhìn Kim Thái Quân, đặc biệt là những kia sau đó ông tổ nhà họ vương, thiên thần thư viện trưởng lão, càng là đầy mặt vẻ khó tin. Bọn họ có thể nhìn ra, Kim Thái Quân dung mạo cũng không phải là mạnh mẽ lấy thần thông biến hóa kết quả, mà là một cái chân chính tinh lực phồn thịnh thiếu nữ. Bất kể là nàng xương cốt, vẫn là huyết nục, đều cho thấy đây là một cái 18 tuổi thiếu nữ tuyệt đối không phải là một lão quái vật, có thể tạo thành loại này trạng thái chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương sống thêm đời thứ hai. Tự từ thiên địa đại biến, cựu thiên thập địa không vật chết chất thiếu thốn, khó hơn nữa thành tiên vì thế, dù cho ngươi có trời lớn thần thông, cũng nhất định phải chết đi. Mặc dù là chí tôn, có thể sống trăm vạn năm trở lên, nhưng tuổi thọ trùng quy cũng có cái phần cuối. Vô tận năm tháng trôi qua, nay Kim Thái Quân lẽ ra tuổi già sức yếu, ngọn lửa sinh mệnh dần suy suy nhược mới đúng. Nhưng hôm nay làm cho người ta cảm giác là nàng mới cất bước, vừa khởi. Sống thêm đời thứ hai, cả thế gian lại có mấy người, không thể nghi ngờ, đây là Kim Thái Quân mạnh mẽ một loại biểu hiện. Hồng quân đạo hữu, ta đã hiện thân, ngươi còn không buông tha tiểu tam sao? Kim Thái Quân híp lại mắt, âm thanh lạnh lẽo. Bản tọa hôm nay tới đây, là muốn nghe trong miệng ngươi tội huyết đời sau một chuyện, Ngô Phương trêu tức nhìn Kim Thái Quân, về sau đầu ngón tay hơi động, bên cạnh gợn sóng bàn tay khổng lồ đống nhiên nắm chặt. A tiếng đeo thảm thiết thê lương vang lên, tùy theo mà tới là phịch một tiếng trầm thấp nổ vang. tiếp theo chỉ thấy kim gia tam long nguyên thần ở cự trường bên trong nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. người dám ở nhận ra được ngô phương động thủ ngay lập tức, kim thái quân liền ra chiêu, trên đỉnh đầu hiện ra dị tượng cô động thành một màu đỏ thâm trùm sáng mang theo diệt thế bay hướng về ngô phương giết đi. nhưng mà này màu đỏ thâm trùm sáng còn chưa chạm đến ngô phương, liền bị đột nhiên xuất hiện một thanh vượn sóng chiến phủ chém thành mưa ánh sáng. cuối cùng Kim Thái quân vẫn không thể nào từ ngô phương trong tay cứu Kim Gia Tam Long. Trời ơi! Này hồng quân Lão tổ dĩ nhiên ngay ở trước mặt Kim Thái quân giết Kim Gia Tam Long. Quá bá đạo, một chút mặt mũi cũng không cho sao. Một cái trí tôn liền như thế vong. Nói đi nói lại, này hồng quân Lão tổ cùng Kim Gia đến cùng có cái gì huyết hải thâm cứu. Vô số vây xem tu sĩ sợ hãi, si ngốc nhìn ngô phương bóng lưng, vẻ mặt hốt hoảng. Đưa ta tam đệ mệnh đến. Kim Đại! Kim nhị đột nhiên lại như là như là phát điên xuất hiện ở bên trong chiến trường, toàn thân khí thế dâng trào, ánh mắt gắt gao hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, sát ý bao phủ cựu thiên. Trở về. Ngay ở Kim Đại Kim nhị hai người từ phương vị khác nhau tấn công về phía ngô phương thời điểm, Kim Thái quân áo bào vung lên, một tiếng quát mắng. Nhất thời, hai người thân ảnh ổn định, liếc nhìn Kim Thái quân sau, mặt lộ vẻ không cam lòng lùi tới người sau phía sau, giống như rắn độc nhìn chằm chằm ngô phương. Mẫu thân đại nhân. Tam đệ hắn không thể chết vô ích ta. Kim đại kim nhị hít sâu một hơi, phía sau vô số ngôi sao lưu chuyển, phóng thích uy thế liệt tiên. Cơ miệng. Kim thái quân nhìn lại lạnh lùng quét mắt kim đại kim nhị, lần thứ hai quát mắng sau, ánh mắt trở lại ngô phương trên người, lông mày nhíu lên, hồng quân đạo hữu, vì chỉ là một ít tội huyết run dế, ngươi là muốn cùng ta kim ra không chết không thôi à? Kim thái quân thanh âm không lớn, nhưng cũng vang vọng ở mỗi người bên hai. cái kia lạnh leo tiếng nói không tên khiến lòng người đầu bay lên thấy lạnh cả người. Ngay vậy, một đám thạch tộc người trong con ngươi bay lên nồng đậm không cam lòng trăm vạn năm trước, bọn họ chính là đế quan mạnh mẽ nhất hoàng tộc, mà bây giờ nhưng thành người khác trong miệng tội huyết run rẩy, tội huyết. năm đó chân tướng của chuyện, ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng đi. mấy trăm ngàn năm đến, ngươi làm tất cả, đã đủ khiến ngươi chết hơn trăm lần. Nô phương trước đạt một bước, nhìn gần kim thái quân, hư lạnh một tiếng, chỉ sợ ngươi mới là này chân chính tội nhân đi. Bản tọa hôm nay đến ngươi kim ra. Chính là vì là những này các ngươi cái gọi là tội huyết đời sau sửa lại án xử sai. Để này đế quan người bên trong thành nhìn bọn họ đến cùng có phải là tội huyết đời sau. Một sát na, nô phương cái kia đầy giấy vô thượng uy nghiêm hùng hồn thanh âm ở toàn bộ đế quan thành bên trong vang lên, như quần cuộn lôi âm, trên vòng trời rung động tung bay, kéo dài không thôi. Người lời này có ý gì? Nghe được nô phương, Kim Thái quân bóng người khẽ run, lần thứ nhất đổi sắc mặt, liền ngay cả lúc trước Kim Ba bị giết. Tâm tình của nàng chập trấn đều không có lập tức đến lớn. Các người đã đều đến rồi, vì sao còn trốn trôn tránh tránh đây, chẳng bằng hiện thân gặp mặt. Đồng thời đến vì là này tội huyết một chuyện nói một chút. Nô phương nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua thiên thần thư viện, trường sinh thế ra vừng ra, triệu ra một đám lao tổ vị trí. Hồng quân đạo hữu, người làm ta vẫn muốn làm nhưng Thủy Trung không có thể làm sự tình á thiên thần thư viện một đám trưởng lao phía sau, màu tím mịt mở hiện lên, một ông già cất bước từ bên trong đi ra. Đại trưởng Lão. Ông Lão xuất hiện, thiên thần thư viện một đám trưởng Lão lập tức ôn quyền bái một cái. Gần như cùng lúc đó, trường sinh thế gia vương gia cùng ông tổ nhà họ triệu phía sau cũng phân biệt đi ra một bóng người, không giống với thiên thần thư viện đại trưởng Lão, này hai bóng người đều có vẻ không so với tuổi trẻ, có điều 18-19 tuổi. Cái kia đó là thiên thần thư viện đại trưởng Lão Mạnh Thiên Chính, đế quan vô thượng chí tôn. Mấy chục ngàn năm đến, đều là hắn kinh sợ dị vực trí tôn A. Không nghĩ tới hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy quan sát hắn. Lẽ nào hai người kia là Vương gia Thủy tổ Vương Trường Sinh còn có Triệu gia Thủy tổ Triệu Hạo Thiên? Xem dáng dấp của bọn họ, chẳng lẽ cũng đều sống thêm đời thứ hai hả? Đế quan tứ đại vô thượng trí tôn dĩ nhiên toàn đến rồi. Tất cả những thứ này đều là bái này Hồng quân lão tổ bàn tặng a. Vô số tu sĩ ánh mắt ở Kim Thái quân, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh cùng với Triệu Hạo Thiên bốn đại trí tôn trên người qua lại cắt, từng cái từng cái trợn lên hai mắt tròn vo đầy mặt vẻ khó tin, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng sẽ có một ngày lại có thể đồng thời nhìn thấy này đế quan thành bên trong mạnh mẽ nhất bốn người vật. Hồng quân đạo hữu, tuy rằng ta không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng chuyện năm đó đã thành chắc chắn. dừng tay như vậy đi vương trường sinh thăm thẳm thở dài một tiếng, phía sau màu tím hồng nông, vạn ngàn dị tượng tỏa ra, đáng sợ đến cực điểm. nô vương cười cợt, không để ý đến vương trường sinh, chỉ là ra phía kia chiến trường, một lần nữa trở lại kim gia động phủ phía trên về sau. Hướng về vòm trời vung lên áo bảo. Ông ngong ngong. Nhất thời, thư không rung động, một bộ to lớn hình ảnh phóng ở xa xa vòm trời mặc kệ ngươi là ở vào đế quan thành bên trong cái góc nào, ngẩng đầu liền có thể có thể thấy rõ ràng. Trong bức tranh hiện hiện, chính là kim gia động phủ phía trên một màn, bao quát ngô phương, kim thái quân, mạnh thiên chính các loại tất cả mọi người ở bên trong. Các ngươi mau nhìn trên trời. Đó là nơi nào? Cái kia, đó là thiên thần thư viện đại trưởng lão mạnh thiên chính. Còn có kim thái quân. Vương trường sinh cùng với triệu hạo thiên. Tứ đại bá chủ làm sao sẽ tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ nói biên hoang sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Ta nhận ra, nơi đó là kim gia đậu phủ, chẳng lẽ nói, này cùng lúc trước đạo kia mở ảo âm thanh có quan hệ. Chẳng lẽ thật sự có người dám treo trọc trường sinh kim gia? Hầu như một sát na, đế quan thành bên trong bao quát mấy vạn km ở ngoài khu vực biên giới, hết thể tu si rồn dập ngẩn đầu nhìn nổi lên trong vòm trời hình ảnh, trên mặt mang theo khiếp sợ trung năm 553, biên hoang bảy vương. Đạo hữu, ngươi đây là muốn đem sự tình làm lớn a? Trường Sinh Thế gia Triệu gia Thủy tổ liếc mắt trong vòng trời hình ảnh, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương thời điểm, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Này chính hợp lão phu tâm ý, náo động đến càng lớn càng tốt. Mạnh Thiên Chính cười to, cất bước dĩ nhiên cùng Ngô Phương song song mà đứng, thời khắc này, hắn lại như là làm ra quyết định gì đó giống như. Ngô Phương hướng về Mạnh Thiên Chính khẽ gật đầu ra hiệu sau, con ngón tay búng một cái, lại là mấy hình ảnh tự vòm trời hiện hiện. Thứ nhất hình ảnh, đó là thạch tộc bộ lạc, một cái ước chừng 6 tuổi hài đồng, trong cơ thể thành công mở ra 10 đại động tiên, ngay ở tộc nhân vì hắn ăn mừng thời điểm, một đội ngồi ở hung thú lên, kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, đặt xuống pháp chỉ. Muốn này 6 tuổi hài đồng đi tới biên hoang chiến trường tiến hành giết địch, thạch tộc tộc nhân phản kháng từ chối lĩnh chỉ, trong nháy mắt liền có mấy người gặp phải đánh giết, máu thịt tung tóe, xâm nhuộm đại địa, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng Này sáu tuổi hải đồng nhìn trên đất cha mẹ thi thể đang gào khóc bên trong bị cái kia một đội kỵ sĩ mang đi khóc hàn cả giọng thứ hai bức vẽ biên hoang chiến trường báo nguy cần tư cát mỗi cái đại bộ lạc sai chiến sĩ tinh nhuệ lên sân khấu giết địch mấy ngàn mạnh mẽ kỵ sĩ lần thứ hai dáng lâm thạch tộc trực tiếp chọn trăm tên cường đại nhất thạch tộc người về sau đem bọn họ đưa tới chiến trường thu xếp ở tuyến đầu tiến hành chém giết cùng một chiến tuyến nhưng những này thạch tộc chiến sĩ ở tiền tuyến đấm máu chém giết thời điểm những kỵ sĩ kia nhưng là xa xa quan sát, mặc dù có chiến sĩ bị thương nặng, nhưng cũng mặc kệ không hỏi, tùy ý chết trận. Thứ ba bức vẽ. Một tên trưởng bào sau lưng ấn có to lớn chữ vàng ông lão dáng Lâm Thạch tộc, tuyên bố muốn luyện chế lớn thuốc, cần lấy do người dẫn, miệng nói đến đây mượn người Thạch tộc mọi người từ chối, ông lão dưới cơn nóng giận, tại chỗ đánh gục mấy người, cuối cùng chọn 8 tên mạnh mẽ Thạch tộc tu sĩ rời đi. Thứ 9 bức vẽ. Vẫn là Thạch tộc bộ lạc Sau cái chân nhất cảnh chiến sĩ ở vây công một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên phía sau là một cái ước chừng 10 tuổi Nam Hải, Nam Hải đã bước vào minh văn cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ đế quan đều tìm không ra so với hắn càng yêu nghiệt gia hỏa. Nhưng, bằng trường ấy tuổi, lần thứ hai có pháp chỉ giáng lâm, phải đem hắn đưa ra tiền tuyên chém giết dị vực các đồ. Cũng may, cuối cùng có một làn sóng nhân mã xuất hiện, cầm đầu một cái chàng thanh niên giờ tay đánh giết ba người chiến sĩ, quát lui ba người khác. Những này trong hình không đều là thạch tộc sao. Liền coi như bọn họ là tội huyết đời sau cũng không thể đối xử với bọn họ như thế đi. Mấy chục ngàn năm đến, bọn họ ở biên hoang trên chiến trường làm ra công hiến không thua gì chúng ta a. Nay người nhà họ Kim cùng thạch tộc đến cùng có thủ hoán gì. Những kia thạch tộc yêu nghiệt đều có vấn đỉnh trí tôn thực lực a. Có thể này Kim ra là lo lắng này tội huyết đời sau bên trong lại xuất hiện làm phản người đi vì lẽ đó rất sớm liền đem những này có thiên phú yêu nghiệt ách giết tử trong trứng nước không cho phép nửa điểm sai lầm đế quan thành bên trong hết thảy tu sĩ nể lên đầu nhìn lên bầu trời bên trong một vài bức hình ảnh trong con ngươi xuất hiện vẻ đồng tình mà giờ khắc này nô phương phía sau thạch tộc mọi người trong con ngươi đẩy dây tơ máu từng cái từng cái nắm đấm nắm chặt phẫn hận nhìn kim gia tu sĩ trong vòm trời những này hình ảnh chính là mấy chục ngàn năm đến kim gia đối với thạch tộc làm các loại việc xấu kim lão bà tử Những thứ này đều là ngươi truyền đạt ý chỉ sao. Tốt. Chẳng trách đã từng thứ nhất hoàng tộc, mấy chục ngàn năm đến đều chưa bao giờ lại từng sinh ra một cái chi tôn, nguyên lai like những này thiên phu yêu nghiệt mầm từ nhỏ liền bị ngươi bóc chết. Ta chấn thủ ở biên hoang tiền tuyến, đây chính là ngươi cho ta bàn giao hạ. Mạnh thiên chính hét lớn, khi thế khủng bố tràn ngập, phía sau phản phất một phương đại thế giới xuất hiện. Kim Thái quân không có nói tiếp, chỉ là hư lệnh một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là bản tọa sự tình. Không cần người nhúng tay nô phương nghiêng đầu liếc nhìn mạnh thiên chính, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh dứt tiếng. Trong vòm trời những kia thạch tộc gặp không công bằng đối xử hình ảnh biến mất, thay vào đó chính là một bộ chém giết chiến trường thê thảm hình ảnh. Giết a. Đế quan thành bên trong, hết thể tu sĩ còn chưa thấy rõ trong hình một màn. Bên hai một bên trước tiên vang lên rung trời tiếng la giết. Tiếp đó hình ảnh dần dần rõ ràng. Đó là một tòa cổ lão lớn thành, ngoài thành có mênh mông vô ngần chiến trường nơi đó cường giả có thể bắt chăng hái sao? từng cái từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói. Tòa kia chỉ kiên cố cực kỳ, nằm ngang ở biên hoang, lớn đến khó mà tin nổi, giống như một thế giới. ầm ầm ầm. Vô gần bên trong chiến trường, có sẽ đầu khí tức chập chợn, có phủ văn vọt lên, đầy trời sao ngã xuống. Loại kia chiến đấu quá kịch liệt, không thể nào tưởng tượng được. Theo hình ảnh chuyển động, có mấy bóng người xuất hiện, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau ở dưới ánh tà dương, hướng về bên kia hoang nơi cổ lao lớn thành đi đến, thương thế rung động tựa như lúc nào cũng sẽ nga xuống. Tối tăm dưới trời chiều, thân thể của bọn họ có vẻ cao lớn lạ thường, cũng không bởi vì thương thế mà có vẻ suy yếu, đều có một loại cái thế khí tức. Bảy người, như là bảy cái vôi vương, liền như vậy bảo vệ nâng, đạp lên vô tận thi thể, trở lại lớn hành, tiến hành trấn thủ một phương. Sau đó không lâu, lại có hay không tận sinh linh đáng sợ đánh tới, có thần đạo chí cao khí tức, như là đã bất hủ, lại như xuất hiện tiên ánh sáng, đáng sợ cực kỳ. Giết Bảy người kia đầy người là huyết, cao to cực kỳ, đứng ở đầu tường lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, lần thứ hai lao ra, giết hướng về vô cùng địch thủ. Mà ở trong thành, còn có rất nhiều quần áo lam lũ, dối bù người, bao quát ra bọc xương ông lão, thiếu niên gầy yếu, gia thú y phục tổn hại có miếng vá nữ đồng, tất cả đều leo lên đầu tường, muốn tham gia chiến đấu. Dung trời động địa tiếng chém giết bên trong, những người này trên chán thánh quang ngút trời, hợp lại cùng nhau, đánh nát đám mây, đâm thủng bầu trời. Cuối cùng hội tụ thành một cái tội ký tự văn. Bảy vương kéo trọng thương chém giết đâm máu, cùng xâm phạm chi địch giết đất trời tối tăm. Theo hình ảnh lưu chuyển, chiến đấu đang tiếp tục, bảy đại vương giả lần lượt ngã xuống, đầy trời sao toàn bộ lờ mờ. Phía sau bọn họ những kia mi tâm ấn có tội chữ lao nhân, thiếu niên, nữ đồng, ngửa mặt lên trời khóc giống, mang theo bi thương. Trận chiến đó, bảy vương chiến ngã, nhưng dựa vào tội chữ sức mạnh bạo phát cũng thành công đánh đuổi đáng sợ xâm lấn chi địch. Thành công thủ vệ phía sau vậy không biết bao nhiêu vạn dặm lớn thành. Phía kia chiến trường là biên hoang. Bảy người kia đến cùng là ai? Là bọn họ dùng tính mạng thủ vệ đế quan. Vì sao ta chưa từng nghe qua bảy người này? Bọn họ dùng mệnh thủ hộ đế quan, vì sao người như vậy, ta nhưng chưa từng biết được. Cái kia tội huyết tiêu chí các ngươi nhìn thấy không? Lẽ nào bảy người kia cũng là tội nhân sao? Không thể nào, bọn họ rõ ràng bảo vệ đế quan A. Như không phải bọn họ, lần đó đế quan đã bị chiếm đóng thời khắc này đế quan thành bên trong hết thể tu sĩ dên gì, gì dại ra nhìn lên vòm trời bên trong chiến trường hình ảnh toàn thân huyết dịch như là bị thiêu đốt hận không thể lập tức đi tới biên hoang cùng cái kia dị vực người chém giết. đương nhiên bọn họ đang suy đoán suy đoán cái kia dùng tính mạng thủ vệ đế quan bảy người thân phận năm đó trận chiến này ngươi có từng biết được kim gia động phủ phía trên nô phương ngón tay vỏm trời hình ảnh đột nhiên nhìn về phía xa xa kim thái quân lạnh lẽo chất vấn tiếng vang triệt cửu thiên thập địa Chương 554, Nô Vương vs Kim Thái Quân. Nô Vương chất vấn âm thanh tựa hồ chen lẫn một loại sức mạnh thần bí nào đó ở tại âm thanh đồng bệnh ra một sát na, toàn bộ đế quan hết thể tu sĩ thần lực trong cơ thể đột nhiên hơi ngưng lại. xa xa, Kim Thái Quân sắc mặt càng khó coi, càng âm trầm, cái kia nhìn về phía Ngô Vương trong ánh mắt ác liệt sát ý dâng trào. Cũng vào đúng lúc này, Ngô Vương phía sau thạch tộc người si ngốc nhìn trong vòm trời trong hình một màn, từng cái từng cái khỏe mắt mang theo nước mắt, bọn họ khóc đỏ mắt đây là bọn hắn tổ tiên trong lúc vô tình dòng máu của bọn họ bắt đầu cùng hình ảnh cộng hưởng cuộn trào mãnh liệt từng cái từng cái trên trán cũng xuất hiện tội ký tự văn so với di vãng càng ló ánh phù văn đang rệt thánh quang đằng trời đô nhi nhớ kỹ sư phụ ngươi tổ tiên không phải tội nhân bọn họ là này đế quan chân chính người thủ hộ các ngươi là người thủ hộ một mạch các ngươi mi tâm phù văn không phải tội nó là vinh quang ghi chép tổ tiên công lao cùng huy hoàng Nộ Vương ôm lấy tiểu bất điểm, hắn lời này không chỉ là nói cho tiểu bất điểm nghe, càng là nói cho thạch tộc người nghe, cũng là nói cho đế quan, cựu thiên thập địa tất cả mọi người nghe. Nguyên lai tổ tiên không có tội, chúng ta cũng không phải tội nhân. Chúng ta trong cơ thể chạy xuôi huyết không bẩn thịu, đó là vinh quang. Chúng ta tổ tiên mặc dù đến chết còn ở biên hoang mà chiến, bọn họ không có tội. Một đám thạch tộc người khóc lóc khóc lóc liền nở nụ cười, cái tuyết như là giải thoát, tựa hồ trên người trầm trọng bao quần áo có thể tháo dỡ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thạch tộc người, hỏa tộc người, còn có những kêu mi tâm có tội huyết tiêu chí người đều không phải tội nhân đời sau sao? Ai có thể nói cho ta, chân tướng của chuyện đến tột cùng làm sao? Cái kia rõ ràng là 7 cái người thủ hộ, bọn họ thủ hộ biên hoang, có thể vì sao bây giờ bọn họ đời sau nhưng thành tội nhân? Trong này đến tột cùng còn có cái gì là chúng ta không biết? Nay mấy chục ngàn năm đến, chúng ta vẫn luôn sai lầm rồi sao? Những cái được gọi là tội huyết người. Kỳ thực là anh hùng đời sau, bọn họ đại biểu vinh quang. Đế quan thành bên trong, vô số tu sĩ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái lẫn nhau nhìn nhau, trong con ngươi mang theo không rõ cùng khát vọng. Bọn họ khát vọng biết chân tướng của chuyện, vì là hà anh hùng đời sau, sẽ không tên thành tội nhân. Bọn họ là cựu thiên thập địa chúa cứu thế, là chân chính người thủ hộ. Làm sao, nhiều năm trinh chiến biên hoang, quay đầu lại nhưng liền bọn họ đời sau đều không thể bảo vệ tốt mạnh thiên chính lắc lắc đầu, thổn thức trong tiếng mang theo xấu hổ. Nguyên lai tội châu người không có tội, bọn họ là người thủ hộ hậu nhân. Thao Thiết Vương, Ma Khôi Vương, Lão Thiên Nhân các loại một đám tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi mang theo kinh ngạc kinh ngạc. Như không phải hôm nay Hồng Quân Lão tổ phóng ngày xưa chiến trường hình ảnh, chỉ sợ bọn họ sẽ lao thẳng đến cái này quan niệm truyền vào xuống. Sư phụ, đồ nhi không rõ, vì sao chúng ta sau đó sẽ trở thành tội nhân. Tiểu bất điểm nền đầu, trận tròn hai mắt. Nô phương nặng nặng tiểu bất điểm gò má, dương tay một cái Trong vòng trời xuất hiện lần nữa hai bức tranh. Thứ nhất hình ảnh. Kim gia động phủ. Thạch tộc vương ở chiến trường bại vong, phụ thân đại nhân, trước mắt là chúng ta lấy thay bọn họ thời cơ tốt nhất. Làm sao thay thế được? Trận chiến này bên trong, chỉ có ngài một người tiếp tục sống sót, này chân tướng của chuyện làm sao ha không phải tùy ý ngài bịa đặt. Hơn nữa, trận chiến này đế quan tuy rằng có thể bảo vệ, nhưng như cũ thuộc về chiến bại một phương, ngài hoàn toàn có thể mang chiến bại nguyên nhân đổ cho thạch tộc vị kia vương trên người. Ta biết phải làm sao. Trong động phủ, một cô gái cung kính đứng ở một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh, bảy mưu tính kế ngưng mắt nhìn lại, cô gái này chính là Kim Thái Quân. Thứ hai bức vẽ. Người đàn ông trung niên đứng ở đế quan trên thành tường, hướng về trong thành hàng tỷ sinh linh tuyên bố trận chiến đó sở dĩ sẽ bại nguyên nhân căn bản. Tất cả bắt nguồn từ thạch tộc vương cùng hỏa tộc vương làm phản, liên thủ đánh giết ba vị biên hoang vương. Không không thể nào. Đây chính là chân tướng sao. Nguyên lai like tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ đều là người nhà họ Kim. Bọn họ vì thành là thứ nhất hoàng tộc, dĩ nhiên vặn vẹo chân tướng sự thật. Chẳng trách, chẳng trách người nhà họ Kim sẽ đem thạch tộc thiên phú khủng bố tiểu tử tử vừa mới bắt đầu liền ách giết tử trong trứng nước. Bọn họ là sợ sệt có một ngày, chân tướng của sự tình bại lộ. Này chết tiệt Kim ra, dĩ nhiên lừa dối đế quan hết thể tu sĩ. Đột nhiên, cảm thấy những này bị mang theo tội huyết tên bộ tộc tốt đáng thương. Xem xong hai bức tranh Đế quan thành bên trong hàng tỷ tu sĩ đầu tiên là xương sở, tỉnh ngộ lại sau dồn dập chỉ trích kim gia hành động. Là các ngươi, nguyên lai hết thể đều là các ngươi. Ngộ phương phía sau thạch tộc mọi người phát điên, từng cái từng cái nổi gần xanh, hận không thể giết tiến lên đem kim thái quân ngàn đao bầm thơi, chém thành muôn mảnh. Ai, chuyện này chúng ta cũng là sau đó mới biết nhưng sự tình đã qua, chân tướng cũng không còn quan trọng nữa vương trường sinh, triệu hạo thiên lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, dài thở dài một tiếng. Hừ. Lúc trước như không phải các ngươi che chở nàng, ta đã đem nàng chém giết. Mạnh thiên chính lạnh lùng đảo qua vương trường sinh, triệu hạo thiên hai người, nộ quát một tiếng. Biên hoang thế cuộc càng ngày càng xuất sáng, dị vực có bất hủ tồn tại, nàng như thế nào đi nữa nói cũng là một đại sức chiến đấu nếu sự tình đã không thể nghịch chuyển. Cái kia chẳng bằng liền như vậy coi như thôi vương trường sinh, triệu hạo thiên mở miệng lần nữa. Nói đúng là có lý, các ngươi sở dĩ quanh tay đứng nhìn, e sợ nguyên nhân chân chính là thạch tộc suy vong đối với các người hai tộc phát triển cũng rất nhiều ít đi nô vương ánh mắt đảo qua vương trường sinh triệu hạo thiên hai người phát sinh một tiếng cười lạnh một mặt cân nhắc vẻ hồng quân đạo hữu, ngươi chớ có nói xấu nghe được nô vương triệu hạo thiên sắc mặt âm trầm lại song quyền hơi nắm lên phía sau ngôi sao lưu chuyển và chạm không gì sánh kịp đáng sợ khí tức lan tràn ra nô vương không tiếp tục để ý triệu hạo thiên mà là đưa mắt ném trở lại kim thái quân trên người tay áo bảo vung lên ánh mắt ngưng lại Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thực sự là buồn cười. Tất cả những thứ này có điều là ngươi diễn biến giả tạo, nỗ lực dùng để tê liệt đế quan mọi người thôi. Chân tướng chính là chân tướng, mặc kệ ngươi làm sao vì là tội huyết đời sau rửa thoát, bọn họ trước sau đều là tội nhân. Kim Thái quân rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, trong miệng phát sinh hử lạnh. Vào lúc này, còn dám ngụy biện. Nô phương sắc mặt trở nên lạnh lùng, phía sau quả chấn động hiện lên, điên cuồng xoay tròn cả người tỏa ra hóng ánh trói mắt bạch quang. Dưới chân gọn sóng tạo nên, bốn phía vòm trời vang lên huyền ảo khó hiểu đại đạo thanh âm, như là lá cây ở chập chờn, vang lên ảo hảo. Cất bước, thân thể ở ngoài một tia sáng trắng vọt lên tận trời, khí thế không ngừng kéo lên, càng cường thịnh. Phá ta kim gia tiên trận, giết ta tam tử, tám con, ngươi thật sự coi ta sợ ngươi sao? Kim Thái quân nhìn gần Ngô Phương Quát, nàng toàn thân gồ lên, cương khí dâng trào, đại đạo quy tắc vần quanh, con ngươi lạnh lẽo âm trầm. Nay Hồng quân lão tổ muốn cùng Kim Thái quân khai chiến à? Một cái dễ dàng đánh giết Kim Gia Tam Long, một cái là đế quan tứ đại vô thượng trí tôn một trong chiến đấu giữa bọn họ đến khủng bố bao nhiêu, e sợ liền biên hoang một đầu khác dị vực sinh linh đều có thể nhận biết được đi. Vô số tu sĩ liễu lưới. chương 555, Nô Phương V.S. Kim Thái quân 2. Vì bản thân chi tư, vạn vẹo chân tướng, tàn hại có công anh kiệt đời sau. Người thật là đáng chết. Nô Phương quát mắng, tấm kia tuổi trẻ mà khuôn mặt anh Tuấn lên tràn ngập hẳn ý, mang theo ngập trời sắc khí Ở hắn bên ngoài cơ thể, màu trắng bệnh gợn sóng hừng hực, liên miên màu xanh lục cầu vồng nằm ngang ở sau người, trong đó mơ hồ có thể thấy được 10 triệu người cùng bái cảnh tượng. Hắn một bước bước ra, xuất hiện ở bên trong chiến trường, khí tức đè ép đế quan, tràn ngập cửu thiên thập địa. Này trăm vạn năm qua, như không phải có ta kim ra tòa chấn, biên hoang sớm phá. Kim Thái quân đáp lại. Buồn cười. Ở biên hoang một đường giết địch có thể có ngươi kim ra một người. Một đám không có bất kỳ tác dụng gì run rế Nô Phương một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn gần Kim Thái Quân, lần thứ hai xích xuống, hán dường như một vị tiên linh, giết gạo, cửu thiên thập địa đều cùng reo vang, đế quan bên trong vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tim mật đều muốn nứt ra rồi. Cũng may, Nô Phương tuy rằng phẫn nộ, nhưng có ý định khống chế, vẫn chưa thương tổn được đế quan hàng tỷ tu sĩ bằng không, hậu quả khó mà lường được. Người đây là cố ý bôi đen tà Kim ra. Kim Thái Quân cũng xuất hiện ở bên trong chiến trường, trên đỉnh đầu thần tiên hình tượng kinh người, có tiên hạc ở bay. Có đại đạo cánh hoa rơi ra, có lăng không tiên nữ ở múa lên, bà sa tịnh thổ lộ ra. Ầm ầm ầm. Nô Vương không nói thêm nữa, trực tiếp giọ ra tay phải đè xuống, một to lớn gọn sóng trưởng ấn mang theo lấp lóe phù văn, che đậy toàn bộ chiến trường vòm trời hướng về kim thái quân đập xuống, trôi đi qua, vô tận lớn tinh vị đó nổ tung. Không ít uy thế tự chiến trường thẩm thấu mà ra, chút xuống, một đám hệ kim tu sĩ trong nháy mắt run dậy, phù phù âm thanh không dứt bên hai, cái này tiếp theo cái kia sủi lơ trên đất run lời bẩy, Kim Đại, Kim Nhị đồng thời phóng thích ánh sáng thần thánh, chiếu khắp hệ Kim Tu Sĩ, nhưng dù cho như thế vẫn không có đưa đến chút nào tác dụng, những này hệ Kim Tu Sĩ như cũ như rơi vào hầm băng, như gần địa ngục, nâm lớp lo sợ. Người làm ta không tồn tại à? Bên trong chiến trường, Kim Thái quân liếc mắt phía dưới Kim ra Tu Sĩ, một tiếng xích uống, về sau hai tay đi lại, lấy ra một cái cổ bảo. Đó là một cái tử Kim Giản, mang theo tiên đạo khí tức ở tại vung lên bên trong hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi, chặn đánh xuyên cái kia gợn sóng trưởng ngẩn. Ngô Phương nghiêng người tiến lên, lại là một luồng dâng trào thần lực dốc vào gợn sóng trưởng ấn bên trong. Ầm. Gợn sóng cự trưởng cùng Tử Kim Giản chạm vào nhau, tiếng vang rung trời, hầu như trong nháy mắt, Tử Kim Giản liền bị đánh bay. Nhìn gợn sóng cự trưởng lòng bàn tay đột nhiên hiện lên khổng lồ vân tay trái cây, Kim Thái Quân Long mày chăm chú nhân lại, trên mặt xuất hiện không ít vẻ nghiêm túc. Nay Tử Kim Giản nhưng là nàng thành đạo chi dụng cụ. Kiên cố bất hủ, ở trong gần chứa lượng lớn tiên kim, có thể nói là nửa bước tiên binh, có thể kết quả là như thế bị đánh văng ra. Kim gia động phủ phía trên, mạnh thiên chính, vương trường sinh, triệu hạo thiên tam đại vô thượng trí tôn, nhìn cái kia xoay tròn quả chấn động, tương tự trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc. Này chính là ngươi chứng đạo binh khí sao? Kim Thái quân cao mày trầm giọng nói. Lô phương không hề trả lời Kim Thái quân vấn đề, thôi thúc gợn sóng cự trưởng tiếp tục hướng phía trước chấn áp. Quả chấn động phóng thích đầy trời không gian lôi kéo lực lượng, che đậy vòng trời, thoáng qua liền xuất hiện ở kim thái quân phụ cận. Kim thái quân khẽ quát, trực tiếp hai tay nắm chặt từ kim giản, phía sau dị tượng hiện ra, tiến lên ngay tiếp. Nhưng mà, dưới một sát con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia gợn sóng cự trưởng bên trong xoay tròn vần tay trái cây ở ngoài, lại nhiều một tầng hào quang màu xanh. Đây là một luồng nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh thần bí khí thức, ánh sáng bên trong có thể thấy được vạn người cung bái dị tượng cuối cùng ngưng kết thành một cái đáng sợ chữ vạn. Giang giác! Này một vô thượng ký tự thập phần bá đạo, không gì không xuyên thủng, trong khoảnh khắc liền cắt đứt sảng có lượng lớn tiền kim tử kim giảng. Này sao có thể có chuyện đó? Nhìn gãy vỡ tử kim giảng, kim thái quân vẻ mặt ngần ra, có như vậy ngắn ngủi nháy mắt thất thần. Đây là cỡ nào sức mạnh? Lại có thể đánh gây mẫu thân đại nhân thành đạo chi binh. Hắn thật sự đã mạnh đến có thể cùng mẫu thân đại nhân ganh đua cao thấp mức độ à? Nhìn bên trong chiến trường vỡ vụn từ Kim giản, Kim đại, Kim nhị đầu tiên là xương sở, từ trong hoảng hốt hoàn hồn sau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Tiếp theo, hai người đồng thời xuất hiện ở bên trong chiến trường, phân biệt ở vào Kim Thái quân một bên. Giết. Kim đại mở rộng, bụng âm dương hai luồng khí xoáy chuyển, luân hải hiện lên, hình thành âm dương sinh tử đồ, kịch liệt phóng to, đem bao phủ ở bên trong, bốn phía ngôi sao chìm nổi. Cũng trong lúc đó, Kim nhị ngũ tạng phát sáng tiếng tụng kinh vang vọng, dường như chư thiên phật cùng ma đồng thời ở ngâm sướng, gia chỉ hắn vô địch trên người hắn tứ chi phảng phất thông suốt vũ trụ, có thể ép thiên địa tứ cực, ủng có sức mạnh vô thượng. hai người ánh mắt một phen giao lưu, từ phương hướng khác nhau cầm thành đạo binh khí giết hướng về Ngô Phương. như thế vội vã chịu chết sao? tất cả trở lại cho ta. Ngô Phương treo tức gầm thanh cùng Kim Thái Quân lo lắng tiếng quát tháo gần như cùng lúc đó ở cửu Thiên Thập Địa vang vọng, Kim Thái Quân hoàn toàn biến sắc có thể còn không chờ nàng ra tay ngăn lại kim đại, kim nhị hai người, nô phương đã gần kể hai người. Nô phương vung đầu nằm đấm, tuy rằng đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng ẩn chứa quả chấn động lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng, lẫn lộn các loại pháp cùng diệu lý. Ở hắn ra quyền này một sát, sau người chư thiên tinh đấu hiện lên nằm đấm, tinh hà lượn lờ, phản phất theo hắn khiêu vũ động, nhật nguyệt ngôi sao đều ở theo lan. Cảnh tượng vạn phần dọa người. Vânh! Nô phương trước tiên một quyền đánh về kim nhị. Thoáng chốc. Lượn lờ ở kim nhị trên người như chư thiên Phật ma ngâm sướng tiếng tụng kinh biến mất không còn tâm hơi, phát sáng ngũ tạng vặn bèo lờ mờ, ầm một tiếng ở vạn trượng gợn sóng bên trong muốn nổ tung lên, hình thần đều diệt. thấy thế, kim đại con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong con ngươi hoảng sợ hiện lên, hắn thử nghiệm thu hồi công kích lui lại, có thể ngô phương trưởng tựa hồ có một luồng khó có thể chống cự hút kéo lực, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Vânh! Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Ngô Phương quyền thứ hai chuẩn chi lại chuẩn đánh vào Kim Đại bụng đối phương cái kia do lưu chuyển âm dương hai khí đan dệt mà thành sinh tử ảnh ẩm ẩm một tiếng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan vờn quanh ở tại bốn phía tinh tật xu đồng thời nổ tung gào thét cương phong bao phủ cửu thiên cùng Kim Nhị như thế nguyên thần không kịp chạy trốn tiếng kêu thảm thiết không kịp phát sinh liền trôn thây ở Ngô Phương năm đâm dưới thân tử đạo tiêu từ Kim Đại Kim Nhị ra tay lại tới bị Ngô Phương hai quyền đánh giết tất cả có điều phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó a. Giết ta bốn con, không chết không thôi. Kim Thái quân chạy tới, nhưng tất cả đã đã muộn, nhìn Kim Đại, Kim Nhị tiêu tan phương vị, nàng đột nhiên lại như là nổi cơn điên như thế, ngửa mặt lên trời thét giải, tiếng gào bên trong đầy dây lăng liệt sát ý. Mang theo sự thù hận, Kim Thái quân liên tiếp đánh ra mấy chục đạo đáng sợ công kích, nhưng đều bị Ngô Phương biến thành giải. Làm sao? Ngươi một cái hoặc trăm vạn năm tháng ra hỏa còn có thể có mất con nỗi đau. Ngô Phương hai tay chấp sau lưng, lạnh lùng nhìn Kim Thái quân. Âm thanh trở nên chấm thấp, vậy ngươi hạ chỉ đem thạch tộc những kêu còn chưa trưởng thành hài tử đưa lên biên hoang một đường, có thể từng nghĩ tới bọn họ cha mẹ cảm thụ. Lạnh leo âm trầm tiếng nói tự chiến trường đồng bền, ở đế quan bên trong mỗi người trong đầu vang lên. chương 556, quật Kim Thái Quân. Kim Đại, Kim Nhị bị giết. Tuy rằng bọn họ mới vừa xuất quan, nhưng cũng là đăng lầm chí tôn vị A. Ngay ở trước mặt Kim Thái Quân trước mặt, đánh giết nàng con cái, phóng tầm mắt cựu thiên thập địa. E sợ cũng chỉ có vị này hồng quân lão tổ có thể làm được đi. Kim ra phía ngoài động phủ, quan chiến tu sĩ từng cái từng cái sợ hãi thất sắc, đầy mặt vẻ khó tin. Chết ta! Kim thái quân gào thét, nàng vẻ mặt hoàn toàn khác nhau, tuy rằng như cũ rất thanh tú, ánh mắt trong suốt, thế nhưng không biết vì sao nhiều hơn một loại khôn kể đáng sợ khí chất, dường như ma tôn thất tỉnh. Trước kia nàng là sống thêm đời thứ hai phiên phiên thiếu nữ, có một loại tiên đạo khí chất, mà nàng bây giờ tuy như cũ bị tiên khí lợn lờ ở vào trắng non xương ngủ, thế nhưng hình dạng nhưng là đã biến thành bà lao răng róc, ác liệt cực kỳ, làm người sinh ra sợ hãi. Dường như một thanh chu tiên chi kiếm ra khỏi vỏ, sắt cơ bắn ra, thiên vũ đem loạn. Như không phải bản tọa ở phía thế giới này, tu vi bị áp chế, lại há đến phiên ngươi kỳ lệnh, chỉ liền diệt. Nô Phương âm thanh lạnh lẽo, nhận ra được kim thái quân khí tức sau, lông mày hơi nhíu lên, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc đồng thời, một luồng rung động vòm trời khiếp người khí tức che ngập bầu trời lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Một sát na, cửu thiên thập địa hết thể sinh linh sợ hãi, linh hồn đều ở rung động. núi rất nhiều thú dữ run lẩy bẩy, cấp tốc quỳ xuống lệ, quỳ bái. Kim Thái Quân lại ra tay, có điều không giống với lúc trước, lần này nàng không có triển khai cái gọi là tiên đạo đại thần thông, phất tay cũng không cảm giác được bất kỳ thần lực gì chập chờn, không nên ngông quy tắc đang rệt, thậm chí có thể dùng nhẹ như mây gió để hình dung, áo bào phiêu phiêu, tay phải vì là đau trực tiếp hướng về Ngô Phương Bộ tới. Tuy rằng không có hoa lý hoa thiếu, nhưng ở Kim Thái Quân ra tay trước mắt, mọi người rõ ràng cảm thấy được bốn phía lập tức trở nên tĩnh mịch, nguyên bản huyên thế giới ồn ào phảng phất chỉ còn dư lại nàng cái kia nhẹ nhàng đánh xuống tay phải. Ngô Phương cũng là như thế, phía sau dị tượng biến mất, quả chấn động, tín ngưỡng lực lượng toàn bộ hòa vào trong cơ thể, lập tức lại như là từ tiên linh đã biến thành người bình thường bình thường về sau, chỉ thấy hắn đùi phải chậm chậm bày ra lên, đánh hướng về Kim Thái Quân tay phải. Một đám tu sĩ nhìn nhau không nói gì, thậm chí có chút hoàng hốt, ngơ ngác nhìn chiến trường, bọn họ thực khó tưởng tượng này sẽ là hai đại vô thượng trí tôn sinh tử quyết đấu chiêu thức quá mức phổ thông, không hề có một chút sóng sức mạnh, càng không thiên địa pháp tắc xuất hiện. Nhưng mà, không giống với tu sĩ tầm thường, mạnh thiên chính, vương trường sinh, triệu hạo thiên cùng với giữa sân những kia sơ kỳ trí tôn, nhưng là cực kỳ thật lòng quan sát bên trong chiến trường ngô phương cùng kim thái quân chiến đấu, từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, Nô phương cùng Kim Thái quân hai mỗi người đem tự thân nói nổi liễm khắp toàn thân, không có một chút nào năng lượng tiết ra ngoài, nhìn không nhiễm hòa khí, rất tùy ý, thậm chí như là hai cái người bình thường đang đánh nhau, nhưng trên thực tế uy thế nhưng là không thể tưởng tượng. Một khi làm nổ, tuyệt đối sẽ trời long đất lở, hủy diệt tất cả. Bên trong chiến trường, Kim Thái quân không ngừng lệnh vị trí, dường như hùng ưng dương cánh, hai tay cộng hưởng, trong miệng gào thét có tiếng thỉnh thoảng biến ảo công kích hướng về Ngô Phương treo ghẹo không có rực rỡ ánh sáng cũng không lớn phù hiệu dao động ra hết thảy đều rất trực tiếp Ngô Phương toàn bộ hành trình phòng thủ cánh tay phải như rắn, lặp đi lặp lại nhiều lần tan mất kim thái quân công kích tương tự ánh mắt lấp lóe như là đang đợi một loại nào đó thời cơ ầm Bình thản thời khắc trong đụng chạm một quyền một trưởng chạm nhau mang theo nặng nề vang vòm trời chưa từng sụp ra chỉ có hai người thân thể tiếp xúc vị trí tiếng vang dị thường theo chiến đấu chuyển rời Bất kể là Ngô Phương vẫn là Kim Thái Quân, khi thì cũng sẽ tiết rủ tia thần lực do đó tan vỡ hư không, nhưng những này tiết ra ngoài thần lực rất nhanh lại dường như thốn mang đang dệt, cấp tốc trở lại trong cơ thể bọn họ. Đúng. Rốt cục, ở một lần thời gian thành thuộc thời gian, Ngô Phương do thủ chuyển công, trong nháy mắt gần kề Kim Thái Quân, ở tan mất sự công kích của đối phương sau, dương ra ống tay áo, bột một tiếng lanh lảnh tiếng vang, một cái bạt thai mạnh vỗ vào trên mặt của đối phương. A, ngươi dám nhục ta bên trong chiến trường, kim thái quân một cái lào đảo, khỏe miệng có chảy màu vàng máu tươi đầu tiên là thoáng ngây người, tay phải sờ sờ bị quật cái kia phiến gò má, phản ứng lại mặt sau sắc tái nhợt, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, bắn ra quần cuộn lôi âm, sắc ý bao phủ cửu trùng thiên. thời khắc này, vì lòng sinh căm giận ngút trời, kim thái quân khó có thể bình tĩnh, nàng bản thân quản lý đại đạo sức mạnh khó hơn nữa nội liệm với thân, trực tiếp nhập vào cơ thể bắn ra ra, ngòy ngòy ngòy, trong nháy mắt, vòm trời nứt ra.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 lúc này đem kim thái quân tỏa ra thần lực ngăn cản ở cựu thiên thập địa ở ngoài đây chính là vô thượng trí tôn đáng sợ Giận dữ trời long đất lở sinh linh đồ thán giờ khắc này bên trong chiến trường nô phương tay háo bảo vung lên nửa trong suốt trạng gợn sóng khuyết tán ra mang theo kim thái quân chuyển đổi đến càng thêm xa xôi một cái chiến trường ta muốn giết ngươi ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh vĩnh viễn không vào luân hồi kim thái quân như là phát điên hướng về nô phương gào thét trong tròng mắt trải rộng tơ máu một cái tay nắm thật chặt lúc trước bị đánh lớn gỏ má. Trăm vạn năm tháng, nàng chưa bao giờ được qua như vậy vô cùng nhục nhã. Ở đế quan, nàng chính là thánh chỉ, không người dám cãi lời, nàng quen thuộc bá đạo, quen thuộc hung hăng, có thể hôm nay không chỉ có bị người dết bốn cái con cái, còn miễn cưỡng đã trúng một cái tắt mạnh. Ẩm. Lại là một tiếng rung mạnh, nô phương không sợ chút nào kim thái quân giống như điên cuồng dáng vẻ, lại một lần gần người, bàn tay lớn đập xuống như cùng một mảnh bầu trời đập xuống. a Kim Thái Quân gắt dài, trong mắt phun lửa, cả người chiến khí cuồn cuộn, tinh lực thiêu đốt, tiến lên liên tiếp, ngăn cản đòn đánh này. Đùng, lại một lần nữa đỉnh cao va chạm, ngôi sao nổ tung, ngân hà chảy ngược, giằng co một lát, Kim Thái Quân thân thể rút lui, không ngăn được Ngô Phương thế tiến công. Nhưng là ở Kim Thái Quân chuẩn bị lần thứ hai xúc thế đánh ra công kích khoảng cách bên trong, Ngô Phương bàn tay lần thứ hai dò xét đi ra, trong lòng bàn tay có thể thấy được quả chấn động xoay tròn, xung quanh vần quanh vài miếng xanh biếc lá cây. Như là xuất từ trái ác quỷ chi cây, không chỉ có như vậy, ở tại ngoại vi còn bao vây tầng tầng hào quang màu xanh, đó là đến từ chư thiên vị diện tín ngưỡng lực lượng. nô phương một trưởng vỗ xuống, chấn động chấn động lực lượng, tín ngưỡng lực lượng hòa vào bàn tay, ánh sáng sáng lạ. đùng Lại là một tiếng kinh động cửu thiên thập địa lanh lành âm thanh. Nộ phương lần thứ hai giật kim thái quân một cái tát, lần này chặt chẽ vững vàng đánh vào kim thái quân nửa kia một bên trên mặt. Chấn động chấn động lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng hai loại đáng sợ thần lực ở tại trên gương mặt Bạo Phát, trong nháy mắt khiến cho khắc nửa bên mặt cũng thêm ra một cái dấu bàn tay rành rành, khỏe miệng kim huyết chảy dài. Chương 557, bản tọa muốn giết chết người, tuyệt không người sống. Nếu là tu sĩ tầm thường, dù cho là mới vào chí tôn, ở Ngô Phương một tát này dưới, đầu cùng với nguyên thần e sợ đều muốn trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Nhưng Kim Thái Quân trước sau là vô thượng chí tôn, da mặt độ cứng rắn xa không phải bình thường chí tôn có thể sánh được, nàng dùng hết tính lực Thần quang dâng trào, hóa giải chính mình to lớn nhất nguy cơ cùng lục nhã. A, tại sao? Đây là tại sao? Kim thái quân phát điên, tóc thai bù sù, ánh mắt lạnh leo âm trầm, phát rổ chất vấn ngô phương. Nàng từ nhỏ đến chân tiên vùng bón, trăm vạn năm tháng, nàng từ lâu vẫn đỉnh trí tôn đỉnh cao có thể nói, chân tiên bên dưới, nàng không sợ bất luận người nào. Có thể vì sao, nàng một mực chính là thắng không được trước mắt cái này gọi là hồng quân láo tổ gia hỏa. Nàng có thể cảm giác được đối phương không có thành tiên, giống như nàng cũng nằm ở trí tôn cảnh, nhưng đối phương bản thân quản lý thần lực nhưng là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí không giống như là đến từ cựu thiên thập địa năng lượng. Đối phương thần lực, nhảy ra cho nàng vị trí này mới đại thế giới. Làm đế quan bên trong cao cao bên trên tồn tại, nàng liên tục hai lần bị đối phương tác, phần này sỉ nhục nàng khó có thể chịu được. Nàng biết, chiến dịch này qua đi, dù cho nàng là trí tôn, cũng đem danh dự quét rác, mất đi chân chính uy nghiêm. Phóng tầm mắt cửu thiên thập địa, từ tiên cổ đến nay, trăm vạn năm tháng ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có cái nào vô thượng trí tôn sẽ bị người đánh bạc hay Hồng quân lão tổ dĩ nhiên hung hăng đến mức độ này. Không cho Kim Thái quân bất kỳ mặt mũi gì, ngay ở trước mặt đế quan hết thể tu sĩ trước mặt, liên tiếp quật nàng hai cái bạc hai. Kim Thái quân sừng sững trí tôn đỉnh cao nhiều năm, có thể nàng như cũ không phải hồng quân lão tổ đối thủ, chẳng lẽ nói hồng quân lão tổ đã thành tiên sao? Dưới cái nhìn của ta... Này Hồng Quân lão tổ tất nhiên cùng năm đó thủ hộ đế quan cái kia biên hoàng Bảy vương có quan hệ lớn lao. Không phải vậy, hắn lại sẽ như vậy nổi giận. Nếu cái kia hết thảy đều là thật sự, vậy này Kim Thái quân chết không hết tội. Cũng trong lúc đó, không chỉ là Kim gia phía ngoài động phủ tu sĩ, toàn bộ đế quan thậm chí Cửu Thiên Thập Địa hết thảy tu sĩ đều ngẩng đầu si ngốc nhìn trong vòng trời hình ảnh. Này trước sau chiến đấu một màn, từ vừa mới bắt đầu liền bị Ngô Phương phóng đến cựu Thiên Thập Địa mỗi một góc, bao quát Tam Thiên Đạo Châu hạ giới. Thời khắc này, hết thể tu sĩ chố mắt ngoát mồm, nội tâm cực kỳ chấn động. Bọn họ quả thực không thể tin được, cao cao tại thượng kim thái quân dĩ nhiên sẽ rơi đến một bước này, bị người hung hăng như vậy đả kích. Kim gia tu sĩ mặt xám như cho tàn, từng cái từng cái mặt lộ vẻ nồng đậm không cam lòng, cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo sự thù hận đồng thời, lại bí mật mang theo kiên kỵ cùng hoàng sợ. Thạch tộc trên mặt của mọi người nhưng là đầy giấy mừng rỡ, không nhịn được muốn hô to, thần tình kích động. Hoàn toàn xứng đáng cựu thiên thập địa người số một. Ma Khôi Vương, Thao Thiết Vương, Láo Thiên Nhân, Tiên Điện Điện Chủ các loại một đám tùy tùng ngô phương mà đến trốn một cực giả, xem thần trì hoa mắt, nhìn ngô phương bóng lưng càng ngày càng sùng kính. Đánh đến được. Diệp Khuynh Tiên Vũ Bản Tán Dương, đối với kết quả này nàng không có một chút nào bất ngờ, dù sao nàng cái này thái sư tôn nhưng là có thể tùy ý qua lại với năm tháng sông dài bên trong. Mặc dù mạnh như cha của nàng đại nhân, cũng không thể như đối phương như vậy tùy ý sửa 5 tháng sông dài bên trong lịch sử, tới lui tự nhiên. Đối với ngô phương thực lực, nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ngờ vực, nàng vạn phần tin chắc đối phương trong miệng theo như lời nói, bị quản chế ước 5 tháng lực lượng cũng hoặc là trong coi u minh một loại nào đó sức mạnh thần bí, đối phương vô thượng tù vi chịu đến hạn chế. Mạnh thiên chính, vương trường sinh, triệu hạo thiên ba người nhìn nhau một chút, chầm mặt không nói gì. Kim Thái Quân, đến với tiên cổ chân tiên truyền thừa, Thực lực không yếu hơn bọn họ bất luận một hai trăm vạn năm qua uy chấn cửu thiên thập địa có thể trước mắt nhưng là bị này đống dương bước lên hồng quân lão tổ toàn diện áp chế đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào ầm ầm ầm bên trong chiến trường ma hóa kim thái quân lần thứ hai mang theo nồng nặc sát ý vô giết về phía ngô phương có thể không qua mười mấy chiêu nàng lại bị chấn động khỏe miệng chảy máu nô phương cũng giết ra chân hỏa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thế tiến công uy mãnh cực kỳ đùng Kim Thái Quân mặt trái lại một lần bị Ngô Phương rút trúng, lần này đặc biệt nặng nề, trực tiếp bị xóa sạch bình thường gò má, mặt xương nứt mở, trong miệng có hàm răng bốc ra. Mặc dù quan sát từ đằng xa, như cũng nhìn thấy mà giật mình. Nhục ta ba lần, chết cũng muốn lôi kéo ngươi. Kim Thái Quân ánh mắt càng âm lãnh, tóc thai bù sù, cái kia lạnh lẽo âm trầm như rắn độc ánh mắt hận không thể đem Ngô Phương từng miếng từng miếng gặm nhấm rơi. Sắc ý dâng trào quát lạnh âm thanh hạ xuống, Kim Thái Quân trong cơ thể đại đạo tiếng rung. Vô số dòng máu vàng ngưng tụ thành giọt máu, trôi nổi ở tại thân thể bốn phía. Theo màu vàng giọt máu thiêu đốt bốc lên, cả người khí tức lần thứ hai cất cao, vô thượng uy thế bên dưới, một viên lại một ngôi sao tự bạo. Này một sát, kim thái quân thiêu đốt tinh huyết, cực điểm thăng hoa. Trên, kim thái quân bốc lên phát ấn, một đạo ánh vàng ở tại đầu ngón tay ngưng tụ, đó là do tinh huyết thiêu đốt sản sinh thần lực ngưng tụ mà thành. Cái kia ánh vàng thật đáng sợ, bóng ánh khiến người ta không mở mắt nổi. Vừa thành hình chính là đập vỡ tan vòng trời, sụp đổ rồi vạn ngàn ngôi sao, thậm chí hiện hóa ra một cái cựu sắc thiên hà. Chết. Tầng tầng âm tiết hạ xuống, Kim Thái Quân đầu ngón tay đột nhiên trước đầm cái kia vòng trời ánh vàng trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Nô Vương híp lại mắt, cực kỳ nghiêm túc, dưới chân sinh ra một cái gợn sóng đại đạo, ngang qua toàn bộ chiến trường. Hắn một tay triển khai chấn động lực lượng, một tay triển khai tín ngưỡng lực lượng, ở ánh vàng đánh tới trước mắt, hai tay hợp nhất, một đóa song sắc đại đạo chi hoa tỏa ra. Đón lấy ánh vàng. Ầm ầm. Chiến trường nước toát, trí tôn oai chạm vào nhau lan tràn. Mặc dù là nhìn hình ảnh, vô số tu sĩ cũng là không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, trong lòng run rẩy. Dư âm tiêu tan, một bóng người bay ngược mà ra, Kim Thái Quân toàn thân trải rộng vết thương, mấy lần xoay chuyển sau khi lúc nãy ổn định thân hình, khí tức hỗn loạn, đầy mặt không cam lòng trừng mắt Ngô Phương. Cho tới chiến trường một bên khác, Ngô Phương sừng sững tại chỗ, bóng người chưa từng rút lui nửa bước khí tức như cũ vững vàng như lúc ban đầu. Đùng, đùng, đùng. Ngô Phương đứng chắp tay, đạp lên gợn sóng đại đạo hướng về Kim Thái quân mà đi, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ tỏa ra một đóa song sắc đại đạo chi hoa. Hồng quân đạo hữu, trận chiến này không cần phân cái sinh tử đi, liền đến nơi này đi đang lúc này, vương trường sinh, triệu hạo thiên hai vị vô thượng trí tôn đồng thời xuất hiện ở bên trong chiến trường, hai người nhìn nhau sau, song song ngăn cản Ngô Phương đường đi. Làm sai sự tình liền muốn trả giá thật lớn. Nô vương nhàn nhạt liếc mắt vương trường sinh, triệu hạo thiên bình tĩnh nói, cho bản tọa tránh ra. hồng quân đạo hữu, hiện nay biên hoang thế cuộc căng thẳng, kim thái quân chính là bên ta mạnh nhất sức chiến đấu một tròng, bất luận làm sao nàng cũng không thể chết. chuyện năm đó chân tướng đã công bố cửu thiên thập địa, ngay hôm đó lên, đối với những này người thủ hộ sau thay chúng ta tất sẽ gấp đội bồi thường. trận chiến này liền đến nơi này đi vương trường sinh không có nhượng bộ, mở miệng đáp lại nói, bản tọa muốn giết người. Thứ không có lưu lại người sống Nô Phương tiếp tục cất bước tiến lên Khí tức càng được liệt Ở khoảng cách Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên hai người không tới trăm mét thời điểm Một chữ lôi âm già ra chương 558 Một người chiến ba đỉnh cao trí tôn Hồng quân đạo hữu Có chừng có mực đi Kim Thái quân đã bị thường Hơn nữa bị ngươi ngay ở trước mặt cửu thiên thập địa mặt của mọi người nhục nhã Nên thu tay lại Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên thăm thảm thở dài Như cũ chưa từng nhường chỗ Bản tọa nếu là nhất định phải giết nàng đây." Ngô Phương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, một chữ một tranh. "Nghe vậy, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên nhìn nhau, ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, thở dài nói, nếu là Hồng Quân Đạo hữu cố ý như vậy, cái kia chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ cùng Đạo hưu luận bàn một phen." "Làm sao? Các ngươi là muốn ba đánh một à?" Lúc này, thư lạnh một tiếng như cửu kiếp tiên lôi ở bên trong chiến trường nổ vang, Mạnh Thiên chính xuất hiện ở Ngô Phương bên cạnh, lạnh lùng nhìn gần Vương Trường Sinh. Triệu Hạo Thiên hai người Mạnh Thiên Chính ra trận, Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên sắc mặt hai người nhất Thời trở nên khó xem ra Giữa hai lông mày nhiều có chút nghiêm nghị Đây là bản tọa sự tình Nộ phương nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Thiên Chính Khẽ gật đầu ra hiệu Mặc dù ba người bọn hắn cùng tiến lên Bản tọa cũng không để vào mắt Hồng quân đạo hữu, không giống với Kim Thái Quân Này Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên hai người Nhưng là nắm giữ chân chính tiên khí Bọn họ Bản tọa không sợ, ngươi ngốc ở một bên nhìn liền tốt. Mạnh Thiên Chính mở miệng nhắc nhở, có thể không giống nhau, không chờ đem lời nói xong, nộ phương chính là phất tay đem đánh gãy. Thôi, lão Phu kia liền ở một bên lược trận Mạnh Thiên Chính không cần phải nhiều lời nữa, lùi với một ngôi sao bên trên. Hiện tại đây là một tình huống thế nào? Chẳng lẽ, Hồng quân Láo Tổ một người sắp đại chiến đế quan ba cái vô thượng trí tôn à? Lao gia hỏa này còn có thể muốn mặt mũi sao? Có bản lĩnh cùng Hồng quân Láo Tổ solo A? Mặc kệ trận chiến này làm sao? Hồng quân lão tổ đều vang vọng đế quan. Đế quan vô số tu sĩ nhìn xuất hiện ở bên trong chiến trường vương trường sinh cùng triệu hạo thiên, nghị luận sôi nổi. Lao thân cùng ngươi liều mạng. Đông nhiên, khí tức dần su ổn định lại kim thái quân phát sinh một tiếng gào thét, tiện đà lại xông về phía ngô phương. Chen Vương trường sinh cũng ra tay rồi, bởi từng trải qua ngô phương thực lực, vì thế cũng không có dấu rốt, trực tiếp liền vận dụng bình loạn quyết. Đây là từ tiên cổ kinh sợ đến nay tiên đạo công pháp. Được Xương từ trước tới nay mạnh nhất Tam Đại kiếm quyết một trong, lực công kích tuyệt thế vô cùng, vô địch thiên hạ. Chỉ thấy một thanh kiếm thai từ Vương Trường Sinh mi tâm lao ra, hình thể rất nhỏ, có điều dài bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt, dường như mặc ngọc chế thành, ô quang nhấp nháy. Đây là Nguyên Thần kiếm thai, được xưng tu luyện Nguyên Thần cực hạn pháp môn, gen đúc Nguyên Thần, trở thành không gì không xuyên thủng kiếm thai, chém ma giết tiên. Cong! Tiếng kiếm reo vang lên, kiếm kia thai bắn giết hướng về phía Ngô Phương trong phút chốc, Thiên Cương minh ngông, hỗn độn bạo phát, hủy diệt khí bao phủ trên trời dưới đất. Nô Vương không hề sợ hãi, tay phải bắt ấn, một đóa song sắc nói hoa hiện lên, trực tiếp đón nhận kiếm thai. Đang, một tiếng kim loại nổ đùng, kiếm thai trực tiếp bị đánh bay, Vương Trường Sinh thân thể đột nhiên vì đó run lên đón lấy, con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc vẻ. Trước đây quan chiến thời khắc, hắn liền cảm thấy được này Hồng Quân lão tổ trên người có hai cỗ thần lực hắn nhìn không thấu, bây giờ tự mình giao thủ, hắn mới thiết thiết thật thật cảm nhận được này hai cỗ thần lực đáng sợ. Chết đi cho ta. Kim Thái quân đột nhiên điên cuồng cười to lên, trong tiếng cười mang theo đắc ý, bởi vì vừa mới vào Ngô Phương cùng vương trưởng sinh giao thủ thời khắc, nàng đi tới Ngô Phương phía sau. Hơn nữa, thành công xúc thế, một cây do thiêu đốt tinh huyết mà sản sinh thần lực ngưng tụ mà thành thần mâu triệt để thành hình. Ngô Phương không hề bị lay động, có thể mắt thấy Kim Thái quân trong tay thần mâu liền muốn xuyên thủng thân thể thời điểm, trong thân thể dĩ nhiên lại đi ra một cái Ngô Phương. Cái này Ngô Phương vừa vặn là đối diện Kim Thái quân. Hắn nghiêng người tiến lên, lòng bàn tay đại đạo chi hoa trước tiên vỗ vào thần mâu lên. Giang giác. Thần mâu vỡ vụn. Thứ hai ngô phương gần kề kim thái quân, về sau nhanh chóng rõ ra một bàn tay lớn một cái bóp lấy kim thái quân cái cổ, như là nhấc theo con gà con như thế đưa nàng nhấc lên cho tới một cái tay khác, nhưng là hướng về gò má vô tới. Đùng đùng đùng. Trong chốc lát, Cửu thiên thập địa liền bị này lanh lảnh tràng pháo tay tràn ngập. Phúc. Kim thái quân thân thể khó có thể dãy rua. Nàng lại như là bị toàn thân bị phong ấn, chỉ có thể chịu đựng cái kia không ngừng vùng đánh đáng sợ hơn cự trường, một cái lại một cái dòng máu vàng phun ra, hàm răng toàn bộ bốc ra. Thoáng qua, Kim Thái quân liền gặp dòng dã 108 cái bạc ai, trong lúc đầu nổ tung lại sắp xếp lại dòng dã 36 lần. Cựu thiên thập địa tu sĩ, nhìn tình cảnh này, kinh sợ đến mức con ngươi đều muốn trừng đi ra, quá khó mà tin nổi. Mặc dù có mặt khác hai đại vô thượng trí tôn hỗ trợ, nàng như cũ không thể từ cái này Hồng Quân lão tổ trong tay chạy trốn Hồng Quân đạo hữu, này tiên đạo bên dưới người số một người hoàn toàn xứng đáng nhận ra được Kim Thái quân khí tức càng gầy yếu nguyên thần mắt thấy liền muốn nổ tung Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên hai người hít sâu một hơi như là đồng thời làm ra quyết định gì đó cong một tiếng tiếng kim loại rung như rồng gầm hổ gạo một thanh chiến kích tự Vương Trường Sinh trước người hư không tái hiện ra phát sinh lóa mắt tiên quang âm lạnh lẽo khiến người ta linh hồn run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 Hiện ra một phương hoàn chỉnh đại thế giới, cực kỳ chân thực. Nó liền như vậy lẳng lặng ngang ở trên hư không, nhưng có một luồng khí tức kinh khủng trăng ngập, như muốn chấn áp cả khôn. Lẽ nào đó là vương gia hiên viên chiến kích còn có triệu gia thập giới đổ? Trời ạ, nguyên lai này hai cái tiên khí không có mất đi. Chân chính thời đại tiên cổ tiên nhân tế luyện tiên đạo binh khí A. Giữa sân không ít sơ kỳ trí tôn nhận ra vương trường sinh trước người chiến kích cùng triệu hạo thiên phía trước bức tranh, từng cái từng cái khiếp sợ không thôi này hai đại tiên khí quá có tiếng, chúng nó từng phân biệt bị vương gia, triệu gia vị kia tiên nhân nắm giữ ở tiên cổ gái kia tận thế trong trận chiến ấy rực rỡ hào quang, giết dị vực cường giả kỳ cổ cụ thần gạo, giết ra huy danh hiển hách, vang dội cổ kim, hồng quân đạo Hữu bọn họ nắm giữ tiên khí, không bằng ta này chiến kỳ mượn ngươi dùng một lát. xa xa mạnh thiên chính mở miệng, phất tay, một khối vải rách xuất hiện, nhuốm huyết, mơ hồ có thể trong đó có vô tận tiếng la giết. nay mảnh vải thập phần cũng nát hơn nữa rất nhanh lún mặt trên có một ít lỗ thủng tựa hồ muốn triệt để nát bét rồi có điều đại thể có thể thấy được đây là một mặt cờ xí có các loại máu đen dấu vết năm tháng ở phía trên lưu lại quá nhiều dấu ấn thiên vương cuốn vải liệm nhìn thấy mạnh thiên chính gọi ra nhún máu chiến kỳ vương trường sinh triệu hạo thiên sắc mặt đồng thời biến đổi sở dĩ có cái này cách gọi là bởi vì khối này vải rách từng bao lấy hai cái thiên vương thi thể bản tọa không cần vật ấy nô vương liếc mắt thiên vương cuốn vải liệm khẽ lắc đầu Một bước bước ra sau, thân thể bốn phía xuất hiện một cái to lớn do vạn vật mô khí cùng hồng mông khí đan dệt mà thành thái cực đồ. chương 559, đánh giết kim thái quân, chết. Bên trong chiến trường, một bức to lớn thái cực đồ chìm nổi. Hồng mông khí, vạn vật mô khí tương giao trước, mỗi người chiếm lấy một nửa, mắt trận nhưng là một viên màu đỏ hẳn giống. Giờ khắc này, ngô phương lơ lửng khi chồng con phía trên, hai tay vung lên, tay trái chấn động chấn động lực lượng tràn vào hồng mông khí bên trong tay phải tín ngưỡng lực lượng tràn vào vạn vật mẫu khí bên trong. Ông ong ong. Một sát na, chiến trường nổ vang, này một phương to lớn thái cực đổ lại như là sống lại, bên trên mới các loại huyền ảo phù văn lớp lóe, vạn ngàn dị tượng lộ ra, rực rỡ đến cực điểm, vực ngoại vô số ngôi sao rung động, tựa hồ cũng ở cùng cộng hưởng theo. Là từ mộ tiên bên trong được viên hạt giống kia. Còn có bao vây ở cái kia quan tài ở ngoài khí thể. Thao thiết vương. Lão thiên nhân các loại một đám cường giả nhìn màu đỏ hạt giống cùng hồng mông khí mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cung phụ thân đại nhân vạn vật mẫu khí đỉnh có cùng nguồn gốc diệp quynh tiên ánh mắt nhưng là rơi vào thái cực đồ nửa kia vạn vật mẫu khí lên, tự lẩm bẩm: "A." Kim Thái quân ở kêu thảm thiết, nàng bị Ngô Phương phân hóa đi ra cái kia phân thân bóp cổ nâng trên không trung, bị đối phương trong lòng bàn tay đánh ra đến lực lượng không gian một chút xé rách nguyên thần. Đối phương không có trực tiếp đánh giết nàng, mà là ở từng điểm từng điểm làm cho nàng nhận hết dần vật mà chết. Vương huynh, triệu huynh, cứu ta Kim thái quân khí tức càng ngày càng gầy yếu Nguyên thần trôi nổi ở mi tâm trước rung động bên trong dĩ nhiên có không ít vết rách Như là như đổ sứ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mở tung Nàng muốn chạy trốn Nhưng làm sao đối phương bàn tay lớn mang theo một luồng đáng sợ thần bí lực lượng Miễn cương áp chế nàng thần lực Tùy ý nàng mọi cách dây rũa chính là không có kết quả Hồng quân đạo Hữu đừng trách chúng ta không khách khí Nghe được kim thái quân tiếng cầu cứu Vương Trường Sinh một nắm chắc trước người Chiến Kích, một sát na, Chiến Kích bắn ra một chùm sáng màu tím, đâm thủng thương vũ, xuyên thủng vực ngoại lớn tinh, giống như pháo hoa tỏa ra. Cũng trong lúc đó, Triệu Hạo Thiên phía trước thập giới đổ dầm vang vọng, bắt đầu run rẩy, xung quanh hư không nhất thời đổ nát, trong đó vang lên tế tự thanh âm, rõ ràng mà lại lớn lao, chấn động tâm hồn. Thời khắc này, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên hai người tự thân khí thế tăng lên tới cực điểm đỉnh cao nhất, cầm tiên khí hai bên trái phải tấn công về phía Ngô Phương năm đó việc hai người người rủ chưa tham dự nhưng cũng làm như không thấy hôm nay lại như vậy che chở kim hồng tội chết có thể miễn tội sống khó tha nô vương cực kỳ bình tĩnh một thân trường bảo màu xanh bay phần phật, đầy dây vô thượng uy nghiêm lãnh đạm âm thanh hạ xuống dưới chân thái cực đồ đột nhiên phóng thích dị dạng ánh sáng tiếp theo ngưng tụ chấn động chấn động lực lượng hồng mông khí cùng với ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng vạn vật mâu khí đồng thời bước lên đem bao vây nô vương cất bước tiến lên chỗ đi qua từng đường hoa văn ở chiến trường sáng lên ở trong hư không đang dệt, che đậy bầu trời. Vương trưởng sinh hai tay nắm nắm hiên viên chiến kích đâm ra, đáng sợ thảo phạt khí hóa thành lít nha lít nhít đường nét, dường như màu vàng mũi kiếm giống như vậy, hướng về ngô phương xuống lại. Đòn đánh này bên dưới, mặc dù cách nhiều đại vực đế quan tu sĩ, trong lòng đều là không khỏi vì đó chìm xuống, cảm giác muốn nghẹn thở. Triệu hạo thiên bày ra thập giới đồ, trong đó tuôn ra trăm loại bất nhất hào quang, đem chiến trường bao phủ, những này hào quang bắn ra bốn phía mặc dù độn nhất cảnh cường giả chạm được những này hào quang, e sợ thân thể cùng nguyên thần đều sẽ ngay lập tức nổ tung. Hai đại tiên khí ở vô thượng trí tôn thao túng giới, trước sau thả ra có thể hủy diệt bầu trời khủng bố công kích. nhưng mà chính là cỡ này đáng sợ thiên uy sắp sửa đánh chúng nuốt hết ngộ phương thời điểm, bao vây thân thể vạn vật mâu khí cùng hồng mông khí bạo động diễn biến. người trước biến ảo thành một thanh trường cung, không lưng hào quang màu xanh bơi lội, mơ hồ có thể thấy được 10 triệu người cúng bái cảnh tượng, đó là tín ngưỡng lực lượng ứng tụ. Người sau, biến ảo thành một cây màu đen mũi tên, mũi tên trải rộng vân tay, dị tượng bên trong có thể thấy được quả chấn động xoay trọn. khen Nô Phương một tay nắm cung, một tay cải tên. Thiện ra, bầu trời nát. Hiên viên chiến kích cái kia do thảo phạt khí hóa thành vạn ngàn màu vàng mũi kiếm trong nháy mắt bị mũi tên lên lực lượng không gian xé nát, thập giới đồ ở ngoài sơn hà hào quang cũng là trong nháy mắt đổ nát. Đang Một tiếng kim loại tiếng rung, mũi tên nhọn ánh dũng Trước sau hoanh kích ở hiên viên chiến kích cùng thập giới đồ lên, trực tiếp đem hai người chấn động thoát ly Vương Trường Sinh cùng Triệu Hạo Thiên không chế. Này! Tiên khí tuốt tay, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên con người đột nhiên co rụt lại, có thể còn không chờ bọn họ Triệu hoán về tiên khí, cái kia mũi tên chia ra làm hai, lần thứ hai diễn biến, phân liệt thành hai cái bàn tay khổng lồ, một cái giam ở trên cổ của bọn họ. Hầu như trong nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực bị cầm cố. Vô hình đáng sợ lực lượng không gian bao phủ bọn họ mỗi một tế bào cả người phảng phất vào rơi hầm băng cái cảm giác này lại như là phàm là bọn họ dám có dãy rủa trong cơ thể cái kia cố lan tràn ra lực lượng không gian thì sẽ xé rách cơ thể bọn họ cùng nguyên thần để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh trước mắt Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên sợ hãi không dám làm một cử động nhỏ nào đầy mặt sợ hãi nhìn Ngô Vương trong ánh mắt đầy dây kiêng kỵ không không thể tại sao lại như vậy nhìn thấy Vương Trường Sinh. Triệu hạo thiên hai người kết cục, kim thái quân sắc mặt càng trắng xám, trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu. Hai cái nắm giữ tiên khí vô thượng trí tôn cùng ra tay, đều đang không làm gì được cái này hồng quân lão tổ, lập tức còn có ai có thể cứu nàng. Có thể ngăn trở cái này hồng quân lão tổ. Nàng biết không thể cứu vãn, nhưng ở bàn tay của người này dưới, nàng liền đốt cháy bản nguyên, tự bạo nguyên thần cơ hội đều không có, toàn thân thần lực bị cầm cố, căn bản không thể động đậy. Đập, đập. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt vương trường sinh cùng triệu hạo thiên, tiện đà xoay người, ánh mắt rơi vào kim thái quân trên người, cất bước hướng đi đến, mỗi bước ra một bước, vòng trời đều sẽ phát sinh ẩm một tiếng nổ vang, như là cùng cộng hướng theo. Vương tha ta chuyện năm đó, ta biết sai rồi, ta không nên vì bản thân chi tư vặn vẹo chân tướng sự thật, lại càng không nên làm khó dễ những này anh kiệt hậu nhân. ta còn có tác dụng, ta còn có thể đi biên hoang giết địch. Nhìn đi tới ngô phương, kim thái quân thân thể bắt đầu run lại không cao cao tại thượng về mặt hất hàm sai khiến tư thái trong miệng liên tiếp xin tha biên hoang có ngươi không ngươi như thế nếu là ngươi thật sự có dùng cái kia liền do bản tọa tới lấy đại vị trí của ngươi nô vương mặt không hề cảm xúc lạnh lẽo thanh âm đạm mạc từ chiến trường đồng bình ra truyền khắp đế quan truyền khắp cửu thiên thập địa ầm nô vương phân thân trở lại trong cơ thể hắn đồng thời một quyền đánh ra cú đấm này có hồng mông khí cùng vạn vật mẫu khí gia trì quả chấn động lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng đang dệt tuyệt thế vô cùng, trùng sáng quần cuộn, chấn động đến mức chiến trường này nổ tung, quyền ấn lực lượng vô song. Vô đệ nhất vô thượng trí tôn kim thái quân bị Ngô Phương một quyền sống sờ sờ đánh nổ, thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, trở thành mưa máu. Cái kia nguyên thần còn chưa kịp chạy trốn, cùng nhau bị quyền lực nát tan, không có chạy ra dù cho một kia mảnh vỡ nguyên thần, xương máu tiêu tan, thái cực đồ một lần nữa trở lại Ngô Phương trong cơ thể, chiến trường dần dần trở nên yên tĩnh, cùng trở nên yên tĩnh lại. Còn có đế quan bên trong hết thảy tu sĩ. Thoáng chốc, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều trở nên tĩnh mịch. Chương 560, kết thúc, khởi hành biên hoang. Bên trong chiến trường, hết thảy đều trở nên yên tĩnh lại. Vương gia Hiên Viên chiến kích, Triệu gia thập giới đồ, hai đại tiên khí phân biệt treo ở một phương hư không, ở cái kia lặng lặng chìm nổi, phóng thích lờ mờ hào quang. Mạnh Tiên Chính cầm trong tay tiên vương cuốn vải liệm, khiếp sợ nhìn Ngô Vương bóng lưng, trầm mặc không nói. Một bên khác, Vương Trường Sinh Triệu Hạo Thiên hai đại vô thượng trí tôn như cũng là bị hai con bàn tay khổng lồ thủ săn cái cổ, chố mắt ngoác mồm nhìn phía trước, không lúc ních, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Bản tọa đã nói, hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nô vương bình tĩnh nhưng đầy dây âm thanh uy nghiêm đánh vỡ bên trong chiến trường tĩnh mịch, về sau tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, không giống nhau, không trở vương trường sinh. Triệu Hạo Thiên hai người từ hoảng sợ bên trong hoàn hồn, cái kia hai con bàn tay khổng lồ đột nhiên thu nạp nắm chặt trong lòng bàn tay đầy trời ngôi sao hiện lên, vang, trình tề như một tiếng nổ mạnh ở bên trong chiến trường vang lên, vang vọng cửu thiên thập địa. chỉ thấy vương trưởng sinh, triệu hạo thiên thân thể của hai người đồng thời muốn nổ tung lên, hóa thành óng ánh mưa ánh sáng. cũng may, bọn họ nguyên thần ở, có điều đung đung đưa đưa, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. nơi này không các ngươi chuyện, lô vương thanh âm bình tĩnh lại vang lên, dương tay chiêu qua hiên viên chiến kích cùng thập giới đồ ném cho vương trưởng sinh cùng triệu hạo thiên. Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên hai người nguyên thần nhìn nhau, cái gì cũng không nói lời nào, mang theo chính mình tiên khí trực tiếp rời đi chiến trường, đi vào phía chân trời biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Kim gia động phủ phía trên, trước tiên đến Triệu gia, Vương gia cái kia vài tên sơ kỳ chí tôn, nhìn nhau một chút sau, dồn dập thân ảnh biến mất. Bên trong chiến trường, hai con bàn tay khổng lồ biến trở về hồng mông khí một lần nữa trở lại Ngô phương trong cơ thể sau, giữa sân lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Hồng Quân đạo hữu này kim gia ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? mạnh thiên chính thu hồi tiên vương cuốn vải liệu, cất bước xuất hiện ở ngô phương bên cạnh. Ngô phương hờ hững nở nụ cười, giơ tay một bó gợn sóng tự bên trong chiến trường đánh ra, rơi vào kim gia động phủ khu vực hạch tâm. một tiếng kinh thiên nổ vang, gạch vụn bay ngang, đầy trời ánh sáng lấp lóe. trong khoảnh khắc, nguyên bản như tiên cảnh kim gia động phủ chính là hóa thành một mảnh liên miên phê tích. kết thúc, hết thể đều kết thúc, kim thái quân chết rồi. từ nay về sau. Đế quan cũng lại không kim ra cái này trường sinh thế gia, thật đáng sợ. Mặc dù nắm giữ tiên khí vương trường sinh cùng triệu hạ thiên, dĩ nhiên cũng không phải cái này hồng quân lão tổ đối thủ. Bị đối phương sờ sờ đánh nổ thân thể như không phải hồng quân lão tổ lưu tình, chỉ sợ hắn hai kết cục cũng cùng kim thái quân như thế. Tiên tĩnh qua đi, thay vào đó chính là điếc hai tiếng ồn ào. Đế quan bên trong hơn nửa tu sĩ toàn bộ hành trình quan sát trận này kinh thiên động địa đại chiến, từng cái từng cái nhìn giữa sân bóng người kia. Trong con người mang theo kính ý, đầy dây súng bái. Không chỉ là đế quan, tình cảnh này từ bắt đầu liền bị ngô phương phóng đến cửu thiên thập địa mỗi một góc. So với đế quan bên trong tu sĩ mà nói, cửu thiên thập địa tu sĩ thì lại càng nhiều chính là mê man. Đương nhiên, trong đó không thiếu nồng đậm chấn động. Bọn họ đến tột cùng đều là người phương nào. Phía kia chiến trường ở phương nào. Còn có tòa kia lớn thành, phía này tích ghé sợ phải lớn hơn qua chúng ta một cái châu đi. Nghe đạo hiệu của bọn họ. Cái kia thắng lợi người gọi hồng quân lão tổ. Người kia hắn đến cùng là tu vi gì? Tội huyết chân tướng thật sự như hắn nói tới sao? Cửu thiên thập Địa tu sĩ mang theo mở mịt, càng nhiều chính là nghi hoặc. Tam thiên đạo châu, tội châu. Chúng ta tổ tiên không có tội, bọn họ không phải tội nhân, là cửu thiên thập Địa anh hùng. Không sai, bọn họ dùng mệnh thủ hộ cửu thiên thập Địa. Chúng ta cái chán dấu ấn không phải tội huyết tiêu chí, đó là tượng trưng vinh quang. Nhờ có này hồng quân lão tổ. Không phải vậy cái này chân tướng é sợ mãi mãi cũng sẽ không gạch trần. Hắn là chúng ta ân nhân, là toàn bộ tội châu ân nhân. Tội châu, ngàn vạn tu sĩ ngang đầu nhìn vòng trời trong hình bóng người kia, hoan hô đồng thời thành kính cung bái, cái chán mi tâm sáng lên óng ánh tội chữ dấu ấn. Hạ giới, thạch quốc, tiền bối giết chết người kia là đỉnh cao trí tôn sao. Không chỉ có là tại hạ giới, đi tới thượng giới như cũng là sự tồn tại vô địch. Đợi đến đột phá ta tất nhiên cũng muốn đi tới tiến lên tìm tòi phong cảnh nơi đó trong hoàng cung thạch hoàng nô vương thiên hỉ tôn giả thạch trung thiên đám người tụ tập cùng một chỗ từng cái từng cái kinh ngạc vạn phần nhìn vòng trời ánh mắt lom lom nhìn dần dần cựu thiên thập địa trong vòng trời cái kia hình ảnh bắt đầu tiêu tan nô vương cũng từ bên trong chiến trường trở lại tiểu bất điểm diệp huynh tiên đám người bên cạnh thực sự là đáng sợ mập đồng tào vũ sinh liếc trộm trở lại bên cạnh mình Ngô vương không khỏi nuốt một ngụm nước bọt người này so với sư tôn của hắn còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần sư phụ thái sư tôn tiểu bất điểm diệp huynh tiên đồng thời lên tiếng kêu to ngô phương gật đầu ra hiệu đáp lại hồng quân lao tổ đa tạ ngài vì chúng ta sửa lại án xử sai thạch tộc cả đám lúc này hướng về ngô phương quy xuống trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích đều đứng lên đi các ngươi là anh kiệt sau đó này mấy vạn năm năm tháng đến cửu thiên thập địa thực sự là quá thua thiệt các ngươi ngô phương giương tay đánh ra một vệ xó gợn Nâng lên thạch tộc cả đám, tham thảm thở dài nói một câu xúc động. Mà khôi vương si ngốc nhìn mộ phương, lại như là mất hồn như thế, hắn đây là mang về một cái thế nào vô thượng tồn tại a Thao thiết vương, lão thiên nhân nhóm cường giả, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới này. Hồng quân lao tổ bước vào đế quan chuyện thứ nhất, chính là đánh giết đế quan tứ đại vô thượng trí tôn một trong kim thái quân cũng diệt toàn bộ kim gia hơn nữa còn đánh nổ mặt khác hai cái vô thượng trí tôn vương trưởng sinh cùng triệu hạo thiên thân thể Quá khó mà tin nổi. Tội huyết một chuyện chân tướng sáng tỏ, bọn họ không phải tội nhân đời sau, bọn họ là anh kiệt đời sau. Thứ hôm nay lên, Phạm là lại có thêm người nhầm vào, giết không tha. Thời khắc này, Nô Vương Thanh Âm bình tĩnh ở Đế Quan Văn Vọng, truyền đến Cửu Thiên Thập Địa, kéo dài không thôi mang theo không cho phản kháng uy nghiêm, thẳng lay động mỗi người tâm linh. Hồng Quân Đạo hữu, không biết ngươi còn có thể ở Đế Quan đùa ở lại bao lâu? Mạnh Thiên Chính mở miệng hỏi dò. Yên tâm đi, Kim Hồng bị bản tòa chém giết. Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên bị bản tọa trọng thương, bản tọa đương nhiên sẽ không bây giờ rời đi, bản tọa sẽ lưu lại, cho đến biên hoang thế cuộc ổn định ngô phương biết được Mạnh Thiên Chính trong lời nói ẩn tại hàng nghĩa, cho đối phương một cái định tâm hoàn. Có đạo hữu lời này, rất tốt. Mạnh Thiên Chính cười to, dưới cái nhìn của hắn, cái này hồng quân lão tổ so với Kim Thái quân đáng tin nhiều. Đại đại trưởng lão, biên hoang báo nguy. Hắn bọn họ muốn đi qua, xin mời mời ngài đi tới. Đang lúc này... Xa xôi phía chân trời một vệt cầu vồng thoáng qua tới gần, đây là một cái trạm ngã cảnh đỉnh cao cường đại tu sĩ, đã chỉ nửa bước bước vào độ nhất cảnh. Có điều, hắn giờ phút này, toàn thân vết thương đầy dẫy, từng đạo từng đạo khó có thể khép lại vết thương nhìn thấy mà giật mình, có một loại năng lượng đáng sợ chính đang từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Vĩnh. Hắn còn chưa tới mạnh thiên chính trước người, trong miệng vừa mới dứt lời, thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành mưa máu vung vãi một phương hư không. Chương 561 Biên hoang đại chiến, cái gọi là biên hoang ở vào đế quan thành xa nhất phía nam, đó là một phương mênh mông chiến trường. Mạnh tiên bối đến rồi, đế quan thành trên tường, một tên chiến sĩ kinh ngạc tốt lên, trong tầm mắt mấy đạo cầu vòng tự xa xa vuốt qua mà qua, đủ có mấy trăm người. Ô, trên tường thành, kèn sừng trâu càng vang dội vô số chiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc, khoác giáp trụ, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tường thành một bên khác biên hoang chiến trường, gọi tiếng hô giết dung trời. Vô số rực rỡ ánh sáng lấp lẻ. Ồ! Làm sao chỉ có Mạnh Thiên chính một người, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên còn có Kim Thái quân đây? Lẽ nào trở lại báo tin tên kia, không có nói rõ sự tình khẩn cấp sao? Hai tên sơ kỳ trí tôn đứng ở đầu tường, giữa hai lông mày mang theo nghiêm nghị. Trước đây, Nô Phương cũng từng từng thử đem cùng Kim Thái quân hình ảnh chiến đấu phóng ở biên hoang, nhưng làm sao bên này Hoàng có cố sức mạnh thần kỳ đem ngăn cản, vì thế chấn thủ biên hoang tu sĩ cũng không biết Kim Thái quân đã cố sự tỉnh đám người kia đều thật xa lạ, nên đều là mới từ cựu thiên thập địa trinh chiêu mà đến. người kia là ai? hắn dĩ nhiên cùng mạnh tiền bối đi song song, hơn nữa nhìn mạnh tiền bối dáng vẻ, tựa hồ đối với hắn rất khách khí. một đám canh gác chiến sĩ nhìn ngô phương đoàn người kinh ngạc không nớt, trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. mạnh huynh, làm sao chỉ có ngươi một người đến đây? kim thái quân, vương huynh còn có triệu huynh ở đâu? mạnh thiên chính vừa ra ở đầu tường, một tiên trí tôn chính là tiến lên hỏi dò. Kim Thái quân đã chết, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên thân thể phá nát, đều đến không được Mạnh Thiên Chính nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Chuyện gì thế này? Đế quan bên trong còn có người có thể thương tổn được bọn họ sao? Ngay vậy, hai tên trí tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bộ đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Việc này nói rất dài dòng, rảnh rỗi các ngươi thì sẽ biết được, còn bên ta sức chiến đấu, các ngươi cũng không cần lo lắng. Có Hồng Quân Đạo Hữu gia nhập Mạnh Thiên Chính liếc nhìn bên cạnh Ngô Phương mở miệng nói. Hồng Quân Đạo Hữu, hai tên trí tôn nhìn nhau một chút, trong ánh mắt mang theo mở mịn cũng không rõ, sống mấy trăm ngàn năm, bọn họ chưa từng nghe qua như thế tên gọi tồn tại. Nơi này chính là biên hoang Hà. Lần đầu nhìn thấy biên hoang Thao Thiết Vương, Kim Loan Tộc trưởng, Thiên Điện Điện chủ, Lão Thiên Nhân các loại một đám tu sĩ, ngơ ngác nhìn tưởng thành một bên khác, nội tâm cực kỳ chấn động. Đó là một phương vô ngần đại mạc, mênh mông vô cương, tựa hồ không có phần cuối. Đại mạc nơi sâu xa, có một đạo tinh vực nằm ngang ở vòng trời như là một đạo trời phạt. Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân các loại hết thể tu sĩ đều kinh sợ, ngửa đầu nhìn vùng tinh vực kia, như là ma vân vừa giống như là tiền xương ngủ, trắng non cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, dường như âm dương lẫn nhau ôm. Mấu chốt nhất chính là, nó hình thành một cái to lớn tròn, hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy, hình thành vực sâu. Chỉ có điều, này vực sâu là thông hướng về bầu trời lên, đi vào vô ngần không biết nơi, mà không phải dẫn tới lòng đất. Nó thật sự quá to lớn, không bờ bến. Ba phủ ở trên đại mạc mới, chẳng lẽ cái kia vậy thì là biên hoang thiên nguyên sao? Một tên chạm ngã cảnh tu sĩ tự lẩm bẩm. Thao thiết vương các cường giả vẻ mặt ngẩn ra, trên đường tới bọn họ liền nghe mà khôi vương đã nói, có như vậy một tòa vực sâu, chỉ có điều không phải dẫn tới đại địa nơi sâu xa, mà là dẫn tới vực ngoại thập phần thần bí. Đây là không gian tường cấu trúc mà thành, nó tự thành một mảnh thần bí chi vực. Hai màu đen trắng sương mù dây dưa, lẫn nhau kết giao cùng nhau, chậm chậm xoay tròn. Nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Ở ngày đó huyên bên trong, có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, ở theo chập trùng tùy theo chuyển động, hình thành một luồng sức mạnh ma quái, cảnh tượng bao la. Nay không phải bình thường vực sâu, liền tinh thể cũng có thể nuốt vào đi. Có thể nó không phải hố đen, thật sự chỉ là một mảnh vực sâu, bởi vì ở trong sa mạc đi về phía trước, có thể nhìn thấy, thiên huyên đều sắp tiếp xúc được mặt đất. Nhìn như vậy càng rõ ràng, rất nhiều tinh hài ở bên trong, chậm chậm mà động, càng là có một ít to lớn hài cốt ở trôi nổi, đang xoay tròn, khiến người ta sinh ra sợ hãi, làm người ta sợ hãi. Tựa hồ nhận ra được thao thiết vương đám người nghi hoặc, ma khôi vương mở miệng nói, tòa này thiên nguyên đem biên hoang hóa thành hai nửa, nó một bên khác liền thuộc về dị vực thần bí không biết, bên ta từng có rất nhiều cao thủ dọc theo thiên nguyên mà đi, có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua điểm cuối. Không phải nói, ngày này nên là trợ giúp bên ta chấn thủ đế quan sao. Vậy nó lại là làm sao chấn thủ? Vô số tu sĩ không rõ, nhìn xa xôi nơi sâu xa thiên uyên, vẫn chưa cảm thấy được sức mạnh đặc biệt. Bên ta sức chiến đấu cao nhất chính là mạnh tiền bối, vương trưởng sinh vực này đỉnh cao chí tôn, nhưng dị vực nhưng là có bất hủ tồn tại, sức chiến đấu của bọn họ tương đương với bên ta chân tiên. Dưới tình huống này, một khi dị vực bất hủ lại đây, e sợ một đầu ngón tay liền có thể sửa biên hoang chiến cuộc. Chính là tòa này thiên uyên bảo đảm tình thế rằng co. Nó mặc dù đối với bình thường tu sĩ vô hiệu nhưng một có dị vực bất hủ muốn vượt giới mà đến ngày này huyên thì sẽ phóng thích vô thượng uy lực đem những kia bất hủ hút vào huyên bên trong cứ thế biến mất không gặp ma khôi vương một mặt nói thật nuốt lấy tiên nhân ả nghe xong ma khôi vương khẩu thuật vô số tu sĩ kinh hại đến biến sắc lần thứ hai nhìn về phía thiên nguyên thời điểm trong con ngươi xuất hiện không ít kiên kỵ ầm ầm ầm giờ khắc này hai phe đại quân chính đang thiên nguyên bên trong giao chiến lít nha lít nhít, mang bảng bạc khí tức đang chém giết lẫn nhau phóng tầm mắt nhìn tới Một mảnh đen kịt dường như đại dương, sát khí ngập trời. Giết a, Thủ vệ biên hoang, đánh đuổi những này xâm lấn chi địch. Mặc dù nằm ở xa xôi đầu tường lên, một đám tu sĩ đều có thể nghe được bên trong chiến trường chuyển đến ken hoành khúc, cùng với thiết huyết tiếng la giết. Vào lúc này, thiên nguyên thành nhất chiến trường kịch liệt, các loại mạnh mẽ khí tức tràn ngập. Ở bên ngoài bị người tôn sùng chân nhất cảnh tu sĩ, ở chỗ này hoàng chém giết bên trong, đảm nhiệm bia đỡ đạn nhân vật, ở bên ngoài. Thành tựu chúa tể một phương độn nhất cảnh tồn tại trí cao, cũng có điều là bên trong chiến trường một cái tướng quân, một không cẩn thận, tương tự sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Hồng quân đạo hữu, ta trước tiên đi tới. Mạnh thiên chính liếc mắt thiên nguyên chiến trường, lúc này hướng về ngô phương ôm quyển, cất bước rời đi. thấy thế, nguyên bản chờ đợi với đầu tường hai tên sơ kỳ trí tôn theo sát mạnh thiên chính phía sau, cùng nhau gia nhập thiên nguyên chiến trường. Bên trong chiến trường... Dị vực có 5 tên chí tôn ở liên thủ đánh giết cửu thiên thập địa bên này ba tên chí tôn chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mạnh huynh, ngươi có thể coi là đến rồi. Có Mạnh Thiên Chính gia nhập, nguyên bản hiện ra nghiêng về một phía chiến trường thế cuộc trong nháy mắt xoay ngược lại. Mạnh tiên Chính vừa ở vào tràng, chính là trực tiếp vận dụng Tiên Vương cuốn vải liệm. Bên trên diện tuy có các loại máu đen dấu vết năm tháng cũng ở tại mặt trên lưu lại quá nhiều dấu ấn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn là một tiên khí thậm chí Tiên Vương bảo cụ sự thực. Ở mạnh tiên chính sự không chế, cuốn vải liệm ở thiên nguyên dưới chấp trờn, mơ hổ có thể nghe được trong đó vô tận tiếng la giết, khiến người ta cực kỳ phân chấn. Hào hào hào! Thiên nguyên chiến trường, tiên vương cuốn vải liệm múa, chỉ chốc lát sau liền đẩy lui dị vực nam đại trí tôn. Lại là này phá cờ sao? Đáng tiếc, lần này, liền coi như các ngươi là có nó ở tay, cũng không cách nào ngăn cản chúng ta phá quan. Dị vực một tên trí tôn cười to. chương 562, nô vương lực phách dị vực chí tôn ta vương đã thức tỉnh, cho dù này thiên nguyên cũng không ngăn được. Dị vực tên này trí tôn ánh mắt khóa chặt mạnh thiên chính cất tiếng cười to, nó nắm giữ nhân tộc thân người hai chân hai tay các loại nhưng đầu lâu vì là màu bạc đầu rắn có sống đuôi cuối cùng có một cái thô to đuôi rắn, ngoài ra cẳng có một đôi trắng bạc dạ xoa cánh rắn dạ xoa, dị vực vương tộc dị thường hung mãnh, hung hồn thanh âm hạ xuống, chỉ thấy rắn dạ xoa một mặt thành kính dạng, dưới một sát trước người hư không ngọng ngọng. Cong một tiếng tiếng kim loại rung như rồng gầm hổ gạo một thanh trường thương màu vàng nóng tự hư không tái hiện ra phát sinh loa mắt tiên quang âm lạnh lẽo khiến người ta linh hồn run trường thương ước chín thước lộ hết ra sự sắc bén tiên quang chói mắt là một cái nhìn một chút thì sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng khủng bố binh khí nó mang theo tiên khí lượn lờ tiên huy hiển nhiên là một cây vô thượng tiên binh thế nhưng nó rồi lại có một luồng sát ý làm trái sẽ độ ăn lạnh tràn ngập ra hóa thành chu thần lợi khí Vũ khí sắp bén, thương, súng, nhận nơi, sơn hà dị tượng lộ ra, lớn tinh chuyển động, nó liền như vậy lẳng lặng ngang ở trên hư không, nhưng có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, như muốn chấn áp cả khôn. Giết! Theo dị vực chí tôn quát to một tiếng, trôi này trường thương vẹo một cái xuyên thủng bầu trời, trực tiếp tìm tới tiên vương quấn vải liệm. Cũng đang lúc này, tiên vương quấn vải liệm phát sinh hào quang ngóng ánh, mơ hồ có thể nghe được phát sinh thương sót âm thanh, đối mặt trôi này trường thương lại như là tìm tới kẻ thù bình thường hai người vừa đụng chạm trực tiếp ở Thiên Nguyên bên trong một lần nữa tìm một chỗ chiến trường lẫn nhau đánh rít ra đáng sợ uy năng tràn ngập như không phải Thiên Nguyên sức mạnh thần bí áp chế é sợ bên này Hoàng cũng đã bị đánh nổ mạnh Thiên Chính ngươi không còn chiến kỷ, còn làm sao ngăn cản chúng ta bước tiến dị vực chí tôn hét lớn bốn phía phủ văn lấp lóe tổng cộng có ba người không hẹn mà cùng giết hướng về phía mạnh Thiên Chính mạnh Thiên Chính liếc mắt xa xa không bị khống chế Tiên Vương cuốn vải liệm, lông mày hơi nhử lên song quyền thẳng thắn thoải mái ẩn chứa vô thượng đại đạo đón lấy dị vực ba tên trí tôn. Sư phụ, bọn họ đều thật mạnh. Tiểu bất điểm một tay lôi kéo Ngô Phương, một tay chỉ vào biên hoang chiến trường, nuốt một ngụm nước bọt. Ngô Phương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Nơi này mặc dù là yếu nhất một người chiến sĩ, đặt ở hạ giới cái kia đều là sự tồn tại vô địch. Đi, đi tôi giết địch. Nhìn giữa sân chém giết đấm máu cửu thiên thập địa tu sĩ, ma khôi vương, lão thiên nhân, thiên điện điện chủ các loại một đám cường giả từng cái từng cái cũng nhiệt huyết sôi trào, một bên lên tiếng giống to, một bên đem tự thân khí thế cất cao đến cực hạn, giết tiến vào chiến trường, giết hết những này xâm lấn dị vực chi địch, thế sống chết thủ hộ biên quan. Bên trong chiến trường, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngã xuống, máu tươi nhuộm dần mênh mông sa mạc, nhưng dù cho như thế, như cũng không có bất kỳ tu sĩ nào lùi rút đầu về, trên mặt bọn họ không gặp chút nào sợ hãi, từng cái từng cái mang theo tín ngưỡng giết đỏ cả mắt rồi, Và hành. Thiên Nguyên bên trong chiến trường, lệ thuộc vào Cửu Thiên Thập Địa một tên Sơ Kỳ Chí Tôn bị dị vực một tên Lâu Năm Chí Tôn đẩy lui. Nhưng mà, ngay ở dị vực Lâu Năm Chí Tôn ngưng tụ vô thượng công kích chuẩn bị trọng thương Cửu Thiên Thập Địa vị này Sơ Kỳ Chí Tôn thời điểm, bên trong chiến trường bùng nổ ra một luồng đáng sợ nổ vang. Sau một khắc, vòng trời tạo nên quỷ dị gợn sóng không gian, một con cực kỳ khổng lồ màu xanh gợn sóng cự trưởng từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được tên kia dị vực Lâu Năm Chí Tôn. Tiếp đó, ầm một tiếng miễn cưỡng đem bóp nát, không chỉ là thân thể, kể cả nguyên thần đều cho tạo thành hư vô. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chớp mắt, Thiên Nguyên bên trong chiến trường xuất hiện ngắn ngủi tinh mịch. Đặc biệt là nguyên bản liên hợp vây công Mạnh Thiên chính cái kia ba tên dị vực chí tôn, gần như cùng lúc đó thân thể ngần ra, ngay lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nổ tung nơi, kinh ngạc không nớt. Dị vực Nam Đại Chí Tôn vừa mới vào, trong nháy mắt bị cái kia màu xanh gợn sóng cự trường bóp nát một cái, thậm chí. Tên Tiêu Chí Tôn liền tiếng kêu thảm thiết đều còn đến không kịp phát sinh. Này đây là phát sinh cái gì? Thiên Hải Chí Tôn chết như thế nào? Cái kêu bàn tay lớn màu xanh từ đâu nhi nô ra? Cựu Thiên Thập Địa chẳng lẽ còn có chân tiên tồn tại sao? Bên ngông sa mạc bên trong, ngàn vạn dị vực tu sĩ đồng thời ngưng mắt nhìn Thiên Nguyên chiến trường, trong ánh mắt mang theo kinh hoàng, càng nhiều kinh ngạc nghi hoặc. Lẽ nào là tiên cổ niên đại vương? Bọn họ còn có tồn tại người sao? Cho tới Cựu Thiên Thập Địa tu sĩ từng cái từng cái hơi ngẩn ngơ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau vạn phần mừng dỡ kích động vạn phần ánh mắt chết nhìn chòng chọc cái kia màu xanh gợn sóng cự trường mang theo đưa cao thân thể hơi có chút run rẩy ai khoảng cách dị vực bị giết trí tôn rõ rệt gần một tên dị vực chí tôn hét lớn thần thức đảo qua thiên nguyên ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía đầy dây uy nghiêm vô thượng thanh âm ở bên trong chiến trường đồng bền Xẹt xẹt! đang lúc này phía trên đỉnh đầu hắn nứt ra một đạo không gian lỗ thủng Lỗ thủng bên trong, một thanh gợn sóng đúa lớn bao bọc hào quang màu xanh trực tiếp đánh xuống, trong đó mơ hồ có thể thấy được vạn người cúng bái cảnh tượng, làm như tín ngưỡng lực lượng. Không giống với lúc trước cái kia Chí Tôn, tên này trí Tôn hiển nhiên sớm có phòng bị ở gợn sóng đúa lớn xuất hiện trước mắt, toàn thân phun ra cựu sắc tiên quang, một thanh ngăm đen trường mâu hiện lên ở trong tay, chỉ thấy hắn chân đạp cựu sắc tiên quang, cầm trường mâu đón lấy trôi này gợn sóng đúa lớn. Giang rắc. Hầu như va chạm trong nháy mắt, ngăm đen trường mâu phá nát Hóa thành vạn ngàn mưa ánh sáng, lung lay bay là tả. Tên kia dị vực trí tôn con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên hẳn ý, không chần chờ chút nào, dơ tay đón đánh. Nhưng mà, cái kia như bẻ cành khô hạ xuống gợn sóng búa lớn căn bản không có đem tên này chí tôn công kích để ở trong mắt, giống như là cắt đậu phụ dễ như ăn cháo liền cắt đứt tên này chí tôn cánh tay, tiện đạt tự đầu lực bổ xuống. A, Tiếng kêu thảm thiết thê lương còn chưa triệt để bồng bình ra. Tên kia trí tôn thân thể cùng với nguyên thần chính là đồng thời bị này gợn sóng đua lớn cắt thành hai nửa, tiện đà muốn nổ tung lên, tiêu tan ở thiên nguyên bên trong. Thoáng chốc, thiên nguyên cùng với mênh mông sa mạc triệt để hiện lộ tĩnh mịch bên trong. Dị vực nguyên bản vây công mạnh thiên chính cái kia ba tên trí tôn, lập tức ôm đoàn ở cùng nhau, từng cái từng cái cảnh giác kiên kỵ nhìn lơ lửng ở cách đó không xa gợn sóng cự trường cùng gợn sóng đua lớn, trong con người mang theo một chút sợ hãi. Là tiên của vương. Nhất định là tiên của vương hắn thấy biên hoang đem phá, ra tay rồi, giết ta! Cựu thiên thập địa chiến sĩ nhìn lên trời, bên, bên trong cự trường cùng núa lớn, chiến ý dâng trào, khí thế càng ngày càng dâng trào. làm sao sẽ không phải nói, bọn họ chân tiên đều chết hết à? Dị vực tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm tới cực điểm. Vụ. ở dị vực, cựu thiên thập địa hai phe vô số tu sĩ dưới ánh mắt thiên uyên bên trong chiến trường nổ vang, tầng tầng gợn sóng đang tán, một tên chàng thanh niên đứng chắp tay. Dường như đế vương giỏ xét cửu thiên, từ bên trong từ từ đi ra, hờ hững ánh mắt đảo qua toàn trưởng. Là là ngươi. Thấy rõ xuất hiện người giáng dấp, lúc trước bị gọn sóng cựu trưởng cứu tên kia sơ kỳ trí tôn con ngươi kịch liệt phóng to, mang theo nồng đậm khiếp sợ hắn cũng là ban đầu đứng ở đế quan thành trên đầu, trước hết nhìn thấy ngô phương chí tôn. Này, vừa là ngươi cứu ta. Dài thiên chí tôn mở miệng, hướng về ngô phương ôm quyền, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, mạnh thiên chính mang về cái này thần bí hồng quân Lao tổ Dĩ nhiên khủng bố như vậy. chương 563, Nô Phương, ngăn cơn sóng dữ, Là hắn. Mạnh trưởng lão mang đến người kia. Với chính là hắn ra tay sao. Dễ dàng chém giết dị vực hai tên trí tôn. Chân tiên đại nhân sao. Cựu thiên thập địa tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời bên bên trong Nô Phương, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo sùng bái, trong miệng tự lầm bẩm. Đúng là thao thiết vương, Lão thiên nhân, ma khôi vương những cường giả này trên mặt không có quá nhiều giật mình vẻ. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đoán được người xuất thủ. Hồng quân đạo hữu, làm phiền ngươi ra tay rồi. Mạnh thiên chính hướng về Ngô phương ôn quyền, trong giọng nói mang theo cảm kích. Ngươi lại là người nào? Này mấy trăm ngàn năm năm tháng bên trong, vì sao chưa từng gặp ngươi ra tay? Lúc trước vây công mạnh thiên chính ba tiên dị vực trí tôn trao mày, ánh mắt gắt gao khóa chặt Ngô phương, mở miệng chất vấn. Là ngươi? Hủy bổn hoàng mắt phải. Đang lúc này... Thiên Nguyên một bên khác truyền đến một đạo đầy dây ngập trời tức giận tiếng gào, tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Thoáng qua, Thiên Nguyên bên trong một đoàn khói đen hiện lên, nó tròn trịa như cầu, đường kính vạn trượng, đen tối lùi, chấn động tâm hồn. Đây là một con mắt, khi nó khép kín thời điểm, ẩn giấu với khói đen bên trong, khó có thể phát hiện mà khi nó hơi hơi mở thời điểm, trong con ngươi phát sinh xích quang, dường như hỏa diễm, lại như chớp giật, trực tiếp rung động Thiên Nguyên. Đông nhiên, nó phút chốc mở to trong phút chốc thứ tư chú hóa làm xích hạ, bị trùm sáng màu đỏ ngổm tràn ngập mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ như là rơi vào màu máu trong địa ngục ma đồng chí tôn là ma đồng chí tôn nhìn đột nhiên xuất hiện ở thiên nguyên bên trong chiến trường vạn trượng nhãn cầu dị vực ngàn vạn tu sĩ đầu tiên là sương sở tiện đà mặt lộ vẻ hư vấn lên tiếng cùng hô đây là bọn hắn dị vực ngoại trừ bất hủ ở ngoài cường đại nhất ba đại chí tôn một trong có thể nói đã chỉ nửa bước bước vào bất hủ dị vực bất hủ vậy cũng là giống như là cửu thiên thập địa chân tiên vô thượng tồn tại trái lại cửu thiên thập địa cường đại tu sĩ nhìn vạn trưởng nhãn cầu vẻ mừng dỡ dần dần bị nghiêm nghị thay thế mặt lộ vẻ kinh hãi bọn họ từ cái này nhãn cầu bên trong cảm nhận được một luồng để bọn họ khiếp đảm khí tức vô lực phản kháng người này liền giao cho ta các ngươi tiếp tục bắt cái khác trí tôn thanh âm bình tĩnh hạ xuống cái kia vạn trưởng nhãn cầu không ngừng thu nhỏ lại cho đến biến thành một người đàn ông trung niên răng dấp, thân thể bốn phía hắc vụ chuyển Có điều mắt phải biến mất, chỉ còn lại bên trái nhãn cầu lưu chuyển ngôi sao. Ngay vậy, dị vực ba đại trí tôn nhìn nhau, gật gật đầu sau, không hẹn mà cùng lần thứ hai giết hướng về phía Mạnh Thiên Chính. Dết! Mạnh Thiên Chính không sợ, hét lớn một tiếng, tiến lên lên tiếp. Hủy con ngươi mối thủ, bổn hoàng muốn gấp trăm lần trả lại. Ma đồng chí tôn đạp bước về phía trước, mỗi bước ra một bước, phía sau dị tượng biến ảo, vô tận quần cuộn khói đen như đại giang hồ qua, tại gà, dâng chào làm cho người ta vô tận âm u cảm giác, phảng phất đi tới địa ngục. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm run rẩy, mêng mông sa mạc hết thể tu sĩ trong cơ thể thần lực đều không tên có trong nháy mắt đình trệ. Bản tọa nếu là ngươi, sẽ ngủ đông trăm vạn năm tháng, mà không phải như ngươi như vậy đưa tới cửa muốn chết nô phương một mặt cân nhắc nhìn ma đồng chí tôn, khỏe miệng mang theo ý cười. Trêu tức âm thanh hạ xuống, nô phương dưới chân hiện lên một lớn lớn thái cực đồ án.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 Là bởi vì đó chỉ là bản tọa một cái trong mắt thôi. Ma đồng chí Tôn Quất Lạnh, tiện đà thân thể trở nên hư huyễn, dĩ nhiên đi vào thành trưởng kiếm kia bên trong. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một tia màu đen đú quang, run run thiên uyên, giết hướng về Ngô phương. Khèn. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, một tay nắm cùng, một tay cải tên. Cực kỳ tùy ý lôi kéo trường cùng, đem mũi tên bắn ra. Đang. Một sát na, cái tia sợi màu đen đú quang liền bị mũi tên hoàn toàn xuyên thấu. A. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia sợi màu đen lũ quang bên trong, một bóng người muốn muốn trốn khỏi. Nhiên, không giống nhau, không trở rời đi thân kiếm, nguyên bản xuyên thấu núi tên dĩ nhiên lộn nhào trở lại. Giang rắc, tiện về, trường kiếm nát. Cung đổ nát còn có đạo kia vẫn còn không kịp trốn xa bóng người. Người đáng chết, nô vương sẽ báo thủ cho ta. Nông đậm không cam lòng âm thanh ở thiên nguyên bên trong đồng bệnh truyền đến toàn bộ mênh mông sa mạc. Ma đồng chí tôn đến chết đều không nghĩ tới người này dĩ nhiên đã mạnh đến có thể một mũi tên bắn giết hắn mức độ. Chết rồi, ma đồng chí tôn chết rồi. Này sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là bất hủ chi loại kém nhất người A, hắn làm sao sẽ bại? Lẽ nào tên kia đúng là bên kia tiên nhân à? Bên hai một bên vang lên ma đồng chí tôn không cam lòng âm thanh, bên trong chiến trường một đám dị vực tu sĩ hoàn toàn biến sắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, sợ hãi vật phần Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lui lại. Ma đồng chí tôn bị giết, cách đó không xa vây công mạnh thiên chính ba tên chí tôn đầu tiên là sức sở phục hồi tinh thần lại vô cùng e dè liếc nhìn Ngô Phương sau ngay lập tức hướng về ngàn vạn tu sĩ truyền đạt chỉ lệnh các ngươi đi không được không có một chút nào tâm tình chập trần bình tĩnh em thanh tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra hắn nhàn nhạt liếc mắt dị vực ba tên chí tôn bốn chu hồng mông khí diễn biến ba mũi tên đồng thời đặt lên trên dây cung dương cung bắn ra này ba mũi tên như là có cầm cố hư không năng lực. Hơn nữa còn có thể tự động khóa chặt mục tiêu, phù một tiếng, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, phân biệt đâm thủng dị vực ba tên trí tôn thân thể. Chỉnh tệ như một tấm âm nổ đùng, cuối cùng ba tên dị vực trí tôn cũng là tùy theo nổ tung, thân thể, nguyên thần đều hủy. Chết rồi, dị vực hết thể trí tôn đều chết rồi. Giết a, đừng làm cho những này dị vực cầu tặc trở lại. Toàn bộ giết sạch. Hồng quân láo tổ huy vũ. Cựu thiên thập địa chiến sĩ lần thứ hai hoan hô. Gào. đang lúc này. Thiên Nguyên một bên khác, thuộc về dị vực địa giới, nơi đó truyền đến một tiếng gầm rú, chấn động biên hoang. Dị vực bất hủ. Nghe tiếng, mạnh thiên chính cùng với bốn tên sơ kỳ trí tôn hoàn toàn biến sắc, thập phần âm trầm. Nô Vương lông mày cũng là nhừ nhíu ngưng mắt nhìn về phía Thiên Nguyên một bên khác, ở dị vực trong vòng trời, nơi đó phảng phất có một hạt điểm sáng màu bạc, hắn ở nhìn trầm trầm biên hoang. Nô Vương có thể cảm giác được điểm sáng màu bạc bên trong chất chứa sắc ý, đó là chuyên môn nhằm vào hắn. Ơm ẩm ẩm. Bất hủ khí tức chăng ngập, có chí cao chập chờn cuồn cuộn, uy thế thiên vũ, bao phủ đại mạc. Không gì sánh kịp bất hủ uy thế như sông dài cuồn cuộn từ dị vực mà đến, nó muốn đánh về Ngô Phương, làm sao đi ngang qua Thiên Nguyên thời điểm? Nguyên bản bình tĩnh trời nguồn đột nhiên đã biến thành trọn người muốn nuốt thôn thiên miệng lớn, hữu hiệu, hiệu đem cái kia bất hủ uy thế nuốt hết. Đúng như dự đoán, dị vực bất hủ một khi ra tay, Thiên Nguyên thì sẽ ngăn cản. Sa mạc bên trong chiến trường, một đám cựu thiên thập địa chống hỉ Người sau kế tục truy đuổi những kia dị vực xâm lấn chi địch. chương 564, Bất Hủ Chi Vương, alan Lan. Chết! Cách thiên nguyên, dị vực truyền đến một chữ mờ ảo âm tiết. Về sau, chỉ thấy dị vực trên bầu trời xuất hiện một ngón tay, hiện màu vàng nóng ép sụp thiên địa, mang theo một ít sao băng rơi rụn, dĩ nhiên bay thẳng đến thiên nguyên ép đi. Nay cảnh tượng thập phần khủng bố, khổng lộ như vậy một cái ngón tay màu vàng nóng dường như cây cột trống trời giống như, ầm ầm âm thanh điếc thai coi hành vi con đường chính là Ngô Phương vị trí phương vị Dị Vực bất hủ ra tay rồi lẽ nào hắn muốn không nhìn Thiên Huyên cùng Hồng Quân Lão Tổ một trận chiến sao Cửu Thiên thập địa một đám tu sĩ ngương ngác liên quan với Thiên Huyên các loại sự tích bọn họ nhưng là có nghe nói mặc dù mạnh như Dị Vực bất hủ một không cẩn thận cũng có thể bị nuốt chửng mang đi mà giờ khắc này Dị Vực cái kia bất hủ chính ngồi cao trên bầu trời lại ra tay đánh về phía Hồng Quân Lão Tổ Ngô Phương ngưng mắt trầm mặc không nói hắn đang chờ đợi hệ thống âm Hệ thống thăng cấp, hiện nay hắn quả chấn động có điều 50% khai phá trình độ, ở tín ngưỡng lực lượng ra chỉ dưới cũng đã sửng sững cho tới tôn đỉnh cao. Nếu là hệ thống có thể đem quả chấn động tăng cao đến 100% khai phá trình độ, lại thêm chi tín ngưỡng lực lượng, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết dị vực bất hủ. Ấm. Nhưng mà, cái kia ngón tay màu vàng nóng mới vừa chạm được Thiên Nguyên, Thiên Nguyên liền lóng lánh ra ánh sáng hương hực, một sát na cuốn bọc cái kia ngón tay màu và Ở hàng tỷ sinh linh dưới ánh mắt, dị vực bất hủ cái kia ngón tay lại trong nháy mắt liền đã biến thành xương khô, huyết nục hết mức biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, thiên nguyên bên trong thả ra hừng hực ánh sáng còn dọc theo ngón tay màu vàng nóng kéo dài hướng về phía dị vực ngồi cao bầu trời cái kia bất hủ trên người. Gào. Dù cho cách thiên nguyên, như cũ có thể nhìn thấy dị vực vị kia bất hủ bị hừng hực ánh sáng bao vây, thống khổ dị thường dáng dấp mặc dù toàn thân phong thích tiên quang. Tựa hồ như cũ không cách nào ngăn cản thiên nguyên cái kia cỗ thần bí từng bước xâm chiếm lực lượng. Này thiên nguyên ở trong đến tột cùng có cỡ nào sức mạnh? Nó đến cùng là ai xây lên? Thậm chí ngay cả bất hủ bực này tồn tại ở trong truyền thuyết đều có thể thương tồn được, thật đáng sợ. Cũng may có thiên nguyên tồn tại. Không phải vậy, dị vực có bất hủ, mà bên ta nhưng không có chân tiên, e sợ mấy chục vạn năm trước, đế quan cũng đã bị những này dị vực cầu tặc công chiếm. Ai nói bên ta không có chân tiên? Hồng quân lão tổ không phải chân tiên à? Cựu thiên thập địa tu sĩ nhìn dị vực cái kia bị thiên nguyên lực lượng dàn vật bất hủ, mặt lộ vẻ chống hỉ. Ngươi bất cẩn rồi. Đống nhiên, dị vực lần thứ hai truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Sau một khắc, chỉ thấy một kia gợn sóng nhẹ nhàng đảo qua dị vực vị kia bất hủ. Nguyên bản từng bước xâm chiếm hắn thiên nguyên lực lượng không tên bị đánh tan. Đồng thời, tiếng trung reo. Dù cho đại mạc rộng lớn vô ngần, dù cho có thiên nguyên thủ hộ cùng ngăn cách, bất kể là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực. Hết thể sinh linh vẫn là cũng nghe được trong thiên địa này có chung đồng đang vang lên. Đồng thời, bất luận cách nhau xa xôi bao nhiêu, dù cho không có thiên nhãn thông, biên hoang hết thể sinh linh cũng có thể nhìn thấy dị vực phần cuối đường chân trời cảnh tượng. Nơi đó, một chiếc chiến xa, chậm rãi lai tới. Nó mang theo các loại dấu vết, đều là binh khí công kích lưu lại, như dịu vết, vết kiếm, vết đao mặt ngoài loang lộ, ghi lại đã từng một hồi lại một trận đại chiến huy hoàng. Đây là một chiếc chiến xa, do một con trâu già lôi kéo đi chậm rãi, hướng về Thiên Nguyên vượt qua mà đến. Con trâu kia thể hình khổng lồ, màu đỏ sẫm da lông, nhưng phần lưng nhưng là màu vàng, hai cái sừng cũng là như thế, dường như lúc bằng vàng giòn, nó phụ trách kéo xe. Đa Tạ Ngô Vương xuất thủ cứu rút. Dị Vực Vị kia bất hủ ngay lập tức hướng về chiến xa cúi đầu, trong giọng nói mang theo cảm kích, khấu kiến Ngô Vương. Gần như cùng lúc đó, Dị Vực hết thể tu sĩ ngã quỵ ở mặt đất, từng cái từng cái nhấc con mắt nhìn cổ lao trên xa, cực kỳ thành kính. Cái kia trong chiến xa rốt cuộc là ai? Liên dị vực bất hủ đều đang ở lễ bái. Vương. Bất hủ vương. Cái kia lại là cỡ nào tồn tại? Cựu thiên thập địa tu sĩ cách thiên nguyên nhìn về phía cái kia cổ lao chiến xa, từng cái từng cái hút vào hơi lạnh, lạnh cả người, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Dị vực bất hủ chi vương ả mạnh thiên chính trong miệng lẩm bẩm, cùng với những cái khác trí tôn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bất hủ chi vương tỉnh lại, hắn là muốn đập quan sao? Này thiên nguyên thật có thể ngăn trở sao? Xa xa đế quan thành trên tường, có hai cái cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần trôi nổi, dại ra nhìn lên trời nguyên một bên khác, chính là Vương Trường Sinh cùng Triệu Hạo Thiên. Đây là An Lan chiến xa Ngô Phương bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Cái kia chiến xa bên trong người là dị vực An Lan. Một đám trí tôn nghe được danh tự này, vạn phần kinh ngạc. An Lan tên, mặc dù là cựu thiên thập địa trong sách cổ, đều có huyết lịch sử ghi chép. Thời đại tiên cổ, danh trấn thiên hạ dẫn vô số cường giả thi hài đúc ra huy danh vang dội cổ kim quét ngang cửu thiên thập địa năm đó xác thực có người có thể đánh với hắn một trận thế nhưng quay đầu lại thế nào đều chết đi trôn xương lên một kỷ nguyên huyết ngâm kỵ sử chìa bên trong an lan uy vang danh thiên hạ nhiếp thế gian ngang dọc vạn cổ quét ngang cát mỗi cái đường địch thủ đáng tiếc năm đó ta cửu thiên tiên vương quả bất địch chúng người ít không đánh lại đông không có cơ hội với hắn đơn độc một trận chiến Nếu không này chiếc chiến xa có thể sẽ không xuất hiện ở kỷ nguyên này một vị trí tôn tựa hồ biết chút ít cái gì, nhẹ giọng nói nhỏ. Hồng quân đạo hữu, dưới cái nhìn của ngươi, ngươi cảm thấy vị này bất hủ chi vương, hắn có thể phá tan thiên nguyên sao. Mạnh thiên chính nhìn về phía ngô phương, hắn đồng dạng ở vào trí tôn đỉnh cao, xa so với thưởng nhân xem càng xa hơn hắn có thể cảm nhận được ngô phương mạnh mẽ, nhưng cũng biết đối phương không có bước vào chân tiên. Mặc dù đối phương có thể miễn cưỡng có thể cùng chân tiên một trận chiến cũng tuyệt đối không thể là bất hủ chi vương đối thủ. Vì thế, hắn cũng không có hy vọng Nô Phương có thể chiến thắng bất hủ chi vương, chỉ là đem hy vọng ký thác ở thiên nguyên lên, hy vọng thiên nguyên có thể ngăn cản bất hủ chi vương bước chân. Đối với mạnh thiên chính vấn đề, Nô Phương lắc lắc đầu, trầm mặc không nói. An Lan xuất hiện, quả thật làm cho hắn trong lòng lên một chút hồi hộp, hắn lo lắng quả chấn động khai phá đến trăm phần trăm cũng không phải đối thủ của đối phương. Dù sao, bất hủ chi vương thật sự quá mức mạnh mẽ. Đại mạc bên trong, tiếng Trung lanh lảnh dễ nghe, du du dương dương, từ cái kia phần cuối đường chân trời chuyển đến, phi thường em thai. Nhưng là, nghe ở cựu thiên thập địa tu sĩ trong thai nhưng như cùng đi từ cựu đu câu hồn khúc. Thanh âm kia là từ trên chiến xa phát sinh, trung âm thanh không cao, thế nhưng là rõ ràng chuyển khắp Đại mạc, xuyên thấu qua đế quan, chuyển tới trong thai mỗi một người. Nghe tiếng Trung, đế quan tu sĩ chỉ cảm thấy choán váng, từng chiếc sợi tóc phảng phất nặng như nghìn cân, phải đem ra đầu đều lôi kéo hạ xuống. Lạnh từ đầu đến chân, bất hủ chi vương dáng lâm, ai có thể địch? Sa mạc minh ngông, không thể nhìn thấy phần cuối, chiếc kia cổ chiến xa còn ở sa mạc một đầu khác, không ở thiên nguyên lên dưới, lẽ ra không nhìn thấy mới đúng, có thể hiện tại ánh vào mỗi người mi mắt. Kim bối mãng lưu thể hình cường tráng, thập phần uy mãnh, mang theo hôn đột khí, mà sừng châu vàng ló ánh, không nhanh không chậm, nó lôi kéo cổ chiến xa mang theo loang lổ chiến tranh dấu vết, dường như một bộ sống sót xét xử ghi lại đã từng tuyệt thế đại chiến móng bỏ rơi trên mặt đất, dường như đạp ở đế quan trúng lòng người bên trong. chương 565, cựu thiên thập địa chuẩn tiên vương. Run dế ngươi, nô vương đã tới, thiên nguyên không thể đỡ. Chờ thiên nguyên phá, ta tất đông ngươi. Dị vực, vị kia bất hủ sinh linh, toàn thân trắng bạc, đầy dây ác liệt sát ý lạnh lèo âm trầm tiếng nói ngưng tụ thành kia, xuyên thấu thiên nguyên, ở cựu thiên thập địa vang lên. Một đám tu sĩ nghe tiếng, sợ mất mật. Từng cái từng cái không tự chủ được nhìn về phía ngô phương phương hướng, bọn họ biết, dị vực bất hủ là nhằm vào này hồng quân Lão tổ. Dị vực bất hủ treo ở Đại Mạc một đầu khác, cách nhau rất xa, thế nhưng khí thế loại này, loại kia khinh thường cựu thiên thập địa uy phong, nhưng lộ ra mà tới, khiến người ta cảm giác khó đủ. Nếu là thiên nguyên thật sự phá, các người nói hồng quân Lão tổ có thể ngăn cản vị kia bất hủ sao? hắn quá khủng bố! Đừng quên, hồng quân Lão tổ cũng là bước vào tiên đạo lĩnh vực A đối phó dị vực bất hủ nên không thành vấn đề, ta chỉ là lo lắng hắn có phải là trong chiến xa sinh linh kia đối thủ. đúng đấy, vậy cũng là liền dị vực bất hủ đều muốn lê bái bất hủ chi vương a. cựu thiên thập địa tu sĩ ánh mắt phóng hướng thiên nguyên một bên khác, từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc. thao thiết vương, lão thiên nhân, thiên điện điện chủ nhóm cường giả nhìn về phía ngô phương ánh mắt cũng là lần thứ nhất đung đưa không ngừng, không phải ngô phương thực lực quá yếu, mà là đón lấy đối phương khả năng muốn đối mặt chính là dị vực vương, bất hủ chi vương. Thời đại tiên cổ chính là sự tồn tại vô địch. Trung xa xôi, kim bối lao nghiu lôi kéo cổ chiến xa, chậm rãi lai tới, từ từ tiếp cận thiên uyên, ép người ngẹt thở. Từ đầu đến cuối, trong xe cũng không có động tĩnh, không có nói ngữ, phảng phất thế gian này tất cả, hàng tỷ sinh linh, chư thiên huy hoàng, vô tận hùng trận, đều không ở trong mắt hắn. Rốt cục chiến xa gần rồi, chân chính đi tới thiên uyên phía dưới. Lúc này kim bối mãng lưu tựa hồ chịu đến đến từ thiên uyên áp chế, tiến lên tốc độ trì hoãn cho đến đứng ở Thiên Nguyên trước, khó hơn nữa đi tới nửa bước. Vụ. Đột nhiên, chiến xa run rẩy, một kia vô thượng ánh sáng, chỉ tự dâng chào ra, như là xuất từ vị kia người trong chiến xa tay, như muốn trực tiếp xuyên thủng Thiên Nguyên, đổ nát cửu thiên thập địa. Không sợ sinh tử, chỉ trận chiến này. Nhưng mà cũng là ở này một sát, Thiên Nguyên phía trên cái kia khổng lồ như hố đen mở mị sương ngủ khói bên trong, dĩ nhiên truyền ra gầm thét âm thanh, âm thanh động sơn hà quán nhật nguyện, thập phần bi trắng. Này đây là người nào âm thanh? chẳng lẽ nói thiên nguyên bên trong có người sống sao? chẳng lẽ là chúng ta cựu thiên thập địa vô thượng cường giả? nghe tiếng, cựu thiên thập địa tu sĩ thân thể bỗng nhiên run lên. ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, thiên nguyên bên trong một tòa lớn thành hiện lên, bỏ ra tảng lớn bóng mờ, che đậy bầu trời, phóng thích ánh sáng mang theo quỷ dị rườm rà phù văn. lớn thành xuất hiện, dị vực vô số tu sĩ lộ ra kinh ngạc vẻ, hiển nhiên bọn họ cũng không biết này thiên nguyên bên trong vẫn còn có cỡ này tồn tại. Này cái này chẳng lẽ là tiên cổ cái kia bảy vị vương điều động tòa tiên thành kia? Một tiên trí tôn như là biết chút ít cái gì, nhìn thiên nguyên bên trong tòa kia lớn thành thần tình kích động. Có ghi chép, ở tiên cổ niên đại, bảy vị vương điều động một tòa tiên thành trấn thủ biên hoang, nhiều lần giết dị vực bại lui. Có thể chẳng biết vì sao, tòa tiên thành này tự năm tháng sông dài bên trong biến mất bây giờ xem ra, nó vẫn luôn ở, chính hôm đó huyên bên trong kinh sợ dị vực bất hủ. Không sợ sinh tử, chỉ trận chiến này tương đồng tiếng nói lần thứ hai ở chiến trường vang vọng, chấn động cửu thiên thập địa cùng dị vực hết thể sinh linh. Toa thanh kia, cái thế sát cơ mãnh liệt, tiên quang đều là tiên phù hiệu, khủng bố vô biên, chấn động cổ kim tương lai, dọi sáng mênh mông sa mạc, là xích đồng lão nhân. Hóa ra là hắn, tiên cổ bảy vương bên dưới đệ nhất nhân. Thấy rõ lớn thành phía trên xuất hiện cụt một tay lão nhân dáng dấp, bao quát mạnh thiên chính ở bên trong cựu thiên thập địa chí tôn đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn cụt một tay lão nhân. Nô Vương khẽ như mày, cái này cụt một tay lão nhân khí tức rất mạnh, vượt xa dị vực vị kia bất hủ. Nhưng, hơi thở của hắn nhưng là làm cho người ta một loại bấp bênh bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác, phản phất ánh nến đi tới phần cuối của sinh mệnh. Chiến. Cụt một tay lão người thân ảnh động, đứng ở đầu tường, không chế tiên thành hướng về dị vực nện xuống. Nguyên lai còn có dư nghiệt. Năm đó các ngươi vương đều chết trận, chẳng lẽ bằng ngươi còn muốn ngăn cản bản vương. Chiến xa bên trong lần thứ nhất truyền lên tiếng cực kỳ bình tĩnh, mang theo nồng đậm xem thường, đó là nhìn xuống cửu thiên thập địa tự kiêu. chiến xa hào ngong bên trong giọt ra một cái tay, tuy rằng chậm chậm nhưng lại hết sức mạnh mẽ, hướng về cao thiên nâng đi. ầm, tiên thành anh tạp hạ xuống, vô lượng tiên phù hiệu lấp lóe hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bạo phát, nhiên cũng không thể thương tổn được con kia từ chiến xa bên trong giọt ra tay trưởng. càng đáng sợ chính là tới sau đó cái tay này dĩ nhiên nâng lên cả tòa tiên thành như nắm giữ chống trời lực lượng. Đây chính là dị vực bất hủ chi vương à? Một cái tay mà thôi, dĩ nhiên miễn cưỡng nâng đỡ tiên cổ bảy vương điều động tòa tiên thành kia. Làm sao bây giờ? Lẽ nào dị vực bất hủ chi vương thật sự có thể vượt qua thiên nguyên sao? Chẳng lẽ đế quan thật sự muốn pha à? Thiên nguyên bên trong, tòa tiên thành kia vô lượng tiên quang bạo phát, nhưng khó có thể đẩy lui an lan tay. Nhìn tình cảnh này, cựu thiên thập địa tu sĩ sờn cả tóc gáy. Thời đại tiên cổ xích đồng lão nhân xuất hiện. Hắn được xưng bảy vương bên dưới đệ nhất nhân, nhưng mặc dù do hắn thao túng tiên thành như cũ không ngăn được dị vực bất hủ chi vương an lan bước tiến. Thanh ở người ở, thành vong người vong, giết. Đầu tương lên, cái kia cụt một tay lão nhân bi tráng giống to, một đôi xích đồng chuyển động, trong con ngươi sinh ra màu đỏ đen hòa diễm. Có điều, trong con ngươi những ngọn lửa này không phải phun ra mà ra, mà là bị bỏng hắn tự thân thân thể cùng với trong suốt như ngọc sương cốt. Xích đồng lão nhân đang làm gì? Một đám chí tôn to mày. Tính mạng hắn không nhiều, đang thiêu đốt khô cạn thân thể. Nỗ lực điều động Thiên Nguyên mạnh nhất sức mạnh quy tắc, điều động Tiên thành muốn cùng An Lan Ngọc đã cùng vỡ Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. Có thể thành công sao? Mạnh Thiên Chính ngưng lông mày truy hỏi. Ngô Phương lắc lắc đầu, thực lực trên lệch quá to lớn. Mạnh Thiên Chính hoàn toàn biến sắc, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản hắn sao? Đây là hắn cuối cùng tâm nguyện thỏa mãn hắn đi Ngô Phương nhấc con mắt nhìn lên trời, bên, bên trong toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen cụt một tay lão nhân thổn thức lên tiếng. Hắn là thật sự muốn ngăn cản đối phương, nhưng hệ thống âm không có vang lên, thực lực của hắn còn chưa đủ a. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tiên thành phát sáng, đặc biệt là trung tâm nơi đó, có một đạo ngập trời chùm sáng đâm thẳng thiên uyên trí tâm, kéo lên vô lượng pháp lực, tiên uy cái thế. Tiếp theo, thiên uyên đốt cháy, phát sinh mạng thiên tiên khí, trở thành hỏa diễm, hóa thành phù văn, phù hợp ở trên tòa tiên thành. Một cái lại một cái tiên đạo phát tắc, từ tiên thành dưới đáy hạ xuống, dường như kinh thế cầu vồng vạn thế bất hủ thần cản giết thần phật chặn thí phật diệt độ và linh run rế có điều vô vị dãy dỗ xem thường lãnh đạm âm vang lên an lan bên trong chiến xa bay ra một tấm pháp chỉ ánh sáng chiếu hàng vũ mang theo vạn thế vô địch khí tức chói buộc càng khôn đón lấy cái kia ngàn vạn nói tiên đạo phát tác chương 566, một giọt máu huy thế xích đồng lão nhân thiêu đốt khô cạn thân thể xúc động thiên nguyên lực lượng mượn tiên thành phát động vô thượng công kích bất hủ chi vương an lan đánh ra một đạo pháp chỉ Đón nhận. Hai người chạm vào nhau, trước mắt, trời long đất lở, quỷ khóc thần đảo Vô ngần phía trên chiến trường, xa xa vòng trời, phản phất ở lại mở ra, bị một lần nữa luyện hóa, đặc biệt là tấm kia pháp chỉ mang theo bất hủ chi vương khí tức vô địch khắp trên trời dưới đất, bê nghệ cổ kim tương lai. Thời khắc này, thiên địa không ngừng phát sáng lại phá diệt, thiên nguyên nơi này phát sinh chuyện đáng sợ nhất, loại kia chiến đấu ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được, chấn động cổ kim. Người thường không thể lý giải đó là tầng thứ cao nhất đối kháng cuối cùng trong tầm mắt của mọi người chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn cũng không biết trải qua bao lâu hết thảy mọi người nghe thở thần hồn đều cứng ngắc vô ngần chiến trường mới thanh tịnh cảnh vật dần dần có thể biện. đại mạc như cũ ở chưa từng bị hủy chỉ có thể nói xích đồng lao nhân cũng tốt an lan cũng được bọn họ tuy cái thế vô cùng nhưng hết thảy công kích đều nội liễm đến cực hạn chưa từng tạo thành bất kỳ ngộ thương cửu thiên thập địa Dị vực trăm nghìn vạn đại quân đều là không chút nào tổn. Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, bản vương có lẽ sẽ nghiêm túc đối xử, nhưng ngươi trùng quy là dừng lại, vẫn là tàn bại thân thể bên trong chiến xa, truyền ra một tiếng thở dài. Lúc trước va chạm mạnh có kết quả, pháp chỉ vưu ở, tòa tiên thành kia cũng là không việc gì, có điều nhưng trở nên ảm đạm xuống, phòng ánh vô lượng quang biến mất. Đầu tương lên, cụt một tay lão nhân nghiêng đầu liếc nhìn phía sau cựu thiên thập địa, toàn thân hắn huyết nhục đã đốt sạch, chỉ còn dư lại một cụ khô lâu. Đầu lâu mắt bộ có hai cột đỏ đầm ánh sáng, biểu lộ bi thương. Không muốn ánh mắt từ cựu thiên thập địa rời, một lần nữa rơi vào an lan trên chiến xa, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo sắc ý. Hắn một bước bước ra, thiên địa run rẩy, phát sinh quỷ dị hoang long âm thanh như là đang khóc. Giang rắc, khô lâu xương vỡ nước, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm kịch liệt bành trướng, cuối cùng lại có rút lại thành một cái khiếp người màu đen quả cầu lửa. Đó là xích đồng lão nhân biến thành. Hắn dùng cuối cùng sinh mệnh lực lượng nhằm phía An Lan chiến xa. Nhưng mà, theo bên trong chiến xa một tiếng tham thầm thở dài, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đánh về cái kia màu đen quả cầu lửa. Sẹt sẹt, màu đen quả cầu lửa dập tắt. Xích đồng lao nhân hắn hắn thăng hoa à. Cựu thiên thập địa ngàn vạn tu sĩ ngơ ngác nhìn cái kia hóa thành hư vô màu đen quả cầu lửa, sắc mặt dần xu trắng xám. Trong lúc nhất thời, hết thảy tu sĩ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong lòng không tên bay lên một luồng bi thương tâm ý thướng về cái hướng kia thành tính quỷ gối. bọn họ không nhìn được xích đồng lão nhân, mặc dù biết được, cũng có điều là từ trong sách cổ liếc qua rất ít một chút. nhưng bọn họ nhưng biết vừa mới vào một vị cụt một tay lão nhân thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh thủ hộ đế quan, cho đến sinh mệnh máu trôi hết cũng là chưa từng lùi bước. sinh mệnh chi ca nộ chán, hắn lấy thân minh trí hết cuối cùng một điểm lực, thể sống chết thủ hộ đế quan. sư phụ vị kia gia già đã chết rồi sao? tiểu bất điểm lôi kéo nô phương bàn tay lớn hai mắt mơ hồ, nô vương gật đầu, hít sâu một hơi, có chút phiền muộn, sư phụ cứu không được hắn. một đám chí tôn nhìn nhau một chút, về sau nhìn còn lơ lửng ở thiên uyên bên trong không có một bóng người tiên thành, sắc mặt cực kỳ khó coi. còn có năm đó dư nghiệt sao? dị vực bên trong chiến xa, lại một lần nữa truyền ra an lan đồng thành, xuyên thủng thiên uyên, đãng tán cửu thiên thập địa. một giây, hai giây, ba giây, cửu thiên thập địa không người đáp lại, rơi vào tinh mịch. Nô phương tự nhiên nhận ra được bên trong chiến trường vô số đôi mắt ném ở trên người hắn. Hắn cũng rõ ràng những này chiến sĩ đối với hắn ôm ấp kỳ vọng, hy vọng hắn có thể đứng ra. Nhưng, ở đây sao nhiều cổ vũ dưới ánh mắt, nô phương từ đầu đến cuối không có nói tiếp. Hắn đối với thực lực của chính mình có phán đoán, nếu là hiện tại tùy tiện đi tới, e sợ kết cục cùng xích đồng lão nhân như thế, sẽ bị An Lan đập thành hư vô. Chết hết sao? An Lan tiếng vang lên, chiến xa lần thứ hai rung động. Bất quá lần này không phải cự trường, mà là một cái to lớn năm đấm. Cú đấm này trực tiếp đánh về Thiên Uyên, trôi đi qua tinh hà lưu động, lớn tinh vỡ diệt. Ông oang oang. Thiên Uyên tiếng rung, cái kia to lớn hố đen thả ra không gì sánh kịp lực cắn ướt, đây là Thiên Uyên pháp tắc sức mạnh, nó đang cực lực chống lại cái kia nhạ quả đấm to. Giang rắc. Thiên Uyên nước ra không ít khe nhỏ, cái kia trên nắm tay một tia khí tức tự khe nhỏ bên trong thẩm thấu mà ra, đi tới Cửu Thiên tập địa. A. Một sát na, cửu thiên thập địa vang lên thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách cái kia sợi khí tức gần nhất tu sĩ, trong nháy mắt bạo thể mà chết, khá xa tu sĩ, toàn thân rắn nước, như là bị vô hình đao phong cắt chém, trên mặt hoảng sợ và phần. Lui lại. Mạnh Thiên chính ngay lập tức phát sinh hiệu lệnh, trên mặt đồng dạng mang theo sợ hãi. Tuy rằng cái kia vẹn vẹn là một tia khí tức, nhưng bên trên ẩn chứa sức mạnh cấp độ đại đạo hàm nghĩa, mặc dù là hắn cái này đỉnh cao trí tôn đều khó mà chống lại không nhịn được phải lệ cũng cùng bái nô vương sắc mặt cũng là càng nghiêm nghị này một tia khí tức càng làm cho hắn biết được bất hủ chi vương mạnh mẽ đây chính là dị vực bất hủ chi vương thực lực sao một quên bên dưới liền thiên nguyên cũng không ngăn nổi thiên nguyên một khi bị đánh xuyên qua cựu thiên thập địa có phải là liền vong này một ngày vẫn là tới sao cựu thiên thập địa tu sĩ nhìn lên trời uyên bên trong cái kia nằm đấm từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng trong con người mang theo sợ hãi cho tới dị vực tu sĩ nhưng là cực kỳ hưng phấn, trong miệng cuồng hoan hò hét. Thời gian một giây một giây trôi qua, giang giác, rốt cục con tia to lớn nắm đấm xuyên thủng thiên nguyên, mang theo hủy thiên diệt địa giống như vô thượng khí thế dáng lâm cửu thiên thập địa. Một sát na biên hoang đổ nát, quỷ khóc thần gạo, ngôi sao lu mờ. Nhưng mà ở cửu thiên thập địa vô số tu sĩ ánh mắt sợ hãi dưới cái kia an lan quyền ấn liền muốn đánh chìm đế quan thời điểm, một giọt máu đột nhiên xuất hiện, tiện đà tỏa ra chói mắt đỏ như máu ánh sáng. Đem an lan quyền ấn bao vây, miễn cưỡng đem tiêu diệt. Thoáng chốc, tất cả khôi phục lại yên lặng. Cái kia đó là... Cựu thiên thập địa tu sĩ, ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía một cái phương vị, trong con ngươi mang theo sợ hãi, một mặt khó mà tin nổi, khó có thể tin lúc trước chứng kiến một màn. Đó là một giọt máu, đỏ tươi dường như ngọc đỏ giống như, đỏ tươi trong suốt. Nó vừa xuất hiện, chính là thần hà ngút trời, phát ra một luồng khủng bố khó lường uy thế càng đáng sợ chính là... Nó lại tiêu diệt liên tục quên cũng không ngăn nổi An Lan quên ấn. Vừa như không phải giọt máu này, e sợ toàn bộ đế quan thậm chí cựu thiên thập địa cũng đã hủy diệt. Đây là mộ tiên giọt kia huyết. Thao Thiết Vương, tiên điện điện chủ, lão thiên nhân các loại ngũ đại bá chủ nhìn nhau, kinh ngạc trong lòng cực kỳ đồng thời, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía tiểu bất điểm phương hướng. Bọn họ nhưng là nhớ rõ, giọt máu này cuối cùng đi vào tên tiểu tử kia trong cơ thể. Cùng lúc đó, dị vực tu sĩ Long tơ nổ lập, hai mặt nhìn nhau, biểu hiện có chút hoàng hốt. Nay đến tổt cùng là cỡ nào tồn tại, một giọt máu mà thôi, lại chặn lại rồi bọn họ bất hủ chi vương công kích. Đế quan thành trên đầu vương trường sinh, triệu hạo thiên hai sợi nguyên thần cũng là tròn váng, kinh ngạc vạn phần. chương 567, Diệp Phàm Diệp Thiên Đế Hiện. Một giọt máu, bóng ánh kinh người. Nhất làm cho hai phe tu sĩ cảm thấy khó mà tin nổi chính là giọt máu này cũng không sắc khí, vẹn vẹn là một giọt vô hại huyết. Nhưng dù cho như thế như cũng làm cho người ta một loại đáng sợ đến khó có thể lòng sinh chống lại không tên vì thế. Luôn áp lực này xuyên thấu thiên nguyên, rơi vào dị vực trên đất, có dị vực tu sĩ trực tiếp bị áp chế quỳ sắt xuống, không nhịn được gì rào run. Này không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh người. Cái gì đến yêu vật? Để ta tới xem một chút. Dị vực vị kia bất hủ mở miệng, chỉ thấy hắn hai con mắt lưu chuyển tiên quang, xuyên thấu thiên nguyên rơi vào giọt kia huyết lên. Bước vào bất hủ, hắn tự thành thiên nhãn. Có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng nhưng là, tùy ý hắn trường trường nhìn chằm chằm giọt máu này, trong con ngươi tiên quang làm sao chói mắt, chính là không nhìn thấy được, khó có thể nhìn thấu. Giọt kia huyết mặt ngoài cuốn bao bọc từng kia từng sợi hỗn đột khí, trong máu bộ đến tột cùng có gì pháp tắc cùng trật tự, không cách nào nhòm nó. Này cái này không thể nào. Vì sao liền ta đều không thể nhìn thấu? Một hồi lâu sau, dị vực bất hủ phát sinh một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Cảnh giới của ngươi chưa tới An Lan bên trong chiến xa. Chuyến ra một đạo mờ ảo thanh âm, cùng với đồng thời, một kia khí tức tự bên trong chiến xa khuyết tán ra đến trước mắt, giọt kia huyết bao phủ ở dị vực tu sĩ trên người uy thế biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ vương cứu rút. Dị vực một đám tu sĩ hướng về an lan chiến xa thành kính lây bái, lần thứ hai nhìn về phía giọt kia trôi nổi huyết thời điểm, trên mặt nhiều một chút kiêng kỵ. Giọt máu này cũng là chúng ta cựu thiên thập địa sao? Chẳng lẽ nói hắn là tiên cổ cái kia bảy vương huyết? Không biết này huyết đến từ đâu? Hy vọng còn ở, chúng ta không thể từ bỏ. Một giọt máu xuất hiện, tiểu thiên thập địa tu sĩ quét qua mù mịt, lên tiếng kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt lại nhiều không ít vẻ ước ao. Mà giờ khắc này, tiểu bất điểm chính trận tròn hai mắt, kinh hại đến biến sắc nhìn nô vương, đồng thời tay nhỏ không quên chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ giọt kia huyết, sư sư phụ, giọt kia huyết bay bay ra ngoài, vang lên bên tai tiểu bất điểm tiếng rung, nô vương khẽ gật đầu, nội tâm hắn cũng là có chút rung động. Giọt máu này, từng đi theo diệp phàm rồi lại cùng tiểu bất điểm hoàn mỹ phù hợp. Ầm ầm. Đột nhiên, giọt máu này chìm chìm nổi nổi, tỏa ra không gì sánh kịp dâng trào khí tức, giống như đại dương, chấn động thiên nguyên cộng hưởng, kịch liệt run dậy, sắp sửa đổ nát. Một tiếng nổ vang rung trời, thiên nguyên bên trong đột nhiên khí thế khủng bố tràn ngập. Sau một khắc, một cái to lớn vân tay trái cây đột ngột hiện lên, khổng lồ vô biên, mang theo lôi đình oai lập tức đè ép biên hoang. Không chỉ có như vậy, ở cái kia vân tay trái cây xuất hiện sau khi, Lại có một cái lớn đỉnh xuất hiện, đồng thời uy thế dung trời, bất thình lình khác biệt thần bí đồ vật, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người mỗi một cái tu sĩ. Chúng nó từ đâu tới đây? Khí tức quá khủng bố, chấn động mênh mông sa mạc, trên trời dưới đất, ai cũng không ngờ rằng, đại chiến thời khắc sẽ có một cái đỉnh cùng một vân tay trái cây hiện lên, dáng lâm thiên uyên. Một viên lại một viên to lớn ngôi sao ở cái kia đỉnh xung quanh chuyển động, bên trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí, tiên kim luyện thành nắp đỉnh nhún vết. Cho tới miệng đỉnh nơi đó có chư thiên ngôi sao, toàn bộ cũng bị nuốt vào bên trong đỉnh đi tới. lại nhìn cái kia to lớn vân tay trái cây, bốn phía cựu tiêu lôi đỉnh tràn ngập, màu đen, màu tím, màu xanh lục đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rớp, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cùng bái. này hai vật đến tột cùng đến từ đâu? lẽ nào cùng giọt kia huyết có quan hệ? dị vực bao quát vị kia bất hủ ở bên trong hết thể sinh linh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lẽ nào là mộ tiên trên không xuất hiện nam tử kia? Nhìn vạn vật mâu khí đỉnh cùng tiếng sâm trái cây, Thao Thiết Vương, Lão Thiên Nhân, Cổ Kim Loan tộc trưởng nhóm cường giả sâu hít một hơi khí lạnh, cho tới mạnh thiên chính, Vương Trường Sinh các loại cái khác trí tôn cùng với cựu thiên thập địa tu sĩ, nhưng là một mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn lên trời huyền bên, bên trong cái kia hai vật. Ta đồ Nhi ngoan, ngươi đây là lại xuất hiện à Ngô Phương tự lẩm bẩm, nét miệng lên lên một vệ độ cong. Diệp khuynh Tiên mím mí môi, một đôi đôi mắt đẹp không khỏi lại đỏ lên. Ông ong. Đông nhiên, lớn đỉnh ép xuống, vạn vật mô khí lưu chuyển, một nguồn sức mạnh xuyên qua thiên nguyên, dâng tới dị vực. Nhất thời, đại mạc rung động, kim bối mãng như rung rẩy, nó lúc này liền kêu thảm thiết một tiếng, xương đùi bẻ gãy vì trên vòm trời bên trong. Không thuộc về cái thời đại này, rồi lại can thiệp bản vương sự tình, ngươi là muốn cách 5 tháng sông dài một trận chiến sao. Liền không sợ đánh vỡ 5 tháng sông dài sao. Bên trong chiến xa, chuyến gia An Lan thanh âm lạnh lùng. Mơ hổ có thể nghe ra trong đó mang theo lệnh leo âm trầm tức giận. Cái gì? Cái kia hai thần vật không ở thiên nguyên. Chúng nó ở một cái khác thời không. Vượt qua dòng sông thời gian mà đến. Tuy nhiên có thể trực tiếp ép vương kéo xe hung thú quỷ dạp dưới đất. Trời ơi! Này hai thần vật đều thuộc về cùng một người sao. Vậy hắn lại đến cường đại cỡ nào? Lại có thể cách năm tháng sông dài, từ một cái khác thời không ảnh hưởng đến chúng ta này mới thời không? Nghe được căn lan, không chỉ là dị vực tu sĩ. Cựu thiên thập địa tu sĩ đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Thế gian này, vẫn còn có đáng sợ như thế nhân vật khủng bố à. Rốt cục, ở biên hoang vô số con mắt nhìn chăm chú giới, lớn đỉnh cùng vân tay trái cây phía trên lại xuất hiện một bóng người. Đó là một cái nam tử, thân thể vĩ đại, quay lưng chúng sinh, mang theo huyết, hắn như là ở khác một vùng không thời gian trải qua huyết chiến, đứng ở nơi đó, như thượng đế giáng trợn. Gào. Lúc này, thiên luyên bên trong truyền ra một tiếng giống to tiếng gào rung trời động địa làm người ta sợ hãi. tự cái kia vĩ đại nam tử sau khi xuất hiện lại có một cái sinh linh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. hắn đỉnh đầu mọc ra hai sừng, tinh lực đè ép nhật nguyệt, chư thiên tinh đấu phát sáng cộng hưởng theo. chỉ thấy rõ ra một con móng vuốt lớn bao phủ vạn ngàn ngôi sao, phía sau tinh hà tùy theo nhảy lên, ầm một tiếng chụp vào miệng đỉnh phía trên cái kia vĩ đại nam tử. lẽ nào phía kia cách năm tháng dị thời không cũng đang đại chiến à? cửu thiên thập địa. Dị vực hết thẻ tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, không chỉ có là nắm giữ lớn đỉnh cùng trái cây vĩ đại nam tử hiện lên, còn có một con cái thế sinh linh tùy theo mà đến, ở cùng vĩ đại nam tử giao thủ, rất là kịch liệt. Vĩ đại nam tử quay lưng chúng sinh, đơn độc đối kháng địch thủ, hắn rất bình tĩnh, như là trước đây không lâu mới vừa trải qua một hồi nhất là đại chiến thảm liệt, ở trong thiên quân vạn mã sung phong qua, hiện nay lại gặp phải một vị cường địch. Ẩm! Vĩ đại nam tử thân thể phát sáng, bóng ánh loa mắt, Một sát na mà thôi, cái kia to lớn vân tay trái cây đi vào trong cơ thể hắn, tóc đen đầy đầu đều sắp bị nhuộm thành màu xanh lam, đạp lên vạn vật mẫu khí đỉnh mà đi, cả người khí tức tăng vọt. họ phía dưới, lôi kèo an lan chiến xa kim bối mãng như gầm rú, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Mặc dù cách năm tháng sâu dài, thiên uyên bên trong dị thời không hai người kia chiến đấu như cũ để nó sợ hãi. ầm ầm ầm, Dị thời không chiến trường, vĩ đại nam tử đạp đỉnh mà đi. Thân thể bốn phía vạn vật mô khí lựa lờ, vung đầu nắm đấm, nắm đấm mặt ngoài cựu sắc lôi đỉnh cuốn bọc, mơ hồ có thể thấy được vần tay trái cây dị tượng nhẹ ra. hắn thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh về phía thương vũ, trực tiếp đối mặt một đầu khắc vô thượng sinh linh dò tới bao phủ vòm trời móng vuốt lớn. chương 568, vô địch diệp thiên đế. Ẩm. Dị thời không chiến trường, hỗn độn bàn tuệ. Vĩ đại nam tử bao bọc cửu sắc lôi đình một quyền cùng con kia mang theo nhật nguyệt ngôi sao lớn chảo chạm vào nhau trong ngáy mắt người sau vặn vẹo co giật gặp bị thương tiếng kêu thảm thiết lên đầu kia mọc sừng sinh linh nhưng cũng không lùi lại lần thứ hai đột nhiên đánh về phía vĩ đại nam tử thân thể nó so với chư thiên tinh đấu đều muốn to lớn chỉ là còn chưa thấy rõ liền cấp tốc thu nhỏ lại hóa thành một cái hình người sinh linh chen tiên kim giáp trụ cùng vạn vật mẫu khí đỉnh va chạm âm thanh âm vang lên đầu kia cự thú hóa thành một người. Người mặc thanh kim chiến giáp, ngay cả mặt mũi bộ đều bị che khuất, chỉ có một đôi mắt màu xanh nhìn chầm trầm trên đỉnh vĩ đại nam tử. Hai cái này dị thời không cương giả, căn bản không để ý đến biên hoang bên trong chiến trường tu sĩ. Từng người hết sức chăm chú, đều ở nhìn trầm trầm đối phương, trong mắt có vô tận sắc cơ. Soạn. Vô thượng pháp tắc bay lượn, sự công kích của bọn họ hóa phức tạp thành đơn giản, chất chứa trí cao đại đạo. Vĩ đại nam tử đạp lên lớn đỉnh, phía sau tiếng sâm trái cây dị tượng lộ ra. Liên miên công kích không ngừng đánh ra, như đại giang hổ qua, tại gạ, thao thao bất tuyệt. Đầu kia do hung thú hóa thành sinh linh hình người cũng là liên tục triển khai đại thần thông ngăn cản, pháp lực vô biên, pháp tác phù hiệu liệt thiên, gắng chống đỡ lôi đình ngoài cùng vạn vật mô khí tạo nên đỉnh. Hai người quyết đấu, không thể tưởng tượng, chấn động năm tháng sông dài đều muốn tách ra, lại muốn lần đổi đường. Bọn họ đến tột cùng thuộc về cái nào thời đại? Bọn họ là ai? Lại đến từ nơi nào? Dị vực tu sĩ khiếp sợ nhìn lên trời bên, bên trong hiện ra cái kia dị thời không đại chiến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Sư phụ, sư huynh hắn thật mạnh thật mạnh a." Tiểu Bất Điểm hai mắt mang theo tròn lo, nhìn dị thời không bên trong chiến trường cái kia đạp đỉnh mà đi vĩ đại bóng người, đối phương tùy ý đấm ra một quyền, đều có thể đánh ra Cửu Tiêu Cấm Kỵ chi lôi. "Không cần ước ao, tương lai không xa, ngươi cũng sẽ bước vào cái cảnh giới kia." Ngô Phương cười nặn nặn tiểu Bất Điểm khuôn mặt. Thao Thiết Vương, lão thiên nhân" Tiên điện điện chủ các loại một đám cường giả đã xem há hốc mồm. ở mộ tiên bọn họ liền gặp này bóng người, có điều giờ khắc này mới xem như là thiết thiết thật thật chứng kiến người này khủng bố, quả thực không nói gì hình dung. Mạnh thiên chính, vương trường sinh các loại một đám trí tôn cũng như là mất hồn như thế, hoảng hốt nhìn thiên nguyên bên trong phía kia dị thời không chiến đấu. Tình cảnh này thực sự là quá chấn động. Sương sách bên trong từng có ghi chép, tiên cổ niên đại cũng từng đã xảy ra một cái tương tự dị thời không đại chiến. Nhưng này, nhưng là chỉ có rất ít mấy người nhìn thấy. Mà lập tức, không chỉ là bọn họ trấn thủ đế quan Cửu Thiên thập địa tu sĩ mắt thấy, dị vực trăm nghìn vạn đại quân cũng chứng kiến tất cả những thứ này. Thái sư tôn, ngài có thể đi giúp một chút phụ thân đại nhân sao? Nhìn dị thời không chiến trường còn ở ác chiến hai người, Diệp huynh tiên trên mặt xuất hiện một vẻ lo lắng cùng vẻ lo âu, không nhịn được cơ cơ nô vương cánh tay, mở miệng cầu xin. Cái này khụ khụ. Đối với Diệp huynh tiên thỉnh cầu, nô vương lúc này vội ho một tiếng, ngược lại duy trì chấn định nói, sinh linh kia không phải tiểu diệp tử đối thủ, không cần lo lắng. vậy thì tốt, phụ thân đại nhân sẽ không sao là tốt rồi nghe được nô phương. diệp huynh tiên vô nhẹ nhẹ ngực, trong lòng lơ lửng tảng đá tựa hồ để xuống. lưu quang tuế nguyệt, đột nhiên dị vực bất hủ con ngươi co rụt lại, trong con ngươi đầy dây nồng đậm khiếp sợ. dị thời không chiến trường, hai đạo thân ảnh kia đều là đánh ra trong thiên địa kinh khủng nhất pháp tắc, một quyền một cước, lưu quang khuấy động, năm tháng dâng trào, cường đến mức tận cùng. Phất tay, phá diệt vằn vợ. Dần dần, bọn họ cuốn quýt lấy nhau, dường như dung hợp vì là một người khác, kịch liệt chém giết. Ẩm. Rốt cục, cái thiết như thượng đế giống như vĩ đại bóng người, một tay chấp nắm lớn đỉnh, một tay chỉ vào vân tay trái cây, đưa chúng nó hai người hợp nhất, mạnh mẽ hoành tạp ở cái kia coi ao, xanh, kim chiến y bảo vệ sinh linh trên người, mang theo kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn. Quần quận tiếng rung bên trong, đầu kia sinh linh ho ra máu, cả người bay ngang. Vạn vật mâu khí đỉnh cùng tiếng xâm trái cây dung hợp vai để đầu kia sinh linh bị thương không nhẹ, ngực lõm Mặc dù có vô thượng chiến y bảo vệ cũng không được. Bọn họ đã sánh vai vương sao? Dị vực tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng liếc mắt an lan trên xa, vừa nhìn về phía dị thời không chiến trường, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước kia đỉnh, rõ như ban ngày, miệng đỉnh phun ra nuốt vào vạn vật mâu khí, rất nhiều ngôi sao đều ở nơi đó chìm nổi, biết bao lớn lao, bằng bạc uy thế cái thế. Cái viên này trái cây. Lôi đỉnh khuấy động, lập loè các loại bọn họ chưa từng gặp sấm xét, trong đó thậm chí không thiếu hình người sấm xét tồn tại, cái kia đã vượt qua thiên kiếp. Dị vực bất hủ khiết đảm, nếu để cho hắn bị này hai vật đánh trúng, e sợ trong nháy mắt hóa thành cho bụi nhưng là, cái kia trên người mặc giáp trụ vàng xanh sinh linh, lại có thể gắng chống đỡ, dù cho bị thương, cũng là tuyệt đại vô cùng chi tư. ầm Ẩm, dị thời không chiến trường, cái kia vi đại bóng người đạp đỉnh mà đi, cực tốc truy đuổi, vượt qua thời gian. Hết thể đều phản phất ở đảo ngược, khủng bố cực điểm. Thời khắc này, hắn xem ra thật sự khác nào thượng đế giáng trần, tóc dài dối tung, thần uy, các mù ải, tuyệt đại. Lớn đỉnh đè ép nhật nguyệt, ngang trời mà lên, vân tay trái cây điên cùng xoay tròn phóng thích lôi đỉnh oai Vĩ đại bóng người truy kích này cái kia giáp trụ vàng xanh phủ thể lực sinh linh hình người, rất nhanh, hắn liền lại này nổ ra quyền, hướng phía trước đánh tới. Vương, ngài muốn ra tay sao? Dị vực bất hủ trong bóng tối hướng về chiến xa truyền âm, hắn cảm giác được cái kia vĩ đại bóng người huy hiếp, đối phương rất có thể cùng dọt kia huyết có quan hệ. Bọn họ cùng ta không thuộc về cùng một mảnh năm tháng, ta nếu là ra tay, năm tháng sông dài bạo động, gợi ra hậu quả không thể tưởng tượng đây là An Lan lời nói, chỉ nói cho vị kia bất hủ nghe, rất nhẹ cũng rất bình tĩnh, như là đang nói một cái không liên quan đến bản thân sự tình. Chết, ta cũng phải kéo ngươi đồng thời vào luân hồi. Người mặc giáp trụ vàng xanh sinh linh hình người đột nhiên không lại lưu vong, đống dưng xoay người, hướng về cái kia vi đại bóng người một tiếng giống to. Tiếp theo, một tiếng vang ầm ầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Hắn giáp trụ vàng xanh thiêu đốt, so với chư thiên tinh nguyệt tụ tập cùng một chỗ còn nóng ánh hơn vô số lần, nhưng tụ tinh hà lực lượng mang theo trí cao pháp tắc, đón lấy vi đại bóng người, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, dai, Sổ, Tổ, Tiền, Hành. Cửu tiêu lôi lạc. Đình chấn. Thời khắc này, đạp đỉnh mà đi vĩ đại bóng người lần thứ nhất phát ra tiếng, mặc dù cách năm tháng sung dài, vô số tu sĩ si như cũ có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn, phảng phất thanh âm này khởi nguồn ngay ở bên thai giống như. Ba câu nói âm chấn động trên trời dưới đất, phản phất trời đế quân gần, uy nghiêm cực kỳ, hạ xuống pháp chỉ, lớn lao cực điểm. Chỉ thấy 9 chữ phủ văn hóa thành 9 đám ánh sáng, chỉ, hòa vào tiếng sấm trái cây. Về sau ôm theo Nhiếp Tiên Lôi đỉnh đi vào Vạn Vật Mâu Khí đỉnh bên trong. Cuối cùng, lớn đỉnh bạo phát vô lượng uy năng, diễn biến trí cao bí thuật, chớp mắt xuyên thủng tất cả ngăn cản. Phốc. Cái kia trên người mặc giáp trụ vàng xanh sinh linh phun máu, lào đảo rút lui. Vĩ đại bóng người theo vào, thẳng thắn thoải mái, rộng rãi chính đại, nắm lấy đối thủ, về sau mạnh mẽ xé một cái. Xẹt xẹt một tiếng, đầu kia sinh linh bị xé vỡ thành hai mảnh, nguyên thần cũng như vậy. Miệng đỉnh phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà. Đem thi thể kia còn có huyết đều thu vào. khí Dị thời không chiến đấu kết thúc, hai phe tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vì đó mà run. chương 569, quỷ lệ nô phương, khiếp sợ. Dị thời không đại chiến kết thúc, nhưng quan chiến cửu thiên thập địa cùng với dị vực tu sĩ nội tâm nhưng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tình cảnh này, quá chấn động. Cái kia vĩ đại nam tử người nào? Đến từ nơi nào? Lại thuộc về thời đại nào? Phía kia chiến trường mưa máu bay là tả Mỗi một dọt hạ xuống, cũng có thể phần diệt lướn tinh, có thể cắt đứt tinh hà, uy lực khủng bố cực điểm. Cũng may, đó là dị thời không, không thuộc về này một giới, vẫn chưa lan đến gần bọn họ. Xem, mau nhìn. Hắn hắn đây là chú ý tới chúng ta à? Đột nhiên, dị vực hàng tỷ sinh linh con ngươi co rụt lại, cùng nhau kinh ngạc thốt lên, kinh hoàng nhìn lên trời uyên, ánh mắt lom lom nhìn. Dị thời không chiến trường, chỉ thấy chiếc kia bàng bạc lớn đỉnh phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh. Vạn vật mô khí hiện lên, đem đối địch sinh linh huyết tinh hết mức hấp thu. Về sau, cái kia vĩ đại bóng người dĩ nhiên đạp đỉnh mà đi, chậm rãi hạ xuống, làm như muốn rơi vào thiên nguyên bên trong. Thời khắc này, thiên nguyên cảnh tượng là bao la, cũng là vô địch trên đời. Vạn vật mô khí bao phủ thiên nguyên, vĩ đại nam tử đạp ở miệng đỉnh, phía sau vân tay trái cây xoay trọn, mang theo lôi đỉnh. Hắn bao quát chúng sinh, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài kiên cường, tóc đen đầy đầu dối tung, con ngươi Anh khí cái thế, phản phất chúa tể thế gian. Hắn muốn làm gì? Vĩ đại nam tử trong con ngươi ngôi sao lưu chuyển, ánh mắt rơi vào dị vực phương hướng nhất thời, dị vực hàng tỷ đại quân, như gặp đại địch. Đối với bọn hắn tới nói, cái này vĩ đại nam tử là cái biên số, đột ngột đến từ trên trời, để bọn họ kiên kỵ. Dù sao, bọn họ vương cũng đã phá tan thiên huyền, mắt thấy liền muốn tiêu diệt cửu thiên thập địa. Nhưng một mực vào lúc này đối phương xuất hiện, còn kinh sợ bọn họ vương vật cưới. Chí ít trước mắt xem ra, cái này vĩ đại nam tử chưa từng xuất hiện sẽ tốt hơn. Hắn là đến giúp đỡ chúng ta sao? Đế quan, kiểu thiên thập địa tu sĩ nhìn thiên nguyên bên trong cái kia quay lưng bóng người của bọn họ, trong lòng run, trong ánh mắt mang theo ước ao. Hắn thật sự sẽ giúp giúp chúng ta đối phó dị vực sao? Nếu là hắn chịu ra tay, mới có thể ngăn trở cái kia dị vực bất hủ chi vương đi. Không thuộc về cùng một vùng không thời gian, thật muốn va chạm, hậu quả khó liệu. Đế quan trí tôn trước sau lên tiếng, tự lầm bẩm Bàng hữu, người bên kia chiến đấu đã kết thúc, cũng nên rời đi dị vực, cổ lao chiến xa bên trong chuyển gia thanh âm bình tĩnh, rất trẻ trung, không có một chút nào tang thương cảm giác, dường như một cái đang ở Hoàng Kim năm tháng thanh niên ở mở miệng. Mở miệng nói chuyện người, chính là dị vực bất hủ chi vương, Alan. Nhưng mà, vĩ đại bóng người cũng không để ý tới Alan, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt cổ lao chiến xa, như cũ ở hạ xuống. Ai cũng không thấy rõ hắn hình dáng, nơi đó có vạn vật mâu khí chìm nổi. Thế nhưng có thể cảm giác được, hắn bề ngoài cũng ở vào hoàng kim năm tháng, bởi vì có một luồng phồn thịnh sức sống một đôi mắt, là như vậy thâm thúy, giống như là muốn xuyên thủng vạn thế, nhìn ra thiên cơ. họ Đột nhiên, lôi kéo cổ lao chiến xa kim bối mãng như lần thứ hai phát sinh sấm rền giống như tiếng vang, tựa hồ chính chịu được một đám khó có thể chống đối dậy vò theo vĩ đại nam tử đạp đỉnh hạ xuống, nó cả người xương cốt vang lên không ngừng, giống như là muốn nổ tung. Giang giác! Rốt cục! nó bốn cái xương đùi toàn bộ vỡ vụn, cuối cùng nằm dạp trên vòng trời, run run rẩy rẩy. hắn đang gây hấn với vương, dị vực hàng tỷ tu sĩ sợ hãi. tình cảnh này thẳng lay động lòng người, kim bối mãng như vậy cũng là bất hủ chi vương kéo xe cổ thú, dù cho là bất hủ tồn tại cũng đến khách khí đối xử. nhưng là cái này dị thời không cường giả bí ẩn, chính là như thế tứ không kiêng dè kéo cái thế khí tức, đập vỡ tan nó bốn cái xương đùi. ngay ở trước mặt bất hủ chi vương trước mặt, áp chế vật cưới. Cỡ nào hung hăng? Từ cổ trí kim có ai dám tìm bất hủ chi vương phiền phước? Dị thời không người này, hắn dám. Hơn nữa chính đang hành động. Hắn quả nhiên là giúp chúng ta. Cựu thiên thập địa có cứu. Đế quan, vô số tu sĩ biểu hiện hưng phấn, nhìn cái kia nằm dạp kim bối mãng như nắm chặt nằm đấm, cảm xúc dâng trào xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ hận không thể thiên nguyên bên trong vĩ đại bóng lưng chính là chính bọn hắn, một cước đem cái kia an lan chiến xa đá ngã lan. Bằng hữu, người quá đáng. Ngươi là muốn nhúng tay bản vương sự tình sao? Ngươi biết chúng ta là không cách nào giao thủ, thật muốn như vậy làm, nay mảnh thời không, phía sau ngươi thế giới, đều sẽ phát sinh biến đổi lớn An Lan âm thanh lần thứ hai từ chiến xa bên trong truyền ra, như cũ bình thản. Nếu là bản thiên đế nhất định phải nhúng tay đây. Dị thời không cái kia vĩ đại nam tử mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười. Cái kia liền chiến. An Lan âm thanh trở nên chấm thấp, đầy dây vô thượng uy nghiêm. Sau một khắc, ầm một tiếng. Cổ lão chiến xa phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Thoáng chốc, toàn bộ mênh mông sa mạc đều bị rọi sáng. An lan xuất thế. Rất nhiều người theo bản năng nhắm lại hai con mắt, nơi đó quá mức có ánh. Một cái hình người sinh linh cất bước đi ra trên xa, một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác thì lại cầm một cây hoàng kim của mâu. Cái kia cái mâu quá chói mắt, hoàng kim ánh sáng lộng lẫy soi sáng cổ kim tương lai, phảng phất vạn thế quy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở. Thời đại tiên cổ Này thanh trưởng thương đinh xuyên qua thập hung thiên giấc nghĩ, đâm thủng qua tiên vương, thần uy cái thế, kinh cổ kim. Dị vực bất hủ chi vương an lan xuất thế, trên người hắn mang theo hào quang, bao phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng vào, thập phần sán lạn cùng trói mắt, liền dường như trong tay hắn hoàng kim cổ mâu giống như vậy, lộ hết ra sự sắp bén. Đáng tiếc chúng ta không ở một thời đại, không phải vậy dơ tay liền tiêu diệt ngươi thiên nguyên bên trong, đạp đỉnh mà đi vĩ đại nam tử mở miệng, tham thảm thở dài, tựa hồ mang theo một chút bất đắc dĩ hơ hướng tiếng nói vừa ra, nhất thời khiếp sợ cửu thiên thập địa cùng dị vực, đế quan, vô số tu sĩ trong lòng phân chấn, vạn phần sùng bái nhìn vĩ đại nam tử, đó là cỡ nào của ngạo lộ liễu, tuyệt đối cao thủ cái thế. người này ngạo mạn lời nói là bắt nguồn từ cái kia vô địch khí khái, làm người kính nể. dị vực, hàng tỷ sinh linh sắc mặt khó coi, quả thực không thể tin được nghe được, đối phương quá kiêu ngạo, lại dám như vậy ăn nói ngông cuồng, cứ đến thử xem, buồn hoàng vô địch thế gian, làm sao sợ của ngươi? An Lan cười nhạt, hắn hết sức tự phụ. Lẽ nào Vương thật sự muốn cùng hắn quyết đấu sao? Một cái không thuộc về cái thời đại này nhân vật, muốn vượt qua năm tháng sông dài mà tới sao? Một đám dị vực tu sĩ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người cho rằng cái kia dị thời không vĩ đại nam tử muốn triển khai vô thượng thần thông cùng An Lan triển khai quyết đấu thời điểm, hắn dĩ nhiên quay người sang, mặt hướng cựu thiên thập địa phương hướng. Quả nhiên là giọt máu này, nó mang ta đến nơi này đáng tiếc này còn không phải ta muốn thời đại. Vĩ đại nam tử liếc mắt cái kia giọt máu tươi, về sau tầm mắt hơi di động, rơi vào Ngô Phương trên người. Dưới một sát ở dị vực, cửu thiên thập địa hàng tỷ song dưới ánh mắt, hắn cách thời không, cách vạn cổ năm tháng quy xuống. Hành động này trong nháy mắt kinh ngạc biên hoang hết thể tu sĩ. Cho dù là cái kia dị vực bất hủ chi vương cũng lộ ra hiếm thấy kinh ngạc vẻ mặt, mang theo kinh ngạc, đầy mặt vẻ khó tin. Cho tới tên kia bất hủ. Ở thiên nguyên vi đại nam tử quỳ xuống trước mắt, vẻ mặt đã đọc lại, hô hấp đều đình chỉ. chương 570, Nô Phương, trung cực sức chiến đấu. Sư Tôn Hai cái bình thản âm tiết vượt qua năm tháng sông dài, vượt qua vạn cổ thời không, tự thiên nguyên bên trong đồng bền, khuyết tán đến cựu thiên thập địa cùng dị vực. Tiếng hô hoán này, âm thanh nghe không lớn, nhưng cũng rõ ràng ở hàng tỷ tu sĩ đầu góc nơi sâu xa vang lên, chấn động tâm linh của bọn họ. Cũng là ở một khắc, bên ngông sa mạc rơi vào tính mịch Bất kể là cựu thiên thập địa tu sĩ vẫn là dị vực sinh linh, tất cả đều như là tao ngộ lôi đình phích lịch phủ đầu một đòn giống như, sự ở tại chỗ, biểu hiện ngưng trệ, một mặt hoảng hốt vẻ mặt. Chỉ có, cặp kia bị kinh ngạc đầy giấy con mắt rơi vào ngộ phương trên người. Này một sát, Ngô phương thành biên hoang hết thảy tu sĩ tiêu điểm, bao quát dị vực chi vương an lan ở bên trong. Sao làm sao có khả năng? Ta thấy chính là có thật không? Cái kia dị thời không cường giả bí ẩn dĩ nhiên hướng về hồng quân láo tổ quỳ xuống các ngươi không nghe hắn đối với hồng quân lão tổ xưng hô sao? sư tôn a, nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? nếu cái này cường giả bí ẩn cũng là tự thời đại tiên cổ tồn tại đến nay, cái kia vì sao lại không thuộc về cái thời đại này đây? hắn đúng là hồng quân lão tổ đồ đệ sao? tiên tĩnh qua đi, cựu thiên thập địa tu sĩ tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái nét to miệng khẩu, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nô phương, quan tâm đối phương nhất cử nhất động. hồng quân đạo Hữu Ngươi ngươi còn có như thế một cái đồ đệ à? Mạnh Tiên chính lúc nhích một phen thất hầu, hắn hoạt trăm vạn năm tháng, trải qua cỡ nào sóng to gió lớn, có thể giờ khắc này, nhưng không cách nào duy trì cái kia phần siêu phàm hờ hững, một mặt kinh ngạc vẻ. Hắn khó có thể tưởng tượng một cái dị thời không đại chiến giờ tay có thể diệt tinh hà, cách thời không một tia uy thế có thể đập vỡ tan kim bối mãng lưu, có can đảm tuyên bố đánh giết bất hủ chi vương An Lan tồn tại, dĩ nhiên sẽ xưng hô trước mắt cái này Hồng Quân lão tổ sư phụ tôn. Hơn nữa Dưới cái nhìn của hắn, cái này Hồng Quân lão tổ tuy rằng thực lực rất mạnh, có điều đỉnh ngày cũng là có thể cùng chân tiên một trận chiến, còn lâu mới có thể cùng tiên vương đánh đồng với nhau. Có thể một mực, Dị Thời Không Vị kia có chí ít tiên vương thực lực cường giả bí ẩn hướng về hắn quỳ xuống. Hắn thực sự không nghĩ ra, trước mắt này cảnh tờ ngũ họ NG này đến tột cùng là làm sao sự việc. Dị Thời Không Vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng đến từ cái nào thời đại? Hắn lại là khi nào bái Hồng Quân lão tổ sư phụ? Các ngươi nghe đến chưa? Có can đảm têu gạo vương tên kia lại là người kia đồ đệ. Người kia hắn chém giết bên ta năm vị chí tôn. Ma đồng chí tôn cũng chết ở trong tay hắn. Như không phải hắn, chúng ta không cần vương ra tay, cũng đã bắt cửu thiên thập địa. Hắn vì sao lại là dị thời không người kia sư tôn? Dị vực sinh linh cũng trước sau phản ứng lại, tiếng ồ nào nổi lên bốn phía, kịch liệt thảo luận nô phương, trên mặt không không phải mang theo vẻ mặt khác thường, bí mật mang theo nghi hoặc. Vương Nay chuyện gì thế này, dị vực bất hủ xuất hiện ở An Lan phía sau, lông mày hơi nhíu lên, có chút không rõ. Hắn hai con mắt lưu chuyển tiên quang, xuyên thấu thiên nguyên rơi vào Ngô Phương trên người bước vào bất hủ, hắn tự thành thiên nhãn, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng nhưng là, tùy ý hắn chừng chừng một lần nữa quan sát Ngô Phương, trong con ngươi tiên quang làm sao chói mắt, như cũ không có phát hiện có gì dị thường. Đối phương trong cơ thể có hai cỗ thần bí lực lượng, tuy rằng hắn nhìn không thấu, nhưng cũng có thể đại khái phán đoán ra bao hàm uy năng trí tôn bên trong vô địch, nhưng sánh với hắn còn có khiếm khuyết. Trước đây, như không phải thiên nguyên trận, hắn e sợ đã đem đối phương cho chém giết. Có thể một mực, vào lúc này cái kia nắm giữ tiên vương thực lực dị thời không cường giả bí ẩn, dĩ nhiên hướng về hắn muốn chém giết mục tiêu quỳ xuống. Nay một quỳ, quá mức khó mà tin nổi, chỉnh hắn có chút ngượng. Tiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, nhưng ở bản vương trước mặt, nhưng là có điều run rế dị vực an lan nhàn nhạt liếc mắt Ngô phương. Về sau so đưa ra một cái đánh giá như không phải thiên nguyên bên trong cái kia vĩ đại nam tử này một quỷ, hắn đều sẽ không nhìn thẳng đánh giá ngô phương. Vương, vậy hắn đến cùng là đến từ tương lai vẫn là càng viễn cổ năm tháng. Dị vực bất hủ truy hỏi, có điều lần này, liền ngay cả An Lan đều là lắc lắc đầu không có đưa ra trả lời, tựa hồ liền hắn đều không nghĩ thông. Phụ thân đại nhân, Diệp huynh Tiên thân thể có chút bất ổn, nhìn thiên nguyên bên trong cái kia đạp đỉnh nam tử, nỗi lòng kích động một đôi mắt đẹp bên trong không ngừng có nước mắt chảy xuống. sư minh, tiểu bất điểm tiêu to, thậm chí không nhịn được phất lên trắng miệng tay nhỏ, ánh mắt hưng phấn bên trong mang theo nóng rực sùng bái. diệp quynh tiên, tiểu bất điểm hai người hô hoán, nhất thời làm giữa sân nguyên tắc vốn có chút bình ổn lại bầu không khí lần thứ hai cất cao. trong khoảnh khắc, lại có hay không mấy đạo ánh mắt không hẹn mà cùng phân biệt rơi vào diệp Khuynh tiên cùng tiểu bất điểm trên người, trên mặt đầy dây nồng đậm kinh ngạc. bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ hồng quân lão tổ cùng cái kia dị thời không cường giả bí ẩn có quan hệ ở ngoài, vẫn còn có như thế một đứa con gái tồn tại. Tiểu Diệp Tử, nói vậy ngươi cũng có thể nhận ra được sư phụ trước mặt trạng thái đi, ngươi như thế cúi đầu, sư phụ lại nên làm thế nào cho phải A Ngô Phương hướng về Diệp Phạm gật đầu ra hiệu, mặt ngoài thần tình lạnh nhạt, nội tâm nhưng là hoảng loạn như cầu. Nếu là vào lúc này để hắn đối phó dị vực bất hủ chi vương An Lan, chuyện này quả là chính là muốn chết ta. Sư Tôn Đổ Nhi khi nào mới có thể như ngài như vậy không bị bất kỳ hạn chế, tùy ý đi khắp năm tháng sông dài, tùy ý dáng lâm một thời đại Thiên Nguyên bên trong. Diệp Phàm đứng dậy, cực kỳ cung kính nhìn Ngô Phương, phát sinh một tiếng cảm khái. Cái kia một ngày sẽ không xa Ngô Phương duy trì chấn định. Sư tôn, tu vi của ngài bị áp chế, cái kia trước mắt liền do Đổ Nhi thế ngài ra tay đi. Thiên Nguyên bên trong, Diệp Phàm lần thứ hai hướng về Ngô Phương bái một cái, về sau xoay người. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào dị vực bất hủ chi vương an lan trên người. Ngươi coi là thật muốn một trận chiến à? An Lan bình thản, một tay chắp sau lưng, một tay cầm hoàng kim của mâu thần uy cái thế. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, hào quang lưu chuyển, thần mang vạn trượng, kinh sợ trên trời dưới đất. Ngươi như lập xuống huyết thệ, trăm vạn trong năm không lại tiếp cận thiên uyên, bản thiên đế có thể rời đi. Diệp Phàm lạnh lùng mở miệng. ầm ầm. Theo Diệp Phàm âm thanh hạ xuống. Một con lớn giấu bản tay từ cái kia dị thời không dọ vào thiên nguyên, nâng ở cái kia ảm đạm trên tòa tiên thành, đem đưa về thiên nguyên phía trên cái kia trong hố đen. Ngươi có gì tư cách để bản vương phát huyết thệ? Bà ngươi, không đủ. An Lan hừ lạnh một tiếng, bóng người lay động, cất bước dĩ nhiên cũng xuất hiện ở thiên nguyên bên trong. Hắn cùng Diệp Phàm chính diện đối lập, có điều nhưng là phân biệt ở vào thời gian không gian khác nhau. Nếu ngươi u mê không tỉnh, cái kia bản thiên đế chỉ có thể tiêu diệt ngươi. Diệp Phàm dưới chân lớn đỉnh chấn động, miệng đỉnh nơi đó vạn vật mâu khí tràn ngập, rất nhiều tinh thể chậm rãi chuyển động. Đo lường đến trước mặt hoàn cảnh có mấy cỗ sức mạnh to lớn vượt xa ký chủ, ký chủ có hay không mở ra trước mặt hệ thống có khả năng gánh chịu trung cực sức chiến đấu. Trung cực sức chiến đấu thành công mở ra sau, hệ thống đem hắc hóa đánh dấu ký chủ một lần. Trung cực sức chiến đấu mở ra lúc hiệu, 3 phút. Đế Quan Thành trên tường, Nô Vương nghe trong đầu đột nhiên vang lên máy móc hệ thống âm, thân thể bỗng nhiên run lên. Trương 571, tiểu diệp tử, đệ sư phụ đến. Thiên uyên bên trong, sắc thực nói là phía kia dị thời không, một viên lại một viên to lớn ngôi sao ở diệp phạm thân thể bốn phía chuyển động, dưới chân lớn đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí, miệng đỉnh chư thiên ngôi sao chìm nổi, phía sau quả chấn động chuyển động, cửu tiêu lôi đỉnh trăng ngập, màu đen, màu tím, màu xanh lục đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thu răng rớp, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cung bái. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vượt qua 5 tháng sông dài chuyển vào biên hoang, chỉ thấy diệp phạm thân thể phát sáng, bóng ánh loa mắt, một sát na mà thôi, thân thể xung quanh không gian, thời gian mảnh vỡ phun trào, tất cả phản phất đều ở đảo ngược, khủng bố đến cực điểm. Thời khắc này, hắn thần uy, cạ mụ ải, tuyệt đại, bước 5 tháng sông dài, liền muốn vượt qua thời không đi tới lập tức cái thời đại này. Liên như vậy, hắn mang theo vô thượng uy thế ép về phía An Lan. Có điều, An Lan không hề động một chút nào cực kỳ bình tĩnh nhìn Diệp Phạm vị trí phía kia gì thời không, hắn là tiên Vương, thời đại Tiên cổ liền sự tồn tại vô địch, hắn tin chắc thế gian vô địch, bất luận từ cổ chí kim, không người nào có thể vượt qua, hắn tự tiêu, cũng tự tin, bởi vì hắn có tư bản, hắn siêu thoát với trần thế, cho dù ở Tiên đạo lĩnh vực, hắn như cũng là vương, là thiên địa chúa tể. xoát, lớn đỉnh bay về phía An Lan, một luồng khí thế mênh mông như là xuyên thủng thời không hàng rào, đem An Lan sợi tóc thổi dương lên. Nhìn thấy An Lan sợi tóc gợi lên, dị vực hàng tỷ sinh linh đại quân nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, người này đang làm gì, khiêu khích tín ngưỡng của bọn họ, trong lòng bọn họ tồn tại trí cao. chen An Lan ra mâu, hoàng kim trường mâu về phía trước đâm ra, cũng xuyên thủng thời không hẳn rào, cùng đỉnh chỉ kém một đường liền đụng vào nhau, về sau lại lướt qua đỉnh, chỉ vào diệp phàm lồng ngực. Thật sự bất chấp hậu quả à? An Lan trong tay trường mâu vẫn không có đánh vào vạn vật mâu khí đỉnh lên, hắn có sự kiên rẻ. Theo tiếng quát hạ xuống, biên hoang bầu không khí càng căng thẳng hơn, bởi vì một hồi khả năng lan đến 5 tháng sông dài đại chiến sắp sửa bạo phát. Ngươi nói xem diệp phàm mi tâm phát sáng, đỉnh đầu bên trong lao ra nồng nặc tinh lực, chiếu dọi chư thiên, khiến phía kia thời không 5 tháng sông dài đều đang run dậy. An Lan con ngươi co rút lại, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lẽ nào người này thật muốn động thủ hay sao? Lui về phía sau. An Lan hét lớn, mệnh lệnh nguyên ngông sa mạc lên hàng tỷ sinh linh đại quân vẻ mặt nghiêm túc một khi hai người có xung đột, cái kia chính là hậu quả nặng nề, có thể cái gì đều sẽ không còn tồn tại nữa. Không cùng tuổi trang thời không người va chạm, nào sẽ hủy diệt vốn có thế giới quy tích. ầm ầm, vạn vật mô khí lưu động, trong miệng đỉnh giống như một vùng vũ trụ hỗn độn mãnh liệt, tiên khí cuồn cuộn thả ra sức mạnh khủng bố nhất. Diệp Phàm lập ở trên đỉnh, cánh tay phải dương ra, nắm đấm phát sáng, càng ngày càng long ánh, chậm rãi hướng về An Lan treo gẹo. Ngông sa mạc bên trong. Từ lâu trốn rất xa Kim bối mãng như sợ đến vai cả linh hồn, run lẩy bẩy ra tốc lưu vong cùng lúc đó, dị vực đại quân một trận đại loạn, tất cả đều đang lùi lại. Lúc này, An Lan cũng phóng thích bất hủ chi vương khí tức, thủ hộ dị vực sinh linh, tựa hồ lo lắng Diệp Phạm đột nhiên làm khó dễ. Thiên Nguyên bên trong, Diệp phàm nắm đấm từ hắn vị trí thời không đánh tới, mắt thấy liền phải xuyên qua thời không hàng rào. An Lan trong tay Hoàng Kim chiến mâu cũng tiến lên liên tiếp, mục tiêu nhắm thẳng vào dị thời không diệp phàm Hai người công kích đều rất chậm chậm, thế nhưng kéo ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng là chân chính kinh hám mỗi một cái sinh linh. Thiên nguyên xuất hiện vết rách, cửu thiên thập địa, dị vực vòm trời bắt đầu xuất hiện khe nhỏ, xa xa lan tràn ra đi không đồng thời không hai cường vẫn không có chân chính khai chiến, cũng đã ảnh hưởng đến trong thiên địa vạn vật sinh linh. Ngưng tay! Đang lúc này, một đạo mờ ảo hùng hồn thanh âm ở biên hoang vang vọng. Sau một khắc, thiên nguyên bên trong lại xuất hiện một bóng người, hắn đứng ở an lan bên cạnh. Thứ tư chu dị tượng bao quát khí tức không kém chút nào an lan. Cái kia đó là du đà tiên vương. Lại là một vị vương. Ta trời, không nghĩ tới sinh thời, lại có thể đồng thời nhìn thấy hai vị vương. Quả nhiên, như vương nhân vật như vậy vẫn không thể cách năm tháng sông giải chiến đấu sao. Liên du đả tiên vương đều đi ra ngăn cản. Dị vực hàng tỷ sinh linh nhìn lên trời uyên bên trong xuất hiện bóng người kia. Đầu tiên là sức sở, tiện đà dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống, trên mặt đồng dạng mang theo kinh ý. Lại là một vị bất hủ chi vương sao? Dị vực gốc gác kinh khủng như thế à? Ở chúng ta cái này tiên vương từ trần thời đại bên trong, bọn họ vẫn còn có bất hủ chi vương tòa chấn, hơn nữa còn không phải một người. Hai vị bất hủ chi vương. Cái kia cường giả bí ẩn, hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Dù đả tiên vương xuất hiện, khiến cửu thiên thập địa tu sĩ hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía diệp phàm trong ánh mắt nhiều một chút vẻ lo âu. Mạnh thiên chính. Vương trưởng sinh các loại một đám trí tôn sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Tiên cổ niên đại, Du Đạt tên không thua kém một chút nào An Lan. Cùng An Lan như thế, dù Đạt tên, mặc dù là cửu thiên thập địa trong sách cổ, đều có huyết lịch sử ghi chép. Thời đại tiên cổ, hắn danh chấn thiên hạ, dẫm vô số cường giả thi hài đúc ra huy danh, vang dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Có ghi chép, hắn từng từng đánh chết cửu thiên thập địa một vị tiên vương. Tuy rằng, đó là cùng người liên thủ. Nhưng như cũ có thể từ bên trong nhìn ra thực lực tu vi khủng bố. Lại tới một cái sao. Nhiều hơn nữa, bản thiên đế cũng không sợ. Dị thời không, Diệp phàm đạp lên đỉnh, ánh mắt ở An Lan cùng Du Đà trên người đảo qua, có vô địch tuy thế. Vượt qua 5 tháng sông dài chiến đấu, ngươi là muốn phía thế giới này đổ nát à. Du Đà hừ lạnh nếu là lại không rời đi, nghĩ muốn hai người chúng ta liên thủ đưa ngươi xóa bỏ. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, một tiếng bạo gào ở thiên nguyên bên trong vang lên. Đó là du đà khí thế, vô lượng sát khí bạo phát, ở thiên nguyên nổ đùng, dường như một cái cái thế quân chủ ở thét giải. Thậm chí liền ngay cả Diệp Phạm vị trí phía kia dị thời không cũng chịu đến ảnh hưởng, càng khôn nổ tung, hư không phát sinh đáng sợ âm thanh, dường như vạn cổ ác quỷ gầm rú. Tiêu diệt. Diệp Phạm thổ lộ hai chữ, về sau một tay chấp nắm lớn đỉnh, một tay chấp nhất quả chấn động, đưa chúng nó hai người hợp nhất, đón lấy hướng về an lan du đả bành tạp mà đi. Coi là thật bản vương sợ sao? Vậy thì đánh vỡ hai cái thời không. An Lan tựa hồ bị làm tức giận, không nhịn nữa để, trong tay hoàng kim cổ mâu đâm ra, lần này nó là trực diện vạn vật mâu khí đỉnh. Đang. Xa xôi kim loại và chạm thanh âm ở hai phe thời không hàng rào nơi bồng bền ra. Diệp phạm vị trí thời không năm tháng sông dài rung động, giữa sông ngôi sao vỡ tan, chợt bắt đầu dạn nước. Gần như cùng lúc đó, cựu thiên thập địa, dị vực bầu trời bắt đầu phá nát, nguyên bản bé nhỏ vết nước trực tiếp đã biến thành lỗ thủng, như là ngày tận thế tới không, không được. Sinh cơ đang trôi qua, cứu ta. Trong khoảnh khắc, biên hoang truyền ra sợ hãi tiếng gào. Thời khắc này, bất kể là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực sinh linh, bóng người của bọn họ đều càng ngày càng phai mờ, giống như là muốn biến mất không còn tâm hơi. Tiểu Diệp Tử, thu tay lại đi. Cách năm tháng sông dài, ngươi không thích hợp chiến đấu, lại nhường ngươi tiếp tục hồ đồ xuống, hai giới thật sự muốn đổ nát. Lúc này, một tiếng thăm thảm thở dài vang vọng biên hoang, thẩm thấu tiến vào thiên nguyên bên trong. Chương 572, nộ phương ra tay. Một đạo dị thường thanh âm bình tĩnh, cực kỳ đột ngột ở cái này sắp sửa đổ nát biên hoang bên trong vang lên. Nó chuyển khắp mênh mông sa mạc, chuyển khắp cửu thiên thập địa, chuyển khắp dị vực, thẩm thấu tiến vào thiên luyên, cuối cùng chuyển tới dị thời không. Nghe tiếng, diệp phàm thân thể khẽ run, ngay lập tức thu tay lại, tay háo bào vung lên, cái kia dâng lên vạn vật mô khí lớn đỉnh biến mất không còn tăm hơi, chìm nổi chư thiên ngôi sao cùng nhau biến mất cái kia có chứa cửu tiêu lôi đỉnh quả chấn động cũng thuận theo trở lại trong cơ thể hắn. Gần như cùng lúc đó, An Lan cũng thu hồi hoàng kim của mâu, thu hồi đánh vào dị thời không khủng bố năng lượng. Một sát na, hai phe thời không long long. Diệp phạm vị trí thời không năm tháng sông dài do rung động dần su bình tĩnh, giữa sông ngôi sao cũng không lại vỡ tan. Cửu thiên thập địa, dị vực bầu trời bắt đầu khép lại, nguyên bản như là ngày tận thế tới to lớn lôi thùng bắt đầu thu nhỏ lại biến thành nhỏ tiểu vết nước, cho đến cuối cùng hoàn toàn bị chữa trị. Cũng trong lúc đó, những kia vốn là bóng người đã kinh biến đến mức phai mở hàng tỷ tu sĩ, lần thứ hai trở nên ngưng tụ lên. Không sao rồi. Sinh cơ không lại trôi qua. Hàng tỷ sinh linh như là ý thức được thai nạn biến mất, từng cái từng cái trên mặt mang theo vui mừng, cái kia thất kinh lại mang theo mừng rỡ vẻ mặt lại như là từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Kích động qua đi, hàng tỷ sinh linh nghĩ tới điều gì, không hẹn mà cùng đưa mắt đồng loạt tìm đến phía lúc trước âm thanh kia khởi nguồn địa, đế quan thành tưởng. Thiên nguyên bên trong. An Lan, du đà hai đại tiên vương ánh mắt đồng dạng là rơi vào đế quan thành trên tường cho tới Diệp Phạm, nhưng là hướng về tường thành phương hướng bái một cái, trên mặt mang theo cung kính. Tiểu Diệp Tử, nếu là sư phụ không lên tiếng ngăn lại, ngươi có phải là thật sự muốn đánh vỡ năm tháng sông dài? Đế quan thành trên tường, nô phương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm gãi gãi đầu, thời khắc này, hắn không còn là cái kia vô địch với thế gian Diệp Thiên Đế, ngược lại càng giống là một cái phạm lỗi lầm hài tôn. Kỳ thực đồ nhi bản ý cũng có điều là hù dọa hắn một chút, muốn buộc bọn họ lập xuống huyết thể ai ngờ, bọn họ thà rằng cùng đồ nhi đánh vỡ 5 tháng sông dài, cũng không muốn lập lợi thể. Thôi, đón lấy liền giao cho sư phụ đi, ngươi chờ ở bên kia nhìn là tốt rồi ngô phương nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Sư phụ, ngài tu vi không phải là bị hạn chế sao? Diệp Phàm truy hỏi, ngươi cảm thấy trước mắt sư phụ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Chẳng lẽ, thật muốn nhìn các ngươi đánh vỡ 5 tháng sông dài, đổ nát hai phe thời không Nô Vương nhìn Diệp Phàm, nói: Sư phụ vận dụng bí pháp, điều động không ít sức mạnh. Tuy rằng Tu Vi vẫn là không kịp đỉnh, cao thời kỳ một tầng, bất quá đối phó hai cái này đứa bé là đủ. Thanh em bình tĩnh hạ xuống, trên tường thành Nô Vương một bước bước ra, thoáng chốc thân thể phát sáng, phía sau xuất hiện một gốc cây tỏa ra cổ lao khí tức hình dạng quái dị cổ thụ cổ thụ mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây, những này trái cây to nhỏ tương đồng, nhưng màu sắc hình dạng nhưng là thiên kỳ bách quái, mỗi cái có đặc sắc.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 Theo này cây mọc ra trái cây cổ thụ sau khi xuất hiện, ở phía sau nó lại có hai quả cổ thụ xuất hiện này. Hai quả cổ thụ đã hoàn toàn mở ra, cành lá sung xuê, thân cây chập trờn, các loại tiên đạo phù văn lấp lẻ. Đồng thời, ở ngô phương chân dưới, một cái to lớn thái cực đồ án hiện ra. Thái cực đồ trung tâm không còn là một viên hạt giống, mà là một đóa tỏa ra tiên đạo chi hoa hồng mông khí cùng vạn vật mâu khí cực kỳ ngưng tụ, đều sắp biến thành chất lỏng. Một cái màu vàng chén lớn nằm ngang ở ngô phương trên đỉnh đầu, miệng chén hưng dưới, dâng trào hào quang màu xanh, ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được đến từ thế giới khác nhau hàng tỷ sinh linh cung bái cảnh tượng, một mặt thành kính, cái kia hào quang màu xanh đến từ bọn họ cung bái, là vô thượng tín ngưỡng lực lượng. Ngô phương một bước bước ra, cũng đã rời đi đế quan thành tượng, có thể khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, ở tại cất bước một sát na, thân thể hắn tựa hổ phân hóa thành năm cái. Bóng người thứ nhất bốn phía lửa cháy hừng hực tiêu đốt những ngọn lửa này nội hàm có quỷ dị tiên đạo pháp tắc hỏa diễm màu sắc không ngừng biến ảo không đổi chính là cái viên này hình dạng vân tay màu đỏ thắm trái cây nó là hỏa diễm đầu nguồn bóng người thứ hai bóng ánh chói mắt bốn phía ánh sáng chỉ nguyên tử dày đặc trong đó đồng dạng bao hàm tiên đạo pháp tắc những này ánh sáng chỉ nguyên tử lại như là bất hảo hài đồng giống như không ngừng diễn biến vận vận, có thượng cổ thần thú có viễn cổ tiên bình có quỳnh lông ngọc cát dị tượng lộ ra trong đó Một viên màu vàng nóng vân tay trái cây xoay tròn Bóng người thứ ba, hắn đứng ở hư không, nhưng làm cho người ta một loại có thể ép sụt vòm trời nhìn thẳng cảm giác. Một viên màu xám cho vân tay trái cây chuyển động, bốn phía có các loại tiên kim, khiến người ta thèm nhỏ rãi. Bóng người thứ tư, có kiểu tiêu lôi đỉnh, màu đen, màu tím, màu xanh lục các loại đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rớp, vẹn vẹn là nhìn một chút liền không nhịn được dập đầu cúng bái những này sấm sét đầu nguồn cũng là một viên vân tay trái cây, làm người khó có thể tin chính là, cái này trái cây dĩ nhiên cùng cái kia dị thời không cường giả bí ẩn vận dụng trái cây giống như lúc. Bóng người thứ năm đúng là vẫn chưa mang có cảnh tượng kỳ dị, chỉ có điều bốn phía hư không nứt lại khép lại, khép lại lại nứt ra, vòng đi vòng lại đồng thời, phía sau hắn bạn có một viên màu trắng bệnh trái cây, đang xoay tròn, phóng thích vô thượng lực lượng không gian, loạt soạn. Năm bóng người thoáng một cái đã qua, dĩ nhiên lại chồng chất vào nhau, đã biến thành một người. Một phân năm, năm hợp nhất, quá trình này có điều là trong nháy mắt thôi. Cũng chính là vì thế, biên hoang hàng tỷ sinh linh đều coi chính mình hoa mắt. Thoáng qua, nộ phương đã đi tới thiên nguyên bên trong. Này! Các người có hay không cảm thấy hồng quân láo tổ làm cho người ta cảm giác thật giống thay đổi? Ta cũng cảm nhận được, có điều nhưng lại không nói ra được đến tuột cùng là nơi nào thay đổi. Hắn lúc trước có ý gì? không muốn hắn cái kia mạnh mẽ đổ nhi ra tay, đón lấy dao cho hắn. Hắn tuy rằng rất mạnh, có thể trước sau hay là thật tiên hắn muốn đối mặt nhưng là dị vực hai vị bất hủ chi vương A, hắn có thể được không? Cựu thiên thập địa tu sĩ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người, một mặt mê man đồng thời, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Dĩ nhiên không cảm giác được chấn động hơi thở của hắn. Nhìn ngô phương bóng lưng, mạnh thiên chính tự lầm bẩm, có chút hoàng hốt. Không chỉ là hắn, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên cùng với cái khác trí tôn đồng dạng toát ra vẻ mặt mờ mịt, trước đây bọn họ còn có thể cảm nhận được này hồng quân lão tổ sóng năng lượng. Có thể vừa mới vào như vậy trong nháy mắt, đối phương khí tức chập trởn biến mất rồi. Đây chính là thái sư Tôn Ả Diệp Quynh tiên lôi kéo tiểu bất điểm trắng mịn tay nhỏ, tự nói bên trong mang theo nồng đậm chờ mong. Chương 573, bản tọa, trấn áp ngươi. Lô Vương một bước bước ra, liền như thế trực tiếp ra đế quan, đi tới thiên nguyên bên trong. Bất kể là cựu thiên thập địa tu sĩ, cũng hoặc là dị vượt hàng tỷ sinh linh, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Ngô Phương trên người, nghi hoặc đồng thời, đầy mặt kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay Hồng Quân Lão tổ càng thêm phổ thông. Nếu là đặt ở trong đại quân, thậm chí đều là loại kia tìm không ra tiểu nhân vật. Nhưng đối phương giờ khắc này xuất hiện ở Thiên Nguyên bên trong, cùng bất hủ Chi Vương An Lan, dù đà nhìn nhau, nhưng vừa không có làm cho người ta loại kia cảm giác khó chịu, tựa hồ bọn họ vốn là đứng ở một cái độ cao. Nhưng nếu xem thời gian lâu dài, lại sẽ phát hiện này hùng quân lão tổ khí chất cực kỳ ác liệt, con ngươi bông dưng đâm người, bắn ra ánh sáng, chỉ như tiên kiếm, để người không thể đối diện, bên ngoài thân phủ văn lưu chuyển, như muốn ép sụp cả khôn. Sư tôn, dị thời không, Diệp Phàm đạt đỉnh mà đi, đứng ở năm tháng sông dài phần cuối, hướng về Ngô Phương Ôn Quyền. Người thay đổi An Lan liếc nhìn Ngô Phương, vẻ mặt chính trọng, mắt lộ ra thần mang, nhàn nhạt mở miệng, đưa ra một cái đánh giá. Tiên Vương cũng tốt, Bất Hủ chi Vương cũng được. Các ngươi cảm thấy đây chính là tu hành phần cuối sao. Nô phương âm thanh bình thản. Không nói quá khứ vẫn là tương lai, ta An Lan, vô địch với thế gian. An Lan mở miệng, tràn ngập vô thượng như thế. Vô địch. Thật có vô địch người, lại sao có đế lạc thời đại. Từ cổ chí kim, cái nào dám nói bất bại. Ngươi với cái thế giới này lại có bao nhiêu hiểu rõ. Dù cho là bản tọa thời đỉnh cao, cũng không dám tuyên bố bất bại, vẫn cần mài ruô vô địch thân. Nô phương đứng chắp tay. Lời nói mang theo ác liệt, còn có một loại cảm giác tăng thương, phản phất một vị đế vương từ xa xôi cổ đại đi tới, thức tỉnh sau chứng kiến tăng hải tăng điển, quắt hỏi thanh thiên. Ngươi, lại đáng là gì? Đến cuối cùng, nô phương hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo xem thường. Ngông cuồng. Ngươi lại cho ngươi là ai? An lan ánh mắt lạnh leo âm trầm, Dơ tay trấn áp ngươi. Nô phương một chữ một tranh. Tiếng len ken tự thiên nguyên bên trong truyền ra, vang vọng mênh mông sa mạc. Trấn áp an lan nhẹ nhàng âm tiết tử ngộ phương trong miệng nói ra, đế quan trước cựu thiên thập địa tu sĩ đầu tiên là yên tĩnh, yên lặng như tờ. về sau nhiệt huyết sôi trào, biểu hiện sục sôi. trái lại dị vực hàng tỷ sinh linh cũng là một mặt phẫn nộ, một cái trước đây không lâu còn không bước vào tiên đạo lĩnh vực gia hỏa, dĩ nhiên nói là giơ tay chấn áp an lan, đó là bất hủ chi vương, là tồn tại trí cao, là tín ngưỡng của bọn họ. ai dám kinh thường, xúc động cấm kỵ, tất phải giết. mạo phạm Ngô vương người, giết. không giống nhau. Không chờ an lan làm ra đáp lại, dị vực bất hủ trước tiên một tiếng quát lệnh, bên ngoài thân ở ngoài đại đạo tiên quang dâng trào, phù văn lấp lẽ. Hắn một trưởng vỗ ra, nhắm thẳng vào ngô phương, trong lòng bàn tay ngôi sao lưu chuyển, dị tượng lộ ra. Như không phải trước đây có thiên nguyên ngăn trở, hắn đã đánh giết đối phương, lại sao tùy ý đối phương giống như bây giờ, như vậy mạo phạm bất hủ chi vương, thực sự gan to bằng trời. Đối phương ngông củng, phải làm lột ra đánh xương, đem hồn trấn áp tiến vào khổ hải chi nhãn bên trong. Tuy rằng, hắn cũng nhận ra được ngô Phương biến hóa, nhưng dưới cái nhìn của hắn, thế gian này có thể sẽ có bí pháp để một vị đỉnh cao chí tôn ngắn ngủi bước vào tiên đạo lĩnh vực trở thành bất hủ, trở thành chân tiên, nhưng tuyệt đối không thể đem rút lên đến vương lĩnh vực. Ngô Phương liếc mắt dị vực bất hủ, lắc lắc đầu, thở dài có loại khí thôn sơn hà, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái, ngoài ta còn ai? Tóc đen đầy đầu pháp phối, mắt thần như chớp giật, đâm người khó có thể với hắn đối diện, làm người sinh ra nơm lớp lo sợ cảm giác. Ẩm. Sau một khắc, nô phương trong con ngươi tinh vực đảo ngược, ánh mắt ngưng lại. Nhất thời, dị vực phương hướng dường như trời long đất lở giống như vậy, trời cao dặn nước, đại mạc luôn xuống, ánh mắt kia so với hư không lớn liệt chạm còn khủng bố. Xoạn. An lan ra tay, hoàng kim cổ mâu nhẹ nhàng vạch một cái, ngăn cách trời cao, muốn ngăn cản này cột ánh mắt, nhưng quá trễ. a, Nay cột ánh sáng, chỉ, rơi vào dị vực bất hủ trên người. Đánh ra cự trưởng còn chưa đi vào thiên nguyên liền biến mất không còn tâm hơi cho tới thân thể, trong nháy mắt bị chém đứt thành hai đoạn, tình cảnh thập phần đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mới từ trong miệng phát sinh, hai đoạn thân thể kể cả nguyên thần hóa thành một đám mưa máu. Thiên quang tiêu tan, dị vực bất hủ, chết. Bất hủ đại nhân chết rồi. Này cái này không thể nào. Vậy cũng là đặt chân tiên đạo lĩnh vực vô thượng tồn tại a Dĩ nhiên, liền như thế bị giết. Một bo ánh mắt mà thôi. Hắn đã thật sự bước vào vương lĩnh vực à? Nhìn trong vòng trời tiêu tan xương máu, dị vực hàng tỷ sinh linh thân thể bỗng nhiên du lên, từng cái từng cái ánh mắt hạ xuống ở ngô phương trên người, đầy dây sợ hãi. Bọn họ không dám tưởng tượng, một vị bất hủ dĩ nhiên sẽ bị một bó ánh mắt giết chết. Này, thật đáng sợ. Cho tới cửu thiên thập điệu tu sĩ vừa vặn ngược lại, ngây người sau khi phản ứng lại, bắt đầu lớn tiếng hoan hô, thần tình kích động. Đứng ở bọn họ bên này hồng quân lão tổ. Cư nhiên đã mạnh đến một tia ánh mắt đánh giết dị vực bất hủ khủng bố mức độ. Dị vực bất hủ, vậy cũng là tương đương với chân tiên vô thượng tồn tại, từ tiên cổ tồn tại đến nay người không chết vật, ở lịch sử ghi chép bên trong, có lưu lại uy danh hiển hách. Đây mới là Hồng Quân lão tổ thực lực chân chính sao? Cũng hoặc là, còn chưa tới nơi đỉnh cao. Thao Thiết Vương, lão thiên nhân, tiên điện điện chủ các loại một đám độn nhất cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cùng nhau đi tới, cái này Hồng Quân lão tổ mang cho bọn họ chấn động thực sự là quá nhiều. Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Triệu Hạo Thiên các loại một đám chí tôn ngơ ngác nhìn lên trời hên bên trong bóng lưng kia, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đặc biệt là sau hai người, vẻ mặt đó càng là đầy dây dị dạng, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ lại vẫn cùng đối phương một trận chiến, thậm chí còn bỏ xuống qua lời hung ác bây giờ nhìn lại, vậy thì là một hồi chuyện cười. Người qua giới, An Lan mở miệng, ngữ khí bằng phẳng, cho đến bây giờ, mặc dù mắt thấy dị vực bất hủ bị giết, đều không có một chút nào tâm tình chập chờn chấn áp ngươi. bình thản ba cái âm tiết hạ xuống, nô vương một tay vung lên, phía sau trái ác quỷ chi cây chập chờn, thô to thần mang vọt lên tận mây mà lên, dường như núi lửa phun trào ra dung nham, dọi sáng thiên nguyên, uy thế chấn động cửu thiên thập địa cùng dị vực. ầm ầm, một tiếng nổ vang, trên cây vạn ngàn trái ác quỷ đồng thời thích tỏa hào quang, càn khôn rung động, ngàn vạn hào quang lóng ánh cùng dưới chân hồng mông khí, vạn vật ngô khí dung hợp, hóa thành một thanh đao, chạm đạo chi đao. Thời khắc này. Có thể thấy được ngô phương thân thể bốn phía hiện lên ngũ đại trái ác quỷ, trái cây xoay tròn, phóng thích năm loại không giống sức mạnh, chuyển vào trôi đao kia bên trong. Xoạn. Cái kia cắt khai thiên nguyên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà ra, phá tan tất cả ngăn cản. Giết. Đồng thời, thiên nguyên một bên khác đi ra một chữ âm tiết bạo gạo. Đó là an lan tiếng quát, hắn bạo phát vô lượng sắc khí, ở nơi đó nổ đùng, loàng thoáng dường như một cái cái thế quân chủ ở thét giải. Thiên nguyên nổ nát. Hư không phát sinh đáng sợ thanh âm, dường như vạn cổ ác quỷ gầm rú. Hai tay hắn nắm nắm trường mâu, đồng nhiên đón đánh đâm hướng về trồi đào kia. Vương, hắn dĩ nhiên hai tay nắm mâu. Dị vực hàng tỷ sinh linh nhìn lên trời huyền, đặc biệt là một ít lâu năm trí tôn, trên mặt nhất thời biểu lộ vẻ khiếp sợ. chương 574, nô phương V.S. An Lan. Cái kia hồng quân láo tổ thật sự đã mạnh đến mức độ này hả? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao trong sách cổ không có liên quan với hắn bất kỳ ghi chép? Vương hắn lần trước hai tay nắm mâu, vẫn là thời đại tiên cổ, vào lúc ấy đối thủ là đối diện một vị tiên vương. Dị vực sinh linh kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lên trời uyên. An Lan, bất hủ chi vương, dị vực hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng, nhưng hôm nay lại bị làm cho hai tay nắm mâu. Tự tiên cổ một trận chiến tới nay, An Lan chưa từng thật tình như thế qua. Trước đây, mặc dù là cái kia tiên vương bên dưới đệ nhất nhân xích đồng lao nhân khống chế tiên thành chấn áp mà đến, hắn đều chưa từng thay đổi sắc mặt mà bây giờ nhưng là một mặt lạnh lùng vẻ nghiêm túc hiện nhiên này an lan cực kỳ coi trọng hồng quân lão tổ đây là một hồi chân chính đại đối quyết khoáng cổ tuyệt luân Đang. kim loại tiếng rung bên trong một đao một mâu chạm vào nhau và chạm ra hoàn ơi màu trắng bệnh gợn sóng ở thiên uyên bên trong quyết tán hào quang nóng ánh trói mắt bạo phát như đại dương sóng năng lượng đan dệt sau thần mang càng là lập tức nhấn chìm thiên uyên khủng bố cực điểm làm người thần hồn kinh hãi ông long long thiên nguyên kịch liệt lay động. Cái này tự đế lạc thời đại liền tồn tại vực sâu giống như là muốn đổ nát giống như vậy, cũng may ngay ở tàn vỡ biên giới thời điểm, cái kia phía trên như hố đen lô thủng trung lưu chảy đèn kịt máu tươi, những máu tươi này không biết đến từ phương nào, dọc theo thiên nguyên ngoại vi chảy xuôi, như là lần thứ hai đem ra cố. Nhưng dù cho như thế, Nô phương cùng an lan và chạm vì thế vẫn có từng tia từng sợi khí tức xuyên thủng thiên nguyên, tràn ngập mở ra. Một sát na. Mên Ngông sa mạc hàng tỷ sinh linh vô tận đại quân phủ phủ phủ phủ toàn bộ ngã trên mặt đất, lồm nớp lo sợ, lạnh run mà run, bị vô thượng uy thế cầm cố, quả thực muốn nổ tung. Liền ngay cả mạnh thiên chính, Vương Trường Sinh bực này đỉnh cao chí tôn, thần lực trong cơ thể đều bị miễn cưỡng áp chế, không cách nào điều động. Nay vẫn là thiên nguyên bị những kia thần bí máu đen ra cố kết quả, bằng không, liền vừa này hai đại tiên đạo cường giả công kích va chạm tràn ra dư âm liền đủ để hủy diệt Mên Ngông sa mạc lên hết thảy tu sĩ. Thiên Nguyên bên trong, Du Đà Tiên Vương phất tay hướng về dị vực vòm trời đánh ra một đạo pháp chỉ, pháp chỉ vương xuống ngàn vạn mưa ánh sáng, như là ở thủ hộ dị vực Đại Quân. Dị thời không diệp phàm đạp lên vạn vật mẫu khí đỉnh, cách năm tháng sông dài triển khai vô thượng thần thông, cũng ở cựu thiên thập địa phía trên đánh ra một nguồn năng lượng màng ánh sáng. Đang, Thiên Nguyên bên trong, kim loại va chạm dư âm lượn lờ, hai cường đối lập vô thượng tiên đạo khí tức che ngập bầu trời. Đợi đến va chạm nơi tiên mang tan hết, cựu thiên thập địa. Dị vực tu sĩ rồn dập từ run lẩy bẩy bên trong thức tỉnh, không không thể. Hàng tỷ sinh linh ánh mắt phóng ở bên trong chiến trường, khi thấy rõ giữa sân một màn thời điểm, đầu tiên là ngứa ngẩn, tiện đa từng cái từng cái con ngươi đột nhiên co rụt lại, đặc biệt là dị vực sinh linh, càng là đầy mặt vẻ khó tin, mang theo sợ hãi. Bên trong chiến trường, trôi này phóng thích bao bọc tiên mang hoàng kim của mâu lưới mâu một bên dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, lỗ thủng biên giới thậm chí có một đạo bé nhỏ vết nước xa xa kéo dài mở ra. Bất hủ chi vương an lan chứng đạo binh khí lại tổn hại. Ở trước đó trong đụng chạm mà thương. Ở cái kia thời đại tiên cổ, trôi này trường mâu xuyên thủng qua thập hung một trong thiên giác nghĩ, đánh giết vô số chuẩn tiên vương. Cho dù đang cùng tiên vương kịch liệt quyết đấu bên trong, cũng như cũ phong thích vô thượng tiên uy thế, không từng có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng mà chính là như thế một thanh ở thời đại tiên cổ giết ra huy danh hiển hách vô thượng tiên binh, nhưng ở vừa đánh chúng nứt ra một cái lỗ thủng. Đây là đáng sợ đến mức nào sự tình. Dị vực sinh linh chố mắt ngoát muộn, trong lòng chấn động tột đỉnh, từng cái từng cái trận to hai mắt, khó có thể tiếp thu trước mắt hoàng kim cổ mâu bị hao tổn sự thực. Không chỉ là những này dị vực sinh linh, liền ngay cả đều là tiên vương du đà, trong tròng mắt cũng né qua một chút kinh ngạc vẻ. Tuy rằng cái kia hồng quân Lão tổ đánh ra chạm đạo chi đao đã không gặp, hóa thành mưa ánh sáng, nhưng này dù sao không phải thực thể, còn có thể sống lại. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Nô phương phía sau trái ác quỷ chập chờn một thanh cùng lúc trước giống như lúc chạm đạo chi dao hiện lên, thậm chí khí tức trở nên càng đáng sợ. An Lan binh khí bị hao tổn, vừa giao thủ bên trong, Hồng quân lão tổ chiếm cứ ưu thế. Như vậy xem ra, cái này Hồng quân lão tổ thật sự có cùng An Lan một trận chiến thực lực. Đế quan trước, Cựu Thiên thập địa tu sĩ quần Hoàn, tiếng kinh hô bên trong mang theo hưng phấn. Thiên Nguyên bên trong chiến trường, An Lan lạnh nhạt, mặc dù đạo binh tổn hại, trên mặt như cũ không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, trái lại càng ngày càng bình tĩnh. Con ngươi sâu thẳm như biển, nhìn trăm trăm lô phương, làm như muốn xem thấu linh hồn của hắn. Ngươi đến từ phương nào? Một bên du đà mở miệng hỏi. Hắn bị hỗn độn bao phủ, ngông lung cực kỳ, kinh sợ thiên địa và linh. Hắn không rõ. Trước mắt cái này hồng quân lão tổ vì sao trong nháy mắt liền nắm giữ sức chiến đấu như thế, từ trí tôn lĩnh vực trực tiếp bước vào tiên vương lĩnh vực. Giết hắn, nghiên cứu, thì sẽ biết được. An Lan bỗng nhiên mở miệng. Vào lúc này, trong tay hắn cái kia cái hoàng kim chiến mâu đã tự động khôi phục. Màu vàng chạy xuôi, từ thiên nguyên bên trong lấy ra tinh kim khí. Đây là vô thượng thần thông, nó tái tạo lưỡi mâu, càng thêm óng ánh, hoàng kim ánh sáng, chỉ để ép cao thiên, chói mắt cực điểm, tuyệt thế bất hủ vương binh có một không hai. Nô vương không có thời gian để ý, con mắt chuyển động, bên trong tinh hà lưu động ác liệt khí tức dường như vô địch tiên kiếm ra khỏi vỏ, ép người hồn phách, một bó ánh mắt bắn ra, như cả thế gian sinh linh phi tiên, mênh ngông mưa ánh sáng tụ tập thành tiễn, ép sụt vòm trời bắn về phía Alan. Đây chỉ là ánh mắt của hắn, cực kỳ làm người kinh hãi. An Lan bất động thanh sắc, biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo, con mắt như thâm thúy tinh không, ở trong có chư thiên hủy diệt cảnh tượng, cũng có vạn vật thức tỉnh lớn thế rầm rộ. Hắn mạnh mẽ chấn động hoàng kim cổ mâu, đón lấy cái kia cái mũi tên. Ầm ầm. Mũi tên hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan, An Lan cầm hoàng kim cổ mâu hướng lùi về sau nửa bước. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mặc dù thành tiểu tiên đế, cũng phải biết trời xanh bên trên còn có trời. Nô Vương ác liệt khí chất dưới lời nói, bức bách người nguyên thần. Hắn tự phụ mà siêu nhiên, phảng phất đang đối mặt một cái tầm thường sinh linh, tùy ý mở miệng. Giờ khắc này, Nô Vương khí chất như là lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Bên ngoài thân ở ngoài tiên mang không chỉ có giỏi sáng thiên nguyên, càng là giỏi sáng cựu thiên thập địa cùng dị vực vòng trời, bùng nổ ra tuyệt thế khí tức. Có một luồng từ cổ chí kim vô địch đại thế. Hắn treo ở thiên nguyên bên trong một phương hư không, chưa từng lúc đích, nhưng là phía trên đỉnh đầu hắn. Nhưng là hiện lên năm cái tiểu nhân, như là nắm giữ năm cái nguyên thần. Nay năm cái trong tay của tiểu nhân, mỗi cái có một cái đẹp đẽ kim bát, trong chén phân biệt bảy ra không giống trái ác quỷ. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Rốt cục, An Lan nhíu nhíu mày, một tiếng quát lớn, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo con mắt như thâm thủy tinh không, ở trong có chư thiên hủy diệt cảnh tượng, cũng có vạn vật thức tỉnh lớn thế rầm rộ. Lần này, hắn như cũ hai tay nắm nắm hoàng kim cổ mâu, có điều nhưng là thay đổi một loại vùng vẫy động tác. Như là cùng thiên nguyên dung hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ đánh ra hoàng kim trường mâu, hướng về ngô phương đâm tới. chương 575, đánh nổ An Lan. Ông long ngong. Thiên nguyên bên trong, An Lan lần thứ hai tay cầm hoàng kim cổ mâu đâm hướng về ngô phương, uy thế mạnh hơn trước hai lần. Cho tới ngô phương, không tránh không né chỉ là trên đỉnh đầu 5 cái tiểu nhân cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, đã biến thành một cái tiểu nhân, bên ngoài thân phong thích 5 loại ánh sáng. Tên tiểu nhân kia thay thế ngô phương đón lấy An Lan. Ấm chỉ có to bằng bàn tay ngũ sắc tiểu nhân một quyền vung ra thiên nguyên rung động ầm ầm đang nắm đấm tuy nhỏ mặt ngoài nhưng là diễn sinh ra năm loại đáng sợ lực lượng pháp tắc hỏa lực lượng ánh sáng chỉ lực lượng kim lực lượng lôi lực lượng lực lượng không gian năm loại sức mạnh đan dệt lưu chuyển chặn lại rồi hoàng kim cổ mâu lưới mâu mà cái kia ngũ sắc tiểu nhân nắm đấm nhưng là tiếp tục hướng phía trước quanh tạm, thần dũng vô địch chẳng cần biết ngươi là ai ta an lan không sợ Thế gian duy ta An Lan làm đầu. An Lan giống to, đầy người đều là phù văn, bùng nổ ra uy thế trên trời dưới đất sức mạnh, toàn diện phóng thích bất hủ chi vương cái thế thần uy, các ngũ ải chống đối cái kia ngũ sắc tiểu nhân. Vô chi tiểu nhi. Cái kia có điều to bằng lòng bàn tay ngũ sắc tiểu nhân dĩ nhiên dành cho An Lan đáp lại. Dưới một sát, chỉ thấy tay nhỏ một chiêu, một tiếng vang ầm ầm, nguyên bản ở ngô phương phía sau trái ác quỷ chi cây dĩ nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng lược đến trong tay hắn như là hóa thân thành một món binh khí, thân người hỗn độn xương mù cuồn cuộn, thoáng hiện ánh sáng. Hào hào hào, lá cây chập trần thanh âm trang ngập, ngũ sắc tiểu nhân trên đỉnh đầu dị tượng lộ ra, như là trôi nổi ngàn vạn ác ma trái cây, trong đó có năm viên trái ác quỷ nổi bật nhất. Thời khắc này, ngũ sắc tiểu nhân cầm trong tay trái ác quỷ chi cây, tuy rằng đẹp đẽ, có điều lại có một loại khí thôn thiên hạ vô thượng phong thái. Bệ nghệ dòng sông lịch sử, muốn hỏi thế gian, ai dám tranh phong, chấn áp. Hai cái nhẹ nhàng âm tiết tự ngũ sắc tiểu nhân trong miệng thổ lộ mà ra. Thoáng chốc, nô phương dưới chân thái cực đồ xoay tròn, hồng ngông khí, vạn vật mô khí hóa thành sông dài cuộn cuộn, như cửu thiên ngân hà dâng trào, hội tụ hướng về phía ngũ sắc tiểu nhân trong tay trái ác quỷ chi cây. Ào ào ào! Trái ác quỷ chi cây bị ngũ sắc tiểu nhân làm làm binh khí quật hướng về phía an lan. Một sát na, thiên nguyên rung động, cái kia từ trong hắc động thẩm thấu ra máu tươi màu đen cuồng đốt Tựa hồ đang ngăn cản trái ác quỷ chi cây thả ra huy năng. Đến cuối cùng, hắc động kia bên trong lại chảy ra đếm không xuể dòng máu màu đen, mới miễn cưỡng ổn định sắp sửa nước toát thiên uyên. Mà giờ khắc này, An Lan hoàn toàn biến sắc, con ngươi đột nhiên co rút lại. Không chỉ là hắn, xa xa đứng ngoài quan sát du đà, biểu hiện cũng co biến hóa, giữa hai lông mày mang theo một chút vẻ nghiêm túc. Ẩm, ngũ sắc tiểu nhân chấp năm trái ác quỷ chi cây phá tan tất cả hư vọng, trực tiếp quật ở An Lan trên người. Một tiếng trầm thấp nổ vang, An Lan bị quất bay, thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Trong quá trình này, không phải An Lan không có làm ra phòng ngự, mà là đánh ra phòng ngự ánh sáng hầu như trong nháy mắt liền bị trái ác quỷ chi cây như bẻ cảnh khô phá hủy. Này An Lan cổ tổ dĩ nhiên thất lợi. Nhìn cũng lui ra An Lan, dị vực phương hướng, hàng tỷ sinh linh chấn động, trong lòng sóng lớn tập trời, từng cái từng cái xương sống phát lạnh. Tự thời đại tiên cổ vừa đến, chưa nếm một lần thất bại bất hủ chi vương Cao cao tại thượng thế gian chúa tể, các tộc trong lòng tín ngưỡng, dĩ nhiên ở vừa bị một cái đẹp đẽ tiểu nhân quất bay. Không chỉ là dị vực sinh linh, kiểu thiên thập địa tu sĩ cũng là bối rối. Bọn họ không rõ, cái kia ngũ sắc tiểu nhân xảy ra chuyện gì. Lại có thể đẩy lùi bất hủ chi vương. Bất quá bọn hắn cũng là nghi hoặc trong ngáy mắt, chính là cuồng hoan hò hét lên, bọn họ xem không hiểu quá trình, vậy thì chỉ xem kết quả. chí ít từ trước mắt đến xem đứng ở bọn họ này một phương cái kia hồng quân lão tổ chiếm cứ thượng phong đế quan tưởng thành lên diệp quynh tiên một mặt sùng bái nhìn nô phương đây chính là hắn thái sư tôn một cái có thể đánh vỡ năm tháng quy tắc tùy ý đi khắp mỗi cái thời đại vô thượng tồn tại không người hiểu rõ lai lịch của hắn không người hiểu rõ hắn đỉnh cao sức chiến đấu nhưng dù vậy đối phương ở tu vi áp chế tình huống như cũ ở không cần chân thân ra tay tình huống đẩy lui một vị bất hủ chi vương cho tới tiểu bất điểm đã sớm hai mắt rửa ra kim quang. Trong ánh mắt tất cả đều là ngô phương bóng người. Dị thời không, Diệp Phàm vẻ mặt thành thật vẻ, như là ở quan sát ngô phương nói, lông mày thỉnh thoảng triển khai, lại thỉnh thoảng nhân lại, đón lấy lại lộ ra hoàn toàn tỉnh nộ vẻ, như là ở ngộ đạo, ở học tập. Dù đà thân thể khẽ run lên, trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, nếu là người khác có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, có thể phát hiện vẻ mặt tương đương quái lạ, mang theo kinh ngạc kinh ngạc. Làm sao sẽ như vậy? Tên tiểu tử này là nguyên thần sao? Tại sao lại có mạnh mẽ như vậy nguyên thần? An Lan ổn định thân hình, trong miệng lầm bẩm. lúc này bước lên hai cái nghi hoặc. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ ngô phương vì đó giải thích nghi hoặc, cái kia ngũ sắc tiểu nhân đã kinh xuất hiện lần nữa ở hắn phụ cận, trong tay cây kia như lúc trước như thế, hướng hắn đánh đánh tới. Ta An Lan cả thế gian vô địch, không người có thể áp chế ta. An Lan thét dài, vòng trời nước toát, với bàn tay lớn một cái, triệu hồi xa xa với năm lớn lực lượng pháp tắc quấn quyết hoàng kim của mâu. Đúng. Trái ác quỷ chi cây quất tới, đánh vào an lan hoàng kim cổ mâu lên, trong nháy mắt đem người sau lưới mâu đánh tới một hướng khác. Thấy thế, an lan thân thể run dậy, lào đảo trở ra, còn không lui ra bao xa, ngũ sắc tiểu nhân như hình với bóng, trong tay trái ác quỷ chi cây như cũ quật ở trên người hắn. Lần này, uy thế càng mạnh. Trái ác quỷ chi cây tỏa ra yêu dị ánh sáng, bên trên vạn ngàn trái cây bóng mở che ngập bầu trời tràn vào an lan trong cơ thể. Tiếp đó, phịt một tiếng, liên đối an lan cùng muốn nổ tung lên. Không không thể. An Lan cổ tổ lại bị đánh nổ. Thế gian này còn thật sự có người có thể thương tổn được bất hủ chi vương à? Nhìn lên trời uyên bên trong đầy trời huyết nục, dị vực hàng tỷ sinh linh quả thực muốn điên, tín ngưỡng của bọn họ lại bị một cái tiểu nhân miễn cưỡng cho đánh nổ. Tuy rằng những này huyết nục rất nhanh lại lần nữa tổ hợp thành An Lan giáng dấp, nhưng lúc trước tình cảnh đó, sát xác thực thực phát sinh. A. An Lan như là hoàn toàn bị làm tức giận, một bộ sợi tóc dương lên, trên mặt nổi gân xanh. Tiếng gào bên trong đầy dây nồng đậm sát ý. Vô vị giấy rùa. Cái kia ngũ sắc tiểu nhân tựa hồ không một chút nào sợ hãi phát điên An Lan, lại một lần chấp nhất trái ác quỷ chi cây đánh đánh tới. An Lan quát mắng, lấy hoàng kim cổ mâu ngăn cản. Có thể tương tự một màn lần thứ hai phát sinh, tùy ý hắn làm sao thôi thúc trong cơ thể tiên đạo lực lượng, như cũ thay đổi không được cổ mâu bị đánh bay kết cục. Cuối cùng, vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia đánh đánh tới. Ẩm. An Lan bay ngang thân thể lần thứ hai nổ tung, về sau lại lần nữa tổ hợp. Người đến tụt cùng là ai? An Lan gào thét. Hắn là tiên vương, quan sát vạn cổ, khinh thường tiên hạ, nhưng hôm nay nhưng là gặp gỡ phiền phải lớn. Cái này ngũ sắc tiểu nhân đánh ra công kích, bên trên đại đạo lực lượng, miễn cương áp chế hắn, hắn đánh rất vất vả, loại này bất đắc di cảm giác mặc dù là ở tiên cổ đại chiến bên trong cũng không từng có qua. chương 576, Nam Cái Trí Cường Ngộ Phương. Thời khắc này, Bất kể là cựu thiên thập địa vẫn là dị vực, nhã tước không hề có một tiếng động, hoàn toàn tinh mịch. Hết thể sinh linh tu sĩ đều kinh sợ, ngơ ngác nhìn thiên uyên, không nói một lời, trên mặt chỉ còn giữ lại vẻ khiếp sợ. Mặc dù mạnh như mạnh thiên chính, vương trường sinh bực này trí tôn đỉnh cao, cũng là trở nên hoàng hốt, kinh ngạc nét to miệng khẩu, khó có thể hợp lại. Thiên uyên bên trong, dị vực bất hủ chi vương an lan ở cái kia ngũ sắc tiểu nhân quần ở dưới, thân thể một lần lại một lần nổ tung, gây dựng lại, lại nổ tung vòng đi vòng lại trong lúc nhất thời biên hoang chỉ còn giữ lại thiên nguyên bên trong vậy có tiết tấu nặng nề tiếng nổ mạnh cùng với an lan không cam lòng tiếng giống giận dữ ta an lan vĩnh sinh ngươi không giết chết được ta an lan thân thể gây dựng lại cam tức xa xa nổ phương. lúc này trong tay hắn xuất hiện một tấm pháp chỉ chỉ thấy một ngụm máu tươi phụt lên ở pháp chỉ lên pháp chỉ ngọn lửa màu xanh lam cháy lừng ngực ong long ong Đông nhiên thiên nguyên phía trên xuất hiện một cái đen kịt lỗ thủng lỗ thủng bạn có sấm sét Đón lấy ở mọi người chú ý dưới, một khối thuần đen thuẫn bia hiện lên. Cái kia đó là thiền mặc tiên vương thuẫn bia. Dị vực có trí tôn nhận ra khối này thuần đen thuẫn bia, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Thật đã bị bước đến mức độ này sao? Dù đã tiên vương liếc nhìn ngũ sắc tiểu nhân sau, ánh mắt rơi vào an lan trên người, tự lầm bẩm Thiền mặc tiên vương, giống như bọn họ, đã từng cũng là dị vực vô thượng tiên vương một trong. Có điều, hắn nhưng là chết ở tiên cổ đại chiến bên trong. Trước khi chết đem chứng đạo dụng cụ giao cho An Lan Bàn về sức phòng ngự Nay thiền mặc thuấn bia ở tiên vương dụng cụ bên trong hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất Có điều bởi An Lan đầy đủ tự kiêu Mặc dù là tiên cổ trong trận chiến ấy Hắn cũng chưa từng vận dụng khối này thuẫn bia Nhưng mà trước mắt Hắn nhưng là đem khối này thuẫn bia kêu gọi ra rất hiển nhiên Đối mặt này ngũ sắc tiểu nhân hắn đã đến bó tay hết cách mức độ Đang Ngũ sắc tiểu nhân lần thứ 2 đánh đánh tới An Lan không chậm trễ chút nào một tay cầm thuẫn một tay chấp mâu đồng thời ngăn cản. Lần này, An Lan chỉ là thối lui, thân thể vẫn chưa muốn nổ tung lên. Cong, cong, đang. Ngũ sát tiểu nhân nghiêng người mà lên, lại là quật mấy lần, có điều bởi vì có thiển mặc thuấn bia tiêu hao, hắn khó hơn nữa đánh nổ An Lan. An Lan láo tổ đỡ lấy. Có thiển mặc tiên vương thuẫn bia, An Lan tiên vương có thể mạnh mẽ chống đỡ tên tiểu nhân kia công kích. Thế cuộc có chuyển biến tốt, dị vực hàng tỷ sinh linh quét qua trên mặt mù mịt Nhưng mà, bọn họ khỏe miệng nụ cười mới vừa mới lên giường, thế cuộc lại phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản đứng ở xa xa cái kia hồng quân đạo nhân lập tức biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia ngũ sắc tiểu nhân phụ cận. Ẩm. Ngũ sắc tiểu nhân cùng ngô phương đồng thời phóng thích cửu sắc ánh sáng. Về sau, ở ánh mắt của mọi người dưới, ngũ sắc tiểu nhân đi vào ngô phương mi tâm. Trở về, hòa vào nhau. Trước mắt, ngô phương khí tức lần thứ hai kéo lên. Có một luồng vũ nội độc tôn cái thế đại khí khái. Ngô Phương ra quyền, đơn giản mà trực tiếp. Một quyền bên dưới, rất nhiều lớn tinh chuyển động, mang theo bảng bạc quy thế, trấn áp An Lan. Giết. An Lan thần sắc nghiêm túc, trong miệng hét lớn đồng thời, trước tiên lấy Thiển Mạc Thuẫn Bia lẫn nhau chặn, lại đâm ra hoàng kim của mâu, nhắm thẳng vào Ngô Phương lồng ngực. Giang giác! Ngô Phương cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền đánh vào Thiển Mạc Thuẫn Bia lên. Đầu tiên là rằng có ước chừng 3 giây, kế mà tử tịch bên trong, đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát. Sau một khắc, thuẫn bia ầm ầm nổ nát, mà Ngô Phương nắm đấm tiếp tục trước lược, miễn cưỡng đệm ở An Lan trên lồng ngực. Xì xì. cú đấm này xuyên thấu An Lan lồng ngực, mang theo màu vàng màu tươi. A, không giống với trước thân thể nổ tung, giờ khắc này An Lan dĩ nhiên phát sinh thống khổ tiếng gào thét, tiếng gào bên trong sát ý ngập trời, như là chính gặp khó có thể dàn vặt thống khổ. Đây là khó mà tin nổi, xứng xứng ở tiên đạo đỉnh cao vương giả. Dĩ nhiên phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, không thể tưởng tượng nổi. Tiếng gào bên trong, An Lan quét ngang trường mâu, lập tức lôi kéo cùng Ngô Phương khoảng cách. Nhìn bị xuyên qua lồng ngực, An Lan nỗ lực vận dụng tiên lực chữa trị, nhưng mà để hắn khiếp đảm chính là, miệng vết thương kia có đối phương tiên lực đang ngăn trở hắn tiến hành chữa trị. Thiên Mặc Thuấn Bia Ji nhìn nát. Vậy cũng là thế gian mạnh nhất phòng ngự chi dụng cụ a, lại bị tên kia miễn cưỡng đánh nát. Lẽ nào hắn đã thật sự ngự trị ở An Lan lão tổ bên trên sao? Nếu thật sự như vậy, Thế gian này còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Nhìn trôi nổi ở Thiên Nguyên bên trong đá vụn, dị vực hàng tỷ sinh linh sợ hãi không ngớt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ầm ầm. Thiên Nguyên rung bần bật. Nộ Phương lần thứ hai nắm quyền, đánh giết An Lan, ba khí đến mức tận cùng. Giơ tay giơ chân, dường như tiên vực chúa tể ngang trời, tùy ý trấn áp thần tử, không người chống đỡ. Ngương mắt nhìn lại, Nô Phương thân thể ngoại tượng là trôi nổi trái ác quỷ chi cây bóng mờ, tựa hồ cả người đều đã biến thành một thân cây nắm quyền khí thế bằng bạc, đem An Lan định ở nơi đó, ràng buộc ở. Nay quyền thứ hai, văng kích ở An Lan trên đầu vai, nhất thời đánh vỡ cánh tay phải của hắn. Quyền thứ ba, đánh vào An Lan trên đầu, đánh hắn nửa bên đầu nổ thành thịt bọn. Ngô Vương một quyền lại đánh một quyền dưới. An Lan kêu lên thê lương thảm thiết, bị đánh nát vị trí hắn không cách nào khép lại. Mấy trăm năm qua, hắn lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng, như là cảm nhận được tử vong đến. A, huyết tế. Rốt cục, ở Ngô Vương thứ 10 quyền hạ xuống thời điểm. An Lan như là làm ra quyết định gì đó, một tiếng không cam lòng giống to vang vọng vòng trời. Tiếp đó, chỉ thấy cái kia bị ngô phương nổ nát thân thể toàn bộ bốc cháy lên, tiện đà tránh thoát ngô phương cái kia cố gắng buộc lực lượng, lại một lần nữa một lần nữa tổ hợp lên. Dù đà, lẽ nào ngươi liền như thế vẫn ở một bên quan chiến sao? Ta nếu là bị giết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi à? An Lan toàn thân trải rộng bản nguyên tinh huyết, bị hừng hực ngọn lửa trắng bệnh bao vây, hắn ở nghiền ép sinh mệnh cơ năng. Trận chiến này coi như hắn thắng, cũng chỉ ít ngủ say trăm vạn năm tháng. Nghe được can lan, dù đã liếc mắt dị thời không dịp phàm. trường thương trong tay tiếng dung tự hắn phát hiện an lan nằm ở người yếu thời điểm, hắn liền muốn muốn ra tay, nhưng làm sao dị thời không tên kia khí tức vẫn khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn vừa ra tay, đối phương cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Vì thế, hắn mới vẫn đứng ngoài quan sát. Nhưng hôm nay, trước mắt thế cuộc xem ra, hắn không xuất thủ không được giúp đỡ an lan bằng không. An Lan khả năng thật sự sẽ chết trận với này Thiên Nguyên bên trong. Sư tôn, lần này liền để Đổ Nhi cùng ngài kề vai chiến đấu. Dị thời không, năm tháng sông dài phía trên, Diệp Phàm đạp lên vạn vật mẫu khí đỉnh. Phía sau tiếng sấm trái cây chuyển động, một bộ dục giả dục dịch rằng rớp. Làm sao? Ngươi là không tin sư phụ sao? Nô Vương cười nhìn Diệp Phàm, ngươi là lo lắng sư phụ ở tại bọn hắn liên thủ lại sẽ chịu thiệt sao? Dù cho bàn về nhân số đến, sư phụ làm sao sợ bọn họ? Còn ngươi? Vẫn là chờ ở bên kia hãy chờ xem. Bí mật mang theo ý cười rứt tiếng, ngô phương thân thể đột nhiên lay động, bùng nổ ra 5 loại màu sắc, tiếp theo thân thể chia thành 5 phần. Dưới một sát, giống như lúc nhưng đỉnh đầu không giống trái cây 5 cái ngô phương hiện trung quanh đem Alan lan, dù đã người bao vây quanh. chương 577, Thu Dô Y bất hủ chi vương. 5 cái tương đồng rồi lại không giống hồng quân lão tổ. Quả nhiên, ban đầu nhìn thấy không phải ảo giác, hắn thật sự có thể phân hóa thành 5 người biên hoang hết thể sinh linh chố mắt ngoác mồm nhìn lên trời uyên một mặt kinh ngạc bọn họ có chút ngộng, nay hồng quân lão tổ làm sao lập tức liền đã biến thành năm cái hơn nữa làm cho người ta cảm giác không giống nhau thiên uyên bên trong năm bóng người phân biệt đứng ở một cái phương vị vòng quanh đem an lan du đả hai người vây nốt một người bên ngoài thân ở ngoài lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao hàm quỷ dị tiên đạo pháp một người óng ánh chói mắt bốn phía quang nguyên tử dày đặc không ngừng diễn biến vặn vẹo một người kèm theo các loại tiên kim khiến người ta thèm nhỏ dãi, một người khống chế cựu tiêu lôi đỉnh, xì xì vang vọng chấn động tâm hồn, một người bốn phía hư không khép mở, dài nhỏ lỗ thủng lan tràn lại thu nạp, ầm ầm, năm cái Ngô Phương đồng thời động, làm ra như thế động tác, đỉnh đầu trái ác quỷ, cầm trái ác quỷ chi cây từ phương hướng khác nhau quật mà ra, trái cây không giống, để này năm cái Ngô Phương công kích năng lượng cũng không giống có thể không thể nghi ngờ, đều là phi thường khủng bố, Thiên Nguyên vì đó lay động rung động, giết, Alan. Judah hai người nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc, đồng thời đánh ra trí cường công kích. An Lan nắm nắm hoàng kim cổ mâu quét ngang mà ra, Judah một thường, một súng, trước đâm, phát sinh nhất là sán lạn ánh sáng. Bất kể là An Lan vẫn là Judah, bọn họ đều rất mạnh, là đỉnh cao trí cường, giả, quan sát vạn cổ, khinh thường thiên hạm nhưng mà, liền ở tại bọn hắn cùng năm cái ngô phương giao thủ một sát na, sắc mặt liền phát sinh ra biến hóa, càng thêm nghiêm nghị âm trầm. Này năm cái ngô phương... Tuy rằng trật tự pháp thì lại khác, nhưng bất luận một hai đều sẽ cái kia chỉ một pháp tác luyện đến cực hạn. Tuy ý một người, sức chiến đấu đều không yếu hơn bọn họ, thậm chí còn ở tại bọn hắn bên trên. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, An Lan, Đà hai người liền bị nằm cái ngô Vương miễn cưỡng áp chế, đánh liên tiếp lui về phía sau. Này An Lan cổ tổ cùng Đà cổ tổ thất lợi. Tại sao lại như vậy? Hai vị cổ tổ liên thủ lại vẫn ở vào lại gió. Nhìn chiến trường thế cuộc. Dị vực hàng tỷ sinh linh con người co rút lại, trong kinh hãi mang theo hoảng sợ. Thiên uyên bên trong, năm bóng người liên động, bất kể là tần suất công kích vẫn là sức mạnh, hoàn toàn nhất trí. Ầm. An Lan bị hai bóng người vây công, cho dù toàn thân tinh huyết thiếu đốt, như cũ rơi vào hiểm địa, ngang bay ra ngoài, hai tay nổ tung. Du Đả bị ba bóng người vây công, một người chủ công trường thương trong tay, hai người khác tử nghiêng về một bên công kích, đánh vào bả vai của hắn, làm hắn đi lại lảo đảo. Trong chốc lát, khe miệng của hắn xuất hiện một tia màu đỏ sẫm, đồng cấp cường giả mãnh liệt một đòn, mặc dù là hắn cũng không thể chịu đựng. Đây là tiên đạo lĩnh vực vương giả chiến đấu, vừa bắt đầu cũng đã là tuyệt thế tranh đấu, trong phút chốc huyết quang tiến vào tung tóe. Đây chính là hồng quân lão tổ thủ đoạn à? Thật mạnh! Cựu thiên thập địa phương hướng, vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên, trên mặt mang theo hưng phấn. Vô địch Gan Lan cùng Juda hôm nay bị người miễn cưỡng áp chế, bất bại thần thoại bị đánh vỡ, dị vực sinh linh run rẩy trong con người mang theo lo lắng ầm ầm thiên nguyên bên trong năm cái Ngô Phương đồng thời về phía trước giết đi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi An Lan Du đã không ngừng lùi lại cái nào sợ bọn họ là Thiên Vương có thể đối mặt cùng cấp bậc thậm chí còn còn mạnh hơn bọn họ lên một ít đối thủ loại này sát cục cũng dị thường bị động càng đáng hận chính là ở nhân số lên đối phương còn chiếm cứ ưu thế nổ vang bên trong năm cái Ngô Phương bạo phát vô địch vì thế đánh An Lan Du đà hai người liên tục đấm máu xét xẹt một tiếng, khống chế thiêu thiêu trái cây Ngô Phương năm đấm bọc lửa đập ra, an lan trường mâu xuyên thủng hắn ngực, lại là một tiếng nổ vang, khống chế quả chấn động Ngô Phương gần người kề sát ở Du Đảo phía sau, một trường sẽ nát phần lưng, lộ ra bạch cốt âm u, lùi. Alan, Du đà hai người miệng khẩu ngậm lấy màu vàng máu tươi, trong ánh mắt xuất hiện có chút kiến kỵ, bí mật mang theo sợ hãi, bọn họ khó có thể tin tưởng được, thế gian này vẫn còn có như vậy nhân vật đáng sợ, nhưng sự thực đặt ở trước mắt. Nếu là bọn họ lại tiếp tục chiến đấu tiếp, khả năng thật sự muốn nuốt hận ở này Thiên Nguyên bên trong. Nay Hồng Quân lão tổ phân hóa ra 5 người, mỗi một người thực lực đều vượt qua bọn họ, loại kia luyện đến mức tận cùng lực lượng pháp tắc quá khủng bố. Một lần lại một lần bạo thể, cho dù mạnh như bọn họ cũng không chịu được. Đùng. Alan, Judah hai người lần thứ 2 bị đánh trúng, thân thể gặp đòn nghiêm trọng, cả người bay ngang, ho ra đầy máu, phụ trọng thương. Hết thể mọi người ngây người, Hồng Quân lão tổ phát huy. Ngũ đại hóa thân truy kích đán lan, du đà, chấn động mỗi người. Trong lúc nhất thời, vô ngần biên hoang càng yên tĩnh, yên lặng như tờ. Nay quá có có lực xung kích. Vậy cũng là hai vị bất hủ chi vương, nhưng là ở hôm nay nhưng toàn thân chảy máu, tao nội trọng thương bị người truy đuổi, cực kỳ chật vật. Ngươi cho rằng các ngươi đi được không? Bình thản âm thanh tự thiên nguyên bên trong văng lên. Sau một khắc, ở hàng tỷ sinh linh chú ý dưới thiên Nguyên bên trong cái kia nằm bóng người dĩ nhiên đình chỉ truy đuổi An Lan Du đà hai người bọn họ tụ lại ở cùng nhau, đồng thời nắm tay hướng về vòm trời đánh ra một đạo trùm ánh sáng lộng lẫy. Năm loại màu sắc khác nhau trùm sáng đan xen vào nhau, nổ vang một tiếng vang thật lớn, kỳ dị chư vạn, văn thoáng hiện, đón lấy tiên đạo thanh âm trầm ngập. Toàn bộ vải vân tay màu vàng lớn bắt từ bên trong tái hiện ra. Nhìn thấy kim bắt trước mắt, Diệp Phàm con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc, này kim bắt hoa văn cùng lúc trước hắn nhỏ máu cái kia bắt giống như lúc chỉ có điều hình thể lớn hơn ngàn vạn lần. ở năm cái Ngô Phương liên hợp thôi thúc dưới màu vàng lớn bắt một tiếng tiếng rung tầng tầng gợn sóng dập dờn mà ra. nay một sát thiên nguyên nồng nặc trước nay chưa từng có kịch liệt rung động lên thậm chí liền ngay cả xa xa phía trên cái kia hố đen đều chịu đến ảnh hưởng trong đó chảy xuôi máu tươi màu đen lại có động lại xu thế. đang gợn sóng đảo qua Alan, Du Đà hai người thân thể run lên bần bật thoáng chốc con người co lại nhanh chóng. Xoay người nhìn về phía tụ lại cùng nhau 5 cái ngô phương, trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ, đó là một loại xuất phát từ nội tâm kinh hoàng. Bọn họ là bất hủ chi vương, tiên cổ chính là sự tồn tại vô địch, bệ nghệ cửu thiên thập địa, coi vạn linh như run dế. Nay trăm nghìn vạn năm đến, giờ khác này bọn họ rốt cục cảm nhận được một loại tâm tình gọi bất an. Bọn họ sợ hãi nhìn năm cái ngô phương trên đỉnh đầu cái kia màu vàng lớn bát, thân thể dĩ nhiên không tên run rẩy lên. Nơi đó có một luồng bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua đồng thời siêu thoát cho bọn họ khó có thể chống cự sức mạnh ở nguồn sức mạnh này dưới dù cho là bọn họ cũng miễn cưỡng bị ràng buộc ở trong cơ thể tiên lực lưu chuyển điều động cực kỳ trầm trọng a ta an lan không sợ bất luận người nào an lan giống to tiếng gào chấn động biên hoang mạnh mẽ để cho mình duy trì chân định đồng thời trong cơ thể tinh huyết điên cuồng tiêu đốt nghiền ép sinh cơ đến tránh thoát màu vàng lớn bắt ràng buộc đúng nhưng mà còn không chờ An Lan thoát khỏi ràng buộc, màu vàng lớn trong chén, một đạo thần hà lướt ra khỏi. Phích một tiếng, An Lan thân thể nổ nát. Thu. Một chữ lãnh đạm âm tiết tử nộ phương trong miệng phun ra, đón lấy chỉ thấy màu vàng lớn trong chén dâng trào ra vô thượng trật tự thần liên, đem An Lan nổ nát chính chậm rãi tổ hợp thân thể kéo vào miệng chén bên trong. chương năm đánh vỡ thiên nguyên, tháng. Si si si. Ở hàng tỷ sinh linh chú ý dưới. An Lan nổ tung thân thể bị trật tự thần liên kéo vào màu vàng lớn trong chén. Tiếp theo, một đám sinh linh bên thai vàng lên quỷ dị tiếng ma sát, như là một loại nhai, nghiền ngâm âm. A, thả ta đi ra ngoài. Ngươi ngươi đến cùng là cái gì? Màu vàng lớn trong chén truyền ra An Lan thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, như là chính gặp khó có thể chống lại giàn vật. Liên bất hủ chi vương đều khó mà nhẫn lại thống khổ. Hàng tỷ sinh linh hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ nhìn Thiên Nguyên bên trong màu vàng lớn bát, run lẩy bẩy. Màu vàng lớn bát đang phát sáng, đặc biệt là miệng chén bên trong, càng là dâng lên cựu sắc tiên quang. Một giây, 2 giây, 3 giây. Mấy hơi thở, An Lan Thê thảm tiếng gào liền biến mất không còn tâm hơi, tùy theo cùng biến mất còn có cái kia chấn động tâm hồn tiếng nhai nuốt. Này sao có thể có chuyện đó? An Lan lão tổ thân thể không gặp, toàn bộ không rồi. Chẳng lẽ nói, lão tổ hắn đã ngã xuống sao? Cái kia kim bắt đến tột cùng lai lợi gì? Ta vừa làm sao thấy được cái kia miệng chén bên trong có một cái miệng. Là ta ảo ra gà. Dị vực hàng tỷ sinh linh co quắp ngã xuống đất, tiếng rung bên trong mang theo khiếp đảm. Vừa mới vào tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ vương, bị cái kia màu vàng lớn bắt cho lấy đi, chết sống không rõ. Xích vương. Đại địch đột kích, tỉnh lại, cứu ta. Thiên nguyên bên trong, du đài nhìn thẳng màu vàng lớn bát trong con người mang theo hoảng sợ. An lan chết rồi, hắn không cảm giác được an lan khí tức. Sợ hãi bên trong, hắn ngưng tụ toàn thân tiên lực, mi tâm một bó dáng màu bay ra, theo hùng hồn thanh âm cùng nhau đi vào dị vực phương hướng nơi sâu xa đại địa. Ẩm. Gần như cùng lúc đó, dị vực nơi sâu xa truyền đến một tiếng nổ vang dung trời, một luồng khí thế mênh mông tràn ngập, tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dị vực nơi sâu xa chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ hiện lên ở giữa trời cao mở mắt ra, như là một vị sinh linh đáng sợ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn nhìn lên trời huyền phương hướng. Do tới một con bàn tay khổng lồ, trong lòng bàn tay dòng sông màu đen dâng trào, có điều nhìn kỹ lại, dòng sông bên trong lại có ngàn vạn ngôi sao trôi nổi. Đang! Màu vàng lớn bắt tiếng rung, một vệ sóng gợn lay động bắn mà ra, đó lấy dị vực nơi sâu xa vượt qua mà đến bàn tay khổng lồ. Hai người rằng có ở nơi đó, thiên địa vạn vật toàn bộ bị ổn định. Bản tọa muốn giết chết người, không người nào có thể ngăn trở. Thiên nguyên bên trong, nam bóng người lần thứ hai dung hợp thành một cái ngô phương liếc mắt dị vực nơi sâu xa tỉnh lại bóng người kia sau ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở du đà trên người thu một chữ hét lớn hạ xuống màu vàng lớn trong chén lần thứ hai tuôn ra trật tự thần liên trong nháy mắt xuyên thủng du đà thân thể đem vững vàng cuốn bọc Xích xích vương cứu ta du đà trong ánh mắt đầy giấy sợ hãi hắn núp ních bất động tập hợp đủ thân tiên lực phát sinh hùng hồn thanh âm truyền về dị vực nơi sâu xa gào dị vực nơi sâu xa truyền đến một tiếng giống to lại là một bàn tay lớn đánh tới trùng chất ở lúc trước cái kêu bàn tay lớn lên. Đang. Mắt thấy kim bắt đãng lan ra gợn sóng muốn phá nát thời điểm. Lại một tầng gợn sóng chống chất. Hai người lại một lần nữa giằng co. Lại xem du đà, kinh hoàng tiếng kêu sợ hai bên trong đã bị trật tự thần liên kéo vào miệng chén bên trong. Giang giác, giang giác. Tương tự nhai, nghiền ngâm âm lại vang lên. Nương theo mà đến còn có du đà thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Tình cảnh này, cực kỳ tương tự. Người các ngươi xem, xuất hiện, lại xuất hiện bên trong miệng bác không phải ảo giác đây là một cái sẽ ăn thịt người bác Liên bất hủ chi vương đều có thể nuốt chừng bác du đả lão tổ cũng phải bước an lan lão tổ góp chân sao cựu thiên thập địa làm sao sẽ xuất hiện như thế kẻ đáng sợ bất hủ chi vương ra tay thương dị vực hàng tỷ sinh linh ngơ ngác nhìn lên trời uyên bên trong mầu vàng lớn bác nhìn cái kia không ngừng từng bước xâm chiếm du đả miệng lớn bên hai vang vọng cái kia quỷ dị tiếng nhai nuốt từng cái từng cái hoàng sợ vạn phần chém Ngay ở Du đà tiếng kêu thảm thiết biến mất trước mắt, dị vực nơi sâu xa cái kêu bóng người triệt để nổi giận, sắc ý như sông lớn dâng trào, bao phủ tiến vào thiên nguyên. Đồng thời, một thanh màu bạc đũa lớn ngang độ hư không trực tiếp xuất hiện ở thiên nguyên bên trong, mang theo hừng hực mưa ánh sáng, hướng về ngô phương bổ tới. Một đũa vai, như là có thể xuyên thủng thời không hàng rào, liền ngay cả dị thời không quan chiến diệp phàm cũng không nhịn được những mảy. Bản tọa thời gian đã đến, vàng không tất chém ngươi. Thanh âm đạm mạc tự Thiên Nguyên bên trong đồng bình ra, vẫn truyền tới dị vực nơi sâu xa. Về sau, đang một tiếng kim loại hong ngọng, Nô Vương triệu hồi màu vàng lớn bát, đón lấy trôi nảy màu bạc đùa lớn, đem đánh bay về dị vực nơi sâu xa bóng người kia trong tay. Cho ta vỡ. Đánh bay màu bạc đùa lớn, Nô Vương đạp lên màu vàng lớn bát, phía sau trái ác quỷ chi cây chập chợn, đi tới Thiên Nguyên trên cùng cái kia hố đen khẩu trước. Nương theo tiếng gào, lớn bát, trái ác quỷ chi cây đồng thời về phía trước nổ ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hố đen nổ tung. Bên trong dòng máu màu đen mang theo màu đỏ pháp tắc trật tự hóa thành thác nước, sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, mênh ngông cuồn cuộn, rủ xuống mà xuống. Hầu như một sát na, nguyên bản hiện dương mù khói trạng thiên uyên thành một phương pháp tắc hải dương, trật tự thần quang tràn ngập. Không được! Thiên uyên vỡ. Nhìn biến dạng thiên uyên, dị vực hàng tỷ sinh linh từ An Lan Du đã bị giết hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, trước sau kêu to. Thiên uyên đổ nát. Hai phe thế giới thiên địa chấn động, triệt để cách ly. Khung cảnh này quá kinh người, trong đó một viên lại một hành tinh khổng lồ cùng pháo trúc giống như, ở đổ nát nơi nổ tung, cái kia cỗ sóng năng lượng khiến người ta kinh sợ sợ hãi. Tòa kia đã từng do biên hoang bảy vương điều động tiên thành bay lên, ở pháp tắc bên trong đại dương giải thể, hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Xong, thiên nguyên vỡ đê, đã biến thành pháp tắc chi hải. Không qua được, e sợ chí ít trăm vạn năm tháng cũng đã vô vọng. Dị vực sinh linh. Mấy mạnh mẽ trí tôn phóng tầm mắt tới đổ nát thiên nguyên, tự lầm bẩm, Ẩm. Lúc này, trôi này màu bạc đúa lớn đi vòng bèo, mang theo rũ thêm khí tức kinh khủng, mạnh mẽ va chạm ở đổ nát thiên nguyên lên. Nhưng mà, đầy dây máu đen giống như hải dương thiên nguyên trật tự lực lượng pháp tác so với lúc trước mạnh đến trăm lần, ngàn lần. Màu bạc đúa lớn một lần lại một lần chém vào, không nổi chút nào tác dụng. Cựu thiên thập địa, đế quan trước.